t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám ngăn cản một cái tôi h t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám ngăn cản một cái tôi h ấy các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy làm kiêu ngạo nhất chuyện kia sao m ạ c h cảnh h u y ễ n đông nhiên mở miệng nói ra ngươi nói là sáu lăng vi phong nháy mắt liền nghĩ tới cái này nếu là ba người cùng một chỗ đoạn k i ê u hồi ư ớ c thực chất là trời thật vui cũng là bọn hắn lớn nhất đơn hành là đương nhiên nhắc tới liền không khỏi muốn nâng lên hạ thi hàm bởi vì chuyện này là thật cùng hạ thi hàm có quan hệ rất lớn bởi vì đến lúc đó lâm dạ đã bắt đầu theo đuổi hạ thi hàm đồng thời rất kiêu ngạo tuyên bố không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hạ thi hàm đương nhiên chỉ là lúc kia hai mươi sáu rất nhiều người đều là đi bộ dày cụ tỷ như nói từng thập tiểu gia tộc cái kia thái độ chính là tương đối phách lối căn bản là không quản sao nhiều lâm dạ tinh lúc đó chính là trực tiếp đánh lên hạ thi hàm chú ý lúc ấy hình như liền có như vậy một cái tên là nghiêm tín nghĩa ỉ vào chính mình là nghiêm ra người đâu thái độ đây chính là c h ả n h nhị ngũ bắc bạn cực độ phách lối à. quả thực là khiến người giận x ô i sau đó liền có người đọc thủ đó là thật hung hăng đem hắn đánh trò một trận đương nhiên chuyện k i ệ là thật nguyên nào rất lớn về sau biến thành nghiêm gia liền khai chiến mặc dù mặt ngoài không có việc gì nhưng là vẫn nghiêm tín nghĩa mang theo một đám tay chân liền hướng về bọn họ tới lúc kia là thật đáng sợ trên đường phố khắp nơi đều là đối phương người lâm dạ ba người bị vây chật như nêm tối vốn là tính toán cưỡng ép đánh thế nhưng lâm dạng cũng không đốc trực tiếp đánh đây không phải là não có bệnh sao mang theo hai người liền nhanh chóng bắt đầu chạy trốn còn may là đám người này bản thân cũng chính là tới dọa người bọn họ cũng không dám đánh vào tay nếu biết rõ lâm dạng con hàng này có thể là lâm gia đại thiếu gia ai dám động động hắn đó là định thế nhưng lăng vi phong cùng bạch cảnh nguyễn liền không đồng dạng hai người bọn họ cái nào là phía sau căn bản t r ê n sao có bối cảnh gì nghiêm ra người căn bản là không sợ vì vậy lâm dạng một n g ư ờ i đi đầu từ tại phía trước nhất sở hữu ngươi đều không dám tới liều đọc tay hai người cũng là đều tại sau lưng lâm dạng vậy mà cứ thế mà liền xông ra ngoài theo cái thời điểm là thật cực kỳ nguy hiểm bọn họ có thể nhận lâm dạng người h u y n h đệ này cũng là từ lúc này bắt đầu lâm dạng có việc là thật sẽ lên mà còn cũng là tại một lần kia bọn họ chính là đến lâm dạng đáng sợ một người đơn đầu mấy trăm người hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong mặt dù đối phương nhìn xem không dám hoàn thủ thế nhưng ngăn cản vẫn là có thể không thể a lâm dạ một người liền có thể đẻ lên bọn họ để bọn họ hoàn toàn ngăn cản không nổi cứ thế mà cho bọn họ mở một con đường ăn hay liền hỏi ngươi mãnh liệt không mãnh liệt cho dù không tám b ệ n là s ợ bá vương hạng vũ chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy thực lực a nhưng lâm dạ liền làm đến a xong sau đó hai người đều hiểu lâm dạ mới thật sự là đại ca a nhìn xem không đáng tin cậy thế nhưng thực lực là n g ư ờ i đây khủng bố a đó là thật hoàn toàn không dạ liền bộ dạng như vậy đại ca còn không nhận còn muốn tìm bộ dáng gì đại ca vì vậy liền xem mỗi ngày đều là mũi bệnh lên trời phách lối không được xảy ra chuyện đều là lâm dạ đinh bên trên mấu chốt nhất là về sau bọn họ liền hiệu trưởng đều đi một lượt đương nhiên là bạch cảnh nguyễn hiệu t r ư ở n g trường học đó cũng không phải là lâm dạ trường học của bọn họ lâm dạ trường học chương năm trăm sáu mươi chín tức dẫn đến q u á sức t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín tức dẫn đến q u á sức lâm dạ hiệu trưởng trường học đây chính là lâm dạ lao cha một bài nâng đỡ lên đến cái này nếu như bị biết cái này không còn là chết chắc lâm dạ mặc dù bình thường trong trường học là vô pháp vô thiên thế nhưng trên cơ bản nếu là thật gặp sự t ì n h cũng là đây không ngừng dám đi t r e o t r ọ c phép lối không có cách chính mình già cha luôn là sẽ thỉnh thoảng nghe theo hiệu trưởng báo đáp nói một chút chính mình gần nhất tình huống mà lâm dạ cũng là cùng hiệu trưởng đạt tới chiến lược mục tiêu chỉ cần lâm dạ không cho hắn gây chuyện lời nói hắn cũng sẽ không đặc biệt đi đối lâm dạ nói cái gì lời nói xấu dù sao cũng là chính mình kim chủ ba ba nhĩ tử nói cho cùng lâm dạ là thái tử ra hiệu trưởng không có tư cách cùng người ta đi bàn điều kiện mà còn cũng khó tránh khỏi không biết tương lai lâm dạ có thể hay không trả thu lại muốn biết rõ một thẳng đến nay lâm dạ có thể là duy nhất lâm g i a người thừa kế dạng này người nếu là đắc tội hiệu trưởng còn muốn hay không lan lộn đương nhiên lâm trấn thiên song còn toàn bộ không nghĩ tới hiệu trưởng đã vì chính mình tương lai đường triệt để trái tốt cho nên nghe được câu đô thị lâm dạ trong trường học rất ngoan sự tình thậm chí là lâm dạ theo đuổi lão sư thậm chí là đối hạ thi h à m phát động mánh liệt tiến công sự tình cũng là căn bản cũng không biết một mực là đến lâm dạ lên đại học dần dần theo đuổi bộ dáng càng ngày càng mạnh mới chậm rãi bị người cho biết cũng là vào lúc đó bắt đầu lâm dạ sự tình dần dần là bị bạo lộ ra cũng thật sự là bởi vì như thế lâm dạ mới sẽ càng ngày càng xui xẻo lâm dạ kỳ thật cũng không phải rất xa dạng này sau đó chính là lâm chấn thiên đem lâm dạ bắt về thật tốt giáo dục một phen chỉ tiếc là lâm dạ làm sao lại như vậy nghe lời rất nhanh bắt đầu liền triệt để bên phải không nghe lời cũng chính thức bởi vì dạng này nguyên nhân lâm chấn thiên cuối cùng cũng là triệt để bất đắc dĩ chính mình chính là chết như vậy tâm nhan thích một người chính là triệt để thích căn bản là không dừng được cái chủng loại kia đây chính là lúc đó lâm chấn thiên tức dẫn đến quá sức đến thế nhưng cho dù là tức dẫn đến quá sức cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu biết rõ lâm d ạ g i a hỏa này có thể là một cái vô cùng t ố ú chủ đó là cho dù là tại trong nhà cũng có thể điều khiển cuối cùng lâm c h ấ n thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đồng ý cũng mới có lúc sau mỗi ngày lâm c h ấ n thiên sẽ dùng các loại mà nói hợp đồng mời hạ thi hàm tới tham gia lâm d ạ sinh nhật tiến hội cái thói quen này dạng này mới có chúng ta cố sự bắt đầu có thể nói tất cả lo g i c là có thể trước sau như một với bản thân mình chủ yếu cũng là bởi vì lâm c h ấ n thiên là một cái rất thích nhi t ử mình người hắn là biết chính mình ai đi nhi t ử kỳ thật một cái người rất tốt chỉ là thích một cái không nên thích người đ â khải đây chính là ban đầu là nguyên nhân nếu như có thể mà nói lâm chấn tiên kỳ thật cũng không phải không muốn vâng đến triệu ý để lâm dạ yêu đương chỉ là không muốn tìm một cái giống hạ thi hàm dạng này hạ thi hàm không tính là cái gì đặc biệt tốt nữ nhân ít nhất trước đây lúc đợi kịp thời dạng này lâm chấn tiên không phải mang theo có sắc con mắt mà là hạ thi hàm tính cách trên cơ bản đều là tràn đầy tính kế cũng là thực sự là để người không thích đương nhiên làm một cái thương nhân lời nói vẫn là có thể thế nhưng xem như nhi tức phụ liền tính mà đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi linh thú nơi ở t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi linh thú nơi ở rất sớm phía trước nàng liền biết chính mình là tương đối là đơn thuần loại hình thật không phải là rất thích hợp hạ thi hàm dạng này nữ nhân chỉ tiếc lâm dạng căn bản cũng nghe không lọt lúc ấy cho nên cũng là thật không có người bất kỳ biện pháp lại thêm chính mình tùy hứng nói thật h ắ n cũng là thật không có chút nào biện pháp nói trở lại ba người ngồi cùng một châu nghĩ đến thời cấp ba sinh hoạt thật chính là vô cùng cảm giác ngao một loại hồi ức cảm giác đương nhiên rất nhanh liền triệt để đi qua trên thực tế sáu trăm chín mươi ba lâm dạng cũng là cùng bọn họ hồi ức không giống không có cách lâm dạng có thể là một cái sống lại một đời người so với các nàng nhiều một hai năm thời gian rất nhiều thời điểm lâm dạng là cảm giác cuộc đời mình là tương đối bi kịch thế nhưng bây giờ nhìn lại hình như cũng là rất không tệ liền xem như không thể quay về thế giới hiện thực cũng là có thể dù sao dạng này cách sống cũng là mỗi người đều hướng tới quả thực là muốn quá thoải mái kết thúc hồi ức lang vi phong cũng là vẫn luôn mang theo ba người ở cái thế giới này đi dạo cỡ h ơ ép ờ bản thân đến nói nơi này kỳ thật cũng là không có cái gì chơi vui dù sao cũng là tu chân thế giới mua cũng không phải hướng thế giới đương ạ dạng dạng hạ tại i người phải cái đi chuối thoải mái. ngươi nơi phải biệt Nói giới nói nhiều rồi. cái phi giới. Nơi này gần như có thể nói nơi linh hiện rồi. bộ Bọn bộ bóng bộ một tộc một phận phong thích chân, không thích thành nhân họ nhàn nhìn nhịn? thật chân cảnh thường thế như thể danh thắng cổ tích. Không có cách, nơi này đầy linh khí vật. cùng đồng này này, lần này gần mang này ưa đều đã đặc đã đã đều đầy đ tu tu là làm là là là Là lệ là là là là mà ra trở tốt rất tẩm tốt có Các có có cổ có xem Mỹ quá nhiên đại bộ phận đều là huấn luyện địa phương những địa phương này dùng để mục đích cũng chỉ có một cái đó chính là huấn luyện một chút cường đại chịu linh thú dùng để chuyên môn trông coi sân môn đây mới thật sự là tốt nhất công dụng cũng chính bởi vì dạng này tất cả môn phái mới có dạng này cấp trên cũng bởi như thế thú vật cũng mới có nơi ở nếu như không phải bọn hắn kỳ thật linh thú là rất khó tìm đến chính mình nơi ở điểm này là không thể nghi ngờ không có cách ở cái thế giới này kỳ thật có nhân loại truy sát rất nhiều thời điểm linh thú nếu như không trốn vào bài giới là phi thường khó chịu ra ngoài có thể liền sẽ bị giết đương nhiên tại thú giới cũng là cá lớn nuốt cả bé kỳ thật so với người đều có ăn không kém là bao nhiêu thú giới thủ lĩnh là t h ầ n lòng một cái long có thể chấn áp rất nhiều đ ồ n g cây đương nhiên bọn họ thực lực vẫn là bị yếu nhược không có xử lý a thú nhân bản thân chính là tương đối yếu thế một phương nhân loại là sẽ có rất nhiều p h á p bảo đương nhiên tại thú nhân cao tầng cũng là có b ấ t quá cấp thấp thú nhân nhưng là không có môn phái bọn họ càng giống là một tổ chức đồng dạng tiến vào một cái tổ chức này chính là tổ chức này một thành viên cũng chính là cái gọi là lính tôn tướng cua mỗi cái thú vương cũng đều có chính mình đỉnh núi trong này linh thú không phải rất kích thích thế nào có dám hay không cùng ta chui vào thủ giới lăng vi phong vừa cười vừa nói kỳ thật nơi này nàng là đi qua một lần phía trước chính mình nàng muốn tìm linh thú thời điểm chính là đi thủ giới hơn nữa là thành công sống đi ra chương năm trăm bảy mươi mốt linh thú kinh tế chương năm trăm bảy mươi mốt linh thú kinh tế ba người rất nhanh đi tới linh thú giới biên giới cho dù là tại cái này biên giới liền có thể nhìn thấy rất nhiều chưa hóa hình thú nhân ở nơi nào đi tới đi lui khí thế trên người đều cực kỳ dã man nhìn xem liền không phải là đặc biệt tốt trêu chọc bộ dạng cái này để bạch cảnh huyễn đánh lên chống nuôi quân không có cách nàng tổng theo tuyệt rất nguy hiểm dù sao thực lực của nàng rất thấp không muốn đi qua a rất nguy hiểm linh thú b ị diện bên trong cái tiết nhưng không có lâm giả mẫu thân hoặc là làng vi phong trưởng môn nơi này chính là tương đối nguy hiểm tiến bảo có thể mới không ra được đây cũng không phải là nói bừa không cần lo lắng ngươi bây giờ làm sao như thế nhát g ă n ngạch trước đây ta sao ngươi tại nguy hiểm không phải đều đi vào qua sao lăng vi phong im lặng nói đại ca một thương k i ệ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng a không cần lo lắng không có việc gì xảy ra chuyện ta kiêng ta sợ ngươi gánh không được ta mạch cảnh huyết liếc qua lâm d ạ thật đúng là tưởng rằng trường cấp ba thời kỳ sao nơi này chính là thật an người manh thú cái này có cái gì gánh không được gánh bắt được lâm dạ nói thẳng không ngươi gánh không được ta gánh bắt được tất các ngươi hai cái chớ ở đó đến chống chọi đến chống chọi đi trực tiếp điểm theo ta đi lăng vi phong trực tiếp ở phía trước mở đường đi thôi hai người cũng chỉ có thể đ u ổ i theo thời cấp ba bắt đầu chính là sinh tử huynh đệ làm sao có thể cùng hiện tại sẽ ném người kế tiếp không đi đây cho dù là bạch cảnh nguyễn cũng là như thế ba người lặng lẽ sở tiến lên rất nhanh liền trực tiếp mỏ tới vị diện các ngươi không cần phải sợ à ta chỗ này có l i ề u mạng thuốc nước có thể ngắn ngủi ở trên người tạo thành yêu thú mùi bộ dạng này liền sẽ không bị phát hiện còn có chính là không cần sợ luôn uống chúng ta liền xong rồi l a n g vi phong nói xong hai người cùng theo xóa thuốc nước ngay sau đó là trực tiếp đi tới ba người đi chính là vô cùng nhạy nhóm nhìn xem liền biểu thị ba cái bình thường yêu quái đồng d ạ n g ba người các ngươi dừng lại là làm cái gì trông coi nhu đầu nhân kêu dừng ba người thủ vệ đại ca chúng ta là vừa vận hóa hình đến yêu giới lăng vi phong chứng trạc đ à n g hoàng mở miệng nói ra vừa vận hóa hình các ngươi là cái gì yêu quái làm sao một điểm tự nhiên nhìn không ra gián dấp lưu đầu nhân k ỳ quái mở miệng hỏi chúng ta là ba cái đều là hồ ly tình lăng vi phong nói tiếp đến nguyên lai、like、là hồ ly tình khó trách sẽ hóa hình như thế tốt còn đ ư ơ n g đ ư ơ n g khang lưu đầu nhân nhìn ba người một dạng trong lòng cũng không có hoài nghi ba người trên thân đều có một chút hồ mùi khai cho nên cũng không giống là nhà tốt mau vào đi tôi gần nhất bạn yêu đại hội sắc mở có thể không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn n h ư n đầu nhân cũng không có làm khó liền để lâm dạ mấy cái người đi qua có thể nói là vô cùng mạo hiểm kích thích ba người càng là nhẹ nhàng thở ra khá lắm cuối cùng sẽ bình a n lăn lộn tới tiến vào ma thu giới rất nhanh bọn họ liền thấy bên trong toàn bộ đều là yêu quái cũng có nhân loại không ít b ấ t quá đều là bị trói nhân loại thoạt nhìn như là nô lệ một dạng bị người tùy ý bán đổ bàn tháo cái này cũng rất bình thường chính là lượn người linh thú đồng dạng linh thú cũng ăn người đau chương năm trăm bảy mươi hai vạn yêu đại hội chương năm trăm bảy mươi hai v ạ n yêu đại hội đây chính là hiện thực mà còn không cách nào thay đổi hiện thực ba người cũng đều không phải thánh mẫu căn bản liền không có quản những này những người này chính mình đây là thần tốc tiếp tục tại yêu giới bắt đầu bắt đầu đi dạo một bên đi c h ầ m rãi bọn họ liền tại biết bạn yêu đại hội là có ý gì bạn yêu đại hội kỳ thật cũng chính là cùng loại với nhân loại tông môn người thừa kế chỉ là tại yêu tộc liền không có môn phái bọn họ là một t m ộ t ba bảy quốc gia quốc gia quốc vương hoàng đế cũng chính là hiện tại dự vương mà bạn yêu đại hội cũng là bởi vì yêu vương nữ nhi muốn thành niên mà tổ chức một cái nghi thức không ít yêu cái có thể là tương đối kích động bọn họ tham gia v ạ n yêu đại hội chỉ có một cái mục đích đó chính là nói công chúa ưu ái nếu như có thể được đến công chúa ưu ái đối với bọn họ thân phận đến nói đây chính là bay vọt về chết đây tuyệt đối là một cái ký hiệu cơ hội đương nhiên cũng chính là loại này ý nghĩ cũng là số rất ít càng nhiều vẫn là muốn thành thành thật thật tham gia v ạ n yêu đại hội dù sao bọn họ công chúa trưởng thành sau này rất có thể sẽ trở thành cái này hoàng chiều người lãnh đạo đây chính là trực tiếp hệ cao thủ lâm dạ đám người nghe đến tin tức này cũng là c ắ t ngược rất im lặng kỳ thật làm nhân loại đ ế nói yêu tộc công chúa trưởng thành nói thật bọn họ trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là ân một người thân thể nhưng lại có hậu tử cái vôi trừ thần long bên ngoài yêu giới quốc vương là một cái hậu tử dù sao là một nhân loại song còn toàn bộ không có hứng thú mà còn yêu tộc kỳ thật cũng là rất kỳ quái có lúc yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa kỳ thật cũng coi là khoa trường t r ủ n g tộc loại cảm giác này nói thật là rất buồn ôn đương nhiên ba người cũng là tính toán tham gia một cái cái này cái gọi là v ạ n yêu đại hội thuận tiện cũng nhìn xem quốc gia này toàn cảnh ba người vẫn luôn tại toàn bộ yêu giới hành tẩu thế nhưng trên cơ bản liền không có gặp phải trở ngại gì đầu tiên là lâm dạ cùng lăng vi phong thực lực xem như là rất mạnh người bình thường không dám đi t r e o chọc h u ố hồ ba tên nhân loại ẩn nút vào yêu giới làm sao đều cảm giác giống như là tự tìm cái chết cho nên cho dù là ba người đều là tại duy trì thân thể cũng không có ai đi quản bởi vì rất nhiều yêu quái kỳ thật cũng rất thích duy trì thân thể của nhân loại mặc dù nhìn xem rất nhỏ y ê u chính là ngốc tiếp cận hơn một tháng và yêu đại hội cũng coi như là bắt đầu cái này để lâm dạ cảm thấy một mảnh hưng phấn mấy người liền lặng lẽ s ở s ở tính toán đi tham gia một cái b ạ n yêu đại hội rất nhanh ba người liền làm tới tư cách kỳ thật b ạ n yêu đại hội là một người đều có thể đi chẳng qua là từ á xếp hàng dù sao yêu giới người là rất nhiều đồng dạng tình huống b ê n d ư ớ i một mực yêu quái đều sẽ sản xuất ra rất nhiều ấu tử cho nên yêu giới nhân khẩu là phi thường cao đương nhiên tỷ lệ tử vong cũng là vô cùng cao lâm dạ tháng ba năm một chín người rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho nên đi vào chính là vô cùng thuận lợi đi tới hội trường nhìn thấy khắp nơi đều là người đông nghỉ không đối nói sai hẳn là yêu sơn yêu biển tại hiện trường nhân viên duy trì phía dưới rất nhanh tất cả yêu quái đều ngồi xuống chuẩn bị xong quan sát lần này bạn yêu đại hội rất nhanh liền bắt đầu chỉ thấy chân trời một đạo tường vân phía dưới chương 573, đăng tràng chương 573, đăng tràng ngay sau đó là nhìn thấy cả người khoác kim giáp thiếu nữ loé sáng đăng tràng thiếu nữ này tu vi cực cao nhìn xem vậy mà liền đã độ k i ế p kỳ. 18 tuổi độ kiếp phần này thiên tư không thể bảo là không cao khó trách yêu vương muốn cho chính mình nữ tổ chức bạn yêu đại hội dạng này đỉnh cấp tiên p h thế nào thấy đều vô cùng đáng giá a vị này chính là chúng ta công chúa hiện tại chúng yêu báo phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô cũng nên trước mắt vị này công chúa đa tạ chư vị tham gia ba mươi vạn yêu đại hội vị này công chúa đứng tại trên võ đài nhìn xem phía dưới mở miệng cười nói công chúa cái này vừa mở miệng nên đón lại là nên đón một trận bạo liệt tiếng hoan hô có thể nói nháy mắt liền đốt lên t o à n trường gần như tất cả mọi người rất kích động hoặc là nói là kích động c ủ t đ ỉ n h ngay sau đó có một trận dài rằng rặc sau khi biểu diễn ngay sau đó liền tiến vào hôm nay trọng yếu nhất làm dịu đó chính là khiêu chiến công chúa nếu như thắng lợi vị công chúa coi trọng có thể trở thành công chúa hân p u có thể nói đây là rất nhiều yêu quái chạy đầu bọn họ đến mục đích đúng là vì trở thành công chúa h ư n phu lập tức rất nhiều yêu quái bắt đầu kích động từng cái x u ố n g tới chỉ tiếc đúng vậy bọn họ từng cái hoàn toàn đều không phải trước mắt vị này công chúa đối thủ hoặc là nói t r ê n l ệ n h của song phương quá lớn không ít nguyên anh cảnh giới xuất khiếu cảnh hợp thể cảnh đều bị một kích đuổi đi xuống thậm chí là đều không có năng lực hoàn thủ có thể thấy được cái này công chúa đến cùng là mạnh bao nhiêu đương nhiên kèm theo đám này tiểu tạp chúng kết thúc cũng có đại lao lên đài ví dụ như độ tiếp cao thủ còn có tán tiên cảnh giới cao thủ cũng đều xuất thủ chỉ tiếc đúng vậy cũng tương tự không phải công chúa đối thủ cái này công chúa nhìn xem chỉ là độ kiếp cảnh thế nhưng thực lực s á t thực vượt xa độ kiếp tán tiên cơ hồ là một chiêu chế địch gặp phải cường đại cũng chính là mấy chiêu vấn đề đi cái này công chúa sao làm sao như thế cường bạch cảnh u y ễ n là nhìn một trận tâm cảnh đi lên đám người kia đó cũng đều là ít nhất nguyên anh cảnh giới đó cũng đều là nàng cho rằng đ ỉ n h tiêm cao thủ cấp bậc thế nhưng vào giờ phút này tại cái này công chúa trước mặt hai cái cặn bã cũng không tính trực tiếp liền bị m i ể sát đương nhiên mạnh ta thực lực cũng rất mạnh a lăng vi phong nhìn đồng dạng cái này công chúa tâm lý n ắ m chắc nàng nếu là tu luyện mang độ kiếp cảnh giới chưa hẳn liền so cái này công chúa yếu đứng đầu tông môn chủ động là cùng người bình thường là kéo ra cực lớn khoảng cách ngươi có muốn đi lên hay không thử nhìn một chút b ạ c h cảnh h u y ễ n cười hỏi không hứng thú lăng vi phong chín trăm mười đảm nhiệm sẽ không lên đi bị đánh lâm dạng ư ơ i bên trên đi nhìn thử một chút đi cái rắm như thế cường làm sao đánh lâm d ạ im lặng nói trên thực tế tại lâm d ạ trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới dù sao hắn nhưng là một cái lao b à đều không nhất định có thể làm gì được người cho dù là yêu vương chưa chắc là lâm dạ đối thủ chớ nói chi là chỉ là một cái yêu tộc tiểu công chúa chỉ bất quá lâm dạ không thích đi làm những này có hay không t h a n h t h a n h thật thật nhìn xem liền tốt rất nhanh chiến đấu liền tiến vào bạch nhiệt hóa công chúa rất nhẹ nhàng liền lấy được toàn bộ thắng lợi căn bản chính là trực tiếp nghiên ép chương năm trăm bảy mươi bốn vận khí tốt chương năm trăm bảy mươi bốn vận khí tốt lâm dạ đương nhiên sẽ không đi chuyến như thế một chuyến nước đủ và yêu đại hội rất nhanh liền kết thúc hiện trường trung vi là không ai có khả năng đánh bại vị này công chúa tất cả mọi người bị thua càng nhiều muốn cùng công chúa gặp gỡ bất ngờ người càng là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nhân ra công chúa có thể là mảy may đều không có muốn cùng bọn họ gặp gỡ bất ngờ ý nghĩ toàn bộ đều là trực tiếp một chân cho đặt xuống lâm dạ đám người nhìn xem cũng không có trò chuyện dứt khoát liền mặc kệ bọn hắn trực tiếp liền mang theo người quay người rời đi rời đi hội trường lâm dạ cùng ba người liền thương lượng một chút không sai biệt lắm có thể đi nha tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì cũng thế vì vậy ba người liền lần lượt rời đi lần này yêu giới chuyến đi thật là để ta giật n à cả mình v c h cảnh huyễn đi trên đường cũng là thật cảm thấy sợ hãi nói thật bên cạnh đều là yêu quái ngươi là không sợ cũng không được à lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này cũng là thua thiệt lâm dạ cùng lăng vi phong hai cái này lá gan rất m h o tốt không có chút nào sợ hãi còn có thể như thế nhàn nhã ngươi à chính là kiến thức quá ít về sau dẫn ngươi mở mang kiến thức thêm liền tốt lăng vi phong vừa cười vừa nói k h ì thật cái này rất bình thường ta trước đây lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng là sợ muốn chết rất sợ bị phát hiện sẽ bị chặt thành thịt nát nhưng ngươi nhìn đây không phải là thật tốt sao t u tiên thế giới là ở chỗ mạo hiểm muốn có tinh thần mạo hiểm mới có trưởng thành có thể lăng vi phong còn bắt đầu chính mình giáo dục mặc dù hắn nói nhưng là lại đến bên trong rất nhiều cười nói nhân vật chính không cũng là bởi vì gặp rất nhiều kỳ ngộ mới có thành tựu hiện tại sao kỳ thật cuối cùng vẫn là nhìn mình có thể ngươi cũng phải biết cái đồ chơi này cũng quá nguy hiểm ai biết sẽ lúc nào liền tại chỗ chết bất đ ắ c kỳ tử đây chính là ngươi ưu thế có chúng ta ở đây làm sao có thể lăng vi phong tiếng nói còn chưa rơi xuống tại mắt của bọn hắn phía trước liền thấy một cái cấp tốc thân ảnh bay đi trong nháy mắt đó ba người đều xưng sở ngay tại chỗ ta đi vừa bận đó là cái gì tựa như là người đi không đúng a hình như gặp gỡ phiền phức lâm dạ thật đúng là bội phục lăng v ì phong miệng quả đen phía trước còn nói sẽ không gặp phải phiền phức hiện tại quả nhiên thân ảnh kia có cấp tốc trở lại hơn nữa là nhanh chóng tại ba người trước mặt ngược lại các ngươi là người hay là yêu ba người trong nháy mắt đó là thật thảo nê m t đều nhanh muốn lao nhanh mà ra cái này mẹ nó không phải cái kia yêu cái công chỗ sao vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở đây nơi này là nhân giới a chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai chính mình còn tại yêu giới chúng ta là yêu lăng vi phong phản ứng nhanh nhất hồ ly tinh g i à n hồ ly tinh cái kia công chúa phủi ba người một cái tất nhiên là yêu ly đến vì cái gì tại nhân giới như vậy tùy thiện vấn đề này hẳn là chúng ta muốn hỏi ngươi đi làm sao cảm giác ngươi thật giống như so với chúng ta còn tùy thiện trực tiếp liền tại nhân giới bay tới bay lui là thật sợ bị cạo chết đúng không đương nhiên bọn họ nội tâm cho dù có ngàn vạn đầu thảo n ê mã giờ phút này cũng là không có cách nào cái này chúng ta làm ớ i tới nhân giới có chút bất động quý củ a các ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy chương năm trăm bảy mươi lăm lục nhi chương năm trăm bảy mươi lăm lục nhi phải không vì cái gì ta tại thân thể của các ngươi bên trên cảm nhận được nhân loại khí tức yêu quái công chúa mở miệng rõ hỏi không thể nào chúng ta là hồ ly tinh thay đổi đến hẳn là quá trình biến hóa loại này xuất hiện vấn đề gì a lăng vi phong độ i và nói song con b ê thuốc của bọn họ hiệu quả là ngay tại một chút xíu mất đi hiệu lực bất quá khá lắm là tại nhà mình địa bàn bên trên cũng không phải rất sợ cái này yêu quái công chúa a chủ yếu là nơi này khoảng cách yêu giới có chút gần bọn họ thật đúng là không t ố t chạy có khả năng nhất chính là trực tiếp cùng bọn họ khai chiến quá trình biến hóa yêu quái công chúa nhìn một chút lăng vi phong ha ha người biến hóa này cũng là thật rất không t r i t để nạn nạn lăng vi phong mặt nhìn xem cũng là cảm thấy một loại chân nhẵn buồn nôn yêu quái công chúa có xem kịch cái tia bảy trăm mười ba cái lâm dạ ngươi tiểu tử này làm sao ra như thế thô lâm dạ trong lòng là ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua ta làn r a thu cùng ngươi có dám quan hệ ngươi n h a m a u bệnh sao quan sát nhân ra làn da lâm dạ trong nội tâm là mắng nàng trăm ngàn lần ngoài miệng cũng là đi theo phụ h ọ đúng vậy à đúng vậy à khả năng là bởi vì tiểu nhân thường thường phơi chính mình đ ô n g đi đã như vậy ba người các ngươi liền cùng ta đồng hành đi yêu quái công chúa rơi xuống đứng tại ba người trước mặt cái này ba người chúng ta thân phận không cao cùng công chúa điện h ạ biết thân phận không cao điểm này rất tốt nhưng tất nhiên ta đều nói ngươi cũng không cần phải đi chú ý ta không ngại có thể là chúng ta để ý a lâm dạ ba người cũng là thật im lặng thật là nói nàng một câu thật đúng là t h ở bên trên mấu chốt nhất cùng dạng này yêu quái công chúa cùng đi cái này không phải là tìm chết sao lâm dạ cùng lăng vi phong lướt nhau hai người chuẩn bị phía sau lênh lén trực tiếp trọng thương cái này yêu quái công chúa lần này ta là ra ngoài lịch luyện muốn miến hóa thành nhân loại g i á n dấp các ngươi cũng đem cái này ăn đi yêu quái công chúa trông coi liền rơi trên mặt đất bên ngoài cũng là pháp thân miến hóa nguyên bản còn giữ lại khỉ lỗ thai cũng là triệt để không thấy y d ị phục cũng biến thành cùng loại với nhân loại chiến giáp nhìn xem ngược lại là rất anh ạc tức giận đây là nhân khí đan ăn hết có thể che giấu các ngươi yêu quái khí t ứ c yêu quái công chúa thuận tiện còn đưa một bình đan dược nhưng mà ba người nhưng là lẫn nhau bọn họ còn cần ăn sao bọn họ vốn chính là người ân như thế nhân khi đang hiệu quả không t ệ a như thế tựa như loài người yêu quái công chúa gật gật đầu đúng vậy a công chúa t ố t các ngươi cũng đừng gọi ta công chúa tại bên ngoài sáng gọi tên ta yêu quái công chúa mở miệng nói có thể là công chúa tục danh các ngươi là tiểu yêu sao không có tham gia bạn yêu đại hội tham gia thế nhưng cũng không biết tên của ngươi a khả năng là bởi vì bọn họ nửa đường liền đi nguyên nhân đi bản công chúa tên là lục nhĩ phải nhớ kỹ lục nhĩ mi hầu lâm dạ buột miệng nói ra ngươi nói cái gì lục nhĩ xoay người nhìn hướng lâm d ạ hỏi a không có gì không có gì lâm dạ lắc đầu lục nhĩ mi hầu đây không phải là tây du ký bên trong sao làm sao còn chạy đến thế giới hiện thực đến thật là khiến người ta cảm thấy im lặng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu lần thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu lần thứ nhất nói chuyện ấp á ấp úng căn bản là không giống như là một cái nam nhân lục nhĩ cười lạnh nói lâm dạ khỏe miệng giật giật là thật lười cùng gia hỏa này nói nhiều một câu nói nhảm nói thật lâm dạ là đối lục nhĩ dạng này thái độ là thật rất im lặng như thế phách lối còn dám đi ra l ă lộn ngày nào a nàng bắt lại thật tốt dạy dỗ dạy dỗ lại nói công chúa a ngươi tại sao tới nhân giới lăng vi phong rời đi chủ đề h i ế u kỳ mở miệng dò hỏi đây là tộc ta lịch luyện mỗi khi người thừa kế mười tám tuổi lúc đều phải tiến hành nghi thức nhân loại sẽ chui vào chúng ta yêu giới chẳng lẽ chúng ta yêu giới liền sẽ không sao lục nhĩ nhàn nhạt nói công chúa ngươi thật chỉ có mười tám tuổi sao mạnh cảnh h u y ễ n cảm giác rất không phải bất khả tư nghị có vẻ giống như bên cạnh mình đều là thiên tài hình như liền tự mình là một cái cặn bã đúng a có vấn đề gì các ngươi thiên tư kém ta thiên phu tốt lục nhĩ cũng là không chút khách khí trực tiếp liền nói Bản trên h như thế, dù sao lục nhị chính là yêu giới công chúa nghịch â n cũng công ngỗ nàng. lục cấp bậc, là là t dù dưới sao ai yêu dám ngỗ nghịch nàng. Trên cơ bản đều là tương đối trực tiếp thế nhưng nàng không biết bộ dạng này là rất nhận người cứu hận cũng tỷ như nói lâm dạng cái này hẹp h ỏ i nam nhân đã bắt đầu tính toán làm sao hào h ả o để lục n h ị trả giá thật lớn không có vấn đề chúng ta chính là rất ghét thị công chúa thiên phú của ngài các người là gan thật lớn lục n h ị chẳng biết tại sao tới một câu trên thực tế nói như vậy không phải là không có nguyên nhân bởi vì lục nhị phát hiện mấy người này là cùng yêu giới người không giống cùng chính mình nói tới nói vân vân dạ dạ. tới vân vân dạ dạ. lâm u i v n v â dạng cái này nói vừa cảm nhận được đến từ công chúa ác ý trong lòng không tự chủ cảm giác im lặng chính mình lại làm sao làm sao cảm giác cái này công chúa có chút nhắm vào mình ý tứ không cầu hoa tươi không lại nói chính mình có vẻ như vẫn không có động thủ trừng trị nàng a làm sao ngạch liền lá gan lớn mấy người tò mò nhìn lục nhi hỏi nhiều năm như vậy các ngươi vẫn là thứ nhất dám hỏi như vậy ta vấn đề lục nhi cũng là không có cái gì không t h o ả i mái mở miệng liền giải thích nói công chúa rất yêu thích chúng ta hỏi ngươi vấn đề sao không phải ta chính là hy vọng các ngươi đừng quá mức tại vân vân dạ dạ lục nhi suy nghĩ một chút nói ba người liếc nhau tình cảm đây là một cái theo đuổi chân thực tiểu công chúa a cũng là bình thường trong nhà người hầu vậy khẳng định là đối với bọn họ vân vân dạ dạ làm sao lại giống bọn họ như thế tự tại dù sao cũng là đến nhà mình địa bàn lăng vi phong căn bản liền không sợ nàng bất quá bây giờ nghe nàng nhắc tới cảm giác lục nhĩ hình như cũng không phải khó như vậy ở chung trong lòng cũng liền loại bỏ đối nàng địch lý nàng không phải tại tu chân giới sinh trưởng ở địa phương cũng không có tu chân giới người đối với yêu tộc cựu hận thả xuống vẫn là rất dễ dàng m ạ c h cảnh huyễn đồng dạng cũng là như vậy sáu chương năm trăm bảy mươi bảy xui x è o đi chương năm trăm bảy mươi bảy xui x è o đi nhân loại đối với yêu tộc cựu hận chủ yếu là nơi phát ra qua nhiều năm như vậy song phương đều là lẫn nhau tử thường trong đó cũng sớm đã huyết hải thâm cựu căn bản liền không có cách nào đi hóa giải nhân loại sợ yêu quái yêu quái cũng sợ nhân loại vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giết nhưng là cái này cái thế giới quan nhưng là không có chút nào đối lâm dạ đám người sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn trên đường đi vừa đi vừa nghỉ đến buổi tối tâm nhãn ngũ cựu bậy lớn lục nhĩ liền nhận đến nàng cũng không có muốn đánh ngẫu nhiên chính mình đường đường độ kiếp cao thủ và bị thuốc đổ đây là cái gì thần tiên dược vật liệu đợi đến lục nhĩ tỉnh lại thời điểm xuất hiện ở một cái tiểu h trong t phòng trong này không có những người khác chỉ có lâm dạ một người đứng ở nơi đó nhìn xem nàng lục nhi công chúa tỉnh lâm dạ nhìn xem bị trói lục nhĩ trong lòng rất là đắc ý ngươi ngươi làm cái gì lục nhĩ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ hung dữ nói ra cái này trong mắt hắn đoạ rơi nam nhân cũng dám xuống tay với mình quả thực là muốn quá khoa trương hắn nhất định muốn đem lâm dạ treo lên tiến thi ta làm cái gì ngươi không phải cảm giác ta đoạ rơi sao ta liền để ngươi chỉ đạo chỉ đạo ta có nhiều đáng sợ lâm dạ nói xong liền lên phía trước mở ra đối với lục nhĩ tra tấn lục nhĩ cho rằng như thế một cái bên dưới con kiến căn bản sẽ không đối với chính mình tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng trên thực tế hắn sai lâm dạ ra hòa này vậy mà lấy ra chính mình tay cơ hội bắt đầu máy chiếu phim nhị lang thần diện hoa quả sơn video một cái video xuống nhìn là lục nhĩ là tinh thần sụp đổ nhìn xem nhiều như vậy đồng loại lại bị xử lý đây quả thực là quá khó chịu ngươi hung c ư ớ n g lục nhĩ hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ không phải yêu q u á i sao ngươi làm như vậy xứng đáng tộc nhân của ngươi sao đen ngươi thật đúng là nói đúng ta không phải yêu tộc ngươi lâm dạ vừa cười vừa nói ta là con người thực sự là ngươi như thế đ h ầ n bị chúng ta lừa gạt lâm dạ vừa cười vừa nói chẳng lẽ liền cho phép ngươi yêu tộc nha nhân khí đơn chúng ta nhân tộc liền sẽ không có yêu khí đơn sao lục nhĩ công chúa ta nghĩ ngươi hẳn là rất đáng tiền đi lâm dạ cười hì hì nói ngươi nói nếu như đem ngươi b á n vào nhân loại ký viện có lẽ có thể cho ta kiếm rất nhiều tiền đi mặc dù lục nhĩ là hậu tử thế nhưng hiện tại đã là hóa hình không đồng dạng là thân thể của nhân loại khí quan lâm dạ vừa cười vừa nói tại cái này phối hợp như thế một trường tiểu sinh đẹp ướt át khuynh quốc khinh thành khuôn mặt có lẽ có thể đi trên một cái giá tốt người vô xỉ lục nhĩ cũng là ngươi cái này nhân loại là thật để hắn lăn theo tuyệt chán ghét cũng là t h ầ m hận người một nhà kinh nghiệm quá tốt rồi khó trách tại kế t h ừ a vương v ị phía trước còn cần đi ra luyện luyện muốn chính là để nàng nhìn hết thế giới h i ể m ác chỉ tiếc hắn vẫn là quá ngu vậy mà vừa ra khỏi cửa liền bị lửa thật là một loại xỉ nhục lớn lao hơn nữa còn là bị lâm d ạ g ra hỏa này bắt được hai mươi mốt n g ư ờ i đến cùng cho ta ăn cái gì lục nhĩ rất kinh ngạc làm sao có thể rõ ràng đồng dạng độc dược đối với chính mình căn bản liền không có hiệu quả hắn nhưng là độ kiếp đại năng a vì cái gì còn có thể có tác dụng cái này không đúng đây tuyệt đối không phải thật chính mình làm sao có thể như vậy mà đơn giản chúng chiêu đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ chính mình là bị cái gì k h ô n g chế được chương năm trăm bảy mươi tám thảm rồi chương năm trăm bảy mươi tám thảm rồi không thể nói cho ngươi muốn là để cho ngươi biết đến lúc đó ngươi phản kháng lên ha không không tốt lâm dạ nợ nụ cười ngay sau đó liền tiếp tục bắt đầu chính mình tra tấn ngày thứ hai sáng sớm lục nhĩ liền cùng bình thường không hề khác gì nhau nhưng lại có thể từ nhỏ xíu địa phương nhìn ra như vậy là có khác nhau rất lớn công chúa ngươi thế nào lăng vi phong quan sát lục nhĩ một đường luôn là cảm giác cái này lục nhĩ chỗ nào là lạ thế nhưng cụ thể là nơi nào là lạ cũng là nói không ra liền không h a y là cảm giác rất kỳ quái ta không có việc gì a lục nhĩ khỏe mắt đều có thể hiểu hiện tại đã biết những người này đều là nhân loại đúng hạn hắn nhưng là không có cách nào phản kháng thậm chí là có thể còn cần phải mượn lăng vi phong mới có thể nhiều rơi lâm dạ cái này ác ma ngươi xác định lăng vi phong có chút bối rối thật hay dạ cái này lục nhĩ thoạt nhìn là thật rất kỳ quái cả ngươi thoạt nhìn điệu sự bẹp còn có chút cảm giác là lạ đây rốt cuộc là thế nào dù sao là để nàng có chút nhìn không hiểu đương nhiên liền xem như nhìn không hiểu ngươi cũng là không có cách nào nói ra hắn đương nhiên xác thực ngươi đúng không công chúa lâm dạ theo ở phía sau mở miệng nói ra lục nhĩ nghe đến âm thanh là toàn thân một chàng thế nhưng hắn cũng không có cách nào nàng có thể cảm giác được vật kia còn tại đ ộ n g mà lại là không ngừng tại buổi tối bỏ quá đáng sợ giá hỏa này quả thực không phải người a lục nhĩ x i n thể mình đời này đều không muốn tại gặp phải lâm d ạ g i á hỏa này thực sự là ta lục nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân run lên toàn thân có một loại ngươi không nói ra được thống k ổ cũng không biết lâm dạ đến cùng là dùng vẫn là thế này thuốc vì cái gì nàng đường đường độ kiếp đại năng lại bị gắt gao k h ô n g chế được ngươi cái gì công chúa ta nhìn ngươi thật giống như không phải rất dễ chịu ta giúp ngươi nhìn một chút lâm dạ đi tới giữ chặt lục nhĩ lục nhĩ nháy mắt l i ề n đ ổ i người này là tính toán làm cái gì còn không có cha tấn đủ sao lục công chúa ngươi tốt nhất phối hợp một điểm bằng không ngươi cũng đừng trách ta cho ngươi xem k ỳ mảnh lâm dạ tàn nhẫn nói đêm qua nàng là không ngừng cho lục nhị chiếu lại nhị lang thần lạc như thế nào tàn sát hầu tự k h tôn hình ảnh lục nhĩ liền xem như không muốn nhìn cũng bị lâm dạ kéo ra mí mắt đây đối với một cái yêu tộc đến nói hoặc là nói là một cái yêu hầu đến nói đúng hạn tương đối tàn nhẫn đó chính là một loại cấp chín trà tấn nhìn xem nhà mình hầu tử khỉ tôn không ngừng chết đi trong nháy mắt đó lục nhĩ là kém chút tiếng lòng liền sụp đổ ba t bảy bảy cuối cùng vẫn là bị lâm dạ chữa trị xong sau đó tiếp tục buộc nàng sụp đổ có thể nói lục nhĩ cả người hiện tại cũng sắp xuất phát từ sụp đổ biên giới đây không phải là lâm dạ tàn nhẫn mà là bởi vì lục nhĩ ra hỏa này quá phép lối cũng dám chửi mình lâm dạ nhất định phải để nàng trả giá gắt đây là lâm dạ nhân sinh trong nôn bất kể như thế nào nhất định phải làm cho đối phương hối hận đây chính là lâm dạ chân chính cách làm đó là thật để lục n h ị triệt để sợ hãi cũng triệt để sợ chỉ tiếc là không có người chuyển biến xấu tác dụng lâm dạ cũng không có ý dừng lại lục n h ị muốn tới mất rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín khó chịu muốn khóc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín khó chịu muốn khóc trên đường đi trả tấn để lục n h ị mấy cân sụp đổ thật là quá đáng sợ ngạch lâm dạ là đến buổi tối liền bắt đầu tra tấn nàng quả thực là so còn muốn đến khó chịu giết nàng nhiều người giết ta đi lục nhĩ rốt cục là không chịu nổi gia hỏa này là thật chính là một người bị bệnh thần kinh nào có như thế c h a tấn người nàng triệt để từ bỏ chỉ cầu chết một lần làm sao có thể có thể lâm dạ cười trực tiếp liền cự t u y ệ t lục n h ĩ ý nghĩ muốn tự sát đó là không tồn tại lâm dạ là không thể nào hồ để cái kia lục n h ĩ chết thông khoái mặc dù chỉ là một chút xíu nhỏ thủ lâm dạ cũng sẽ không để lục n h ĩ nhẹ nhàng như vậy l ê n chết nhất định phải là muốn để cái kia lục n h ĩ biết biết cái gì gọi là chính nghĩa chế tài chờ xem lục n h ĩ thời khắc này nội tức đó là tương đối sụp đổ gia hỏa này là thật thật là hư người nào có thể tới cứu hắn người nào có thể thống khổ bất đắc dĩ b i ệ t quất cuối cùng đều chỉ có thể triệt để đề, đều chỉ có thể ẩn chứa tại vô tận khó chịu bên trong triệt để bi kịch nàng liên biết mình đời này là triệt để xong đời tới đi có bản lãnh gì ngươi thì tới đi ta hôm nay liền cùng ngươi lưỡng bại c ầ u thương lục n h ĩ mở ra chính mình không có có thể cùng n ộ tốt nhất chính là có thể nhiệt hòa lâm dạng kết quả chính là chính mình bị xử lý triệt để giải thoát chỉ tiếc là nàng thực sự là quá coi thường lâm dạ tra tấn một người tâm tư đó là thật liền tiếp tục bắt đầu hành hạ một đêm xuống lục nhi tinh thần diện mạo triệt để đổi một cái bộ dáng ấy hôm nay lục công chúa t ự a n h ư là đã khá nhiều lang vi phong t ò mò hỏi toàn bộ lục nhi hôm nay là tinh thần tỏa sáng có sao lục nhi hủy một cái xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo mỉm cười còn không phải là các n g ư y i n h â n loại hại nàng là thật thống hận loài người nếu như có thể mà nói hắn hiện tại liền muốn a người bắt lại hung hăng đánh một trận chỉ tiếc là hắn hiện tại là không có có năng lực như thế cũng không biết lâm dạng cùng gia hỏa này đến cùng là tại chính mình thân trên dưới cái gì cầm chế vậy mà là căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng bất luận chính mình là thế nào thoát khỏi đều là không có một chút tác dụng nào đây chính là để lục nhĩ mười phần buồn dầu kỳ thật nếu có tu vi lời nói chính mình hiện tại tổng thích liền đã chạy mất lúc này lục nhĩ liền nghĩ đến chính mình vũ hoàng từng nói nhân ngoại hữu nhân câu nói này khóc trước đây không phải hiểu rất rõ rốt cuộc là ý gì thế nhưng hiện tại hắn là triệt để minh bạch thật là không dễ trêu chọc chính mình triệt để từ bỏ tương đối tốt nếu là không từ bỏ lời nói đó là thật đối với hắn mà nói là phi thường tra tấn một chuyện lâm d ạ g ra hỏa này căn bản liền không khả năng tùy tiện buông tha nản phổi lục nhĩ cũng là thật một dầu lúc trước từ vâng triệu mình làm gì thật tốt nghĩ phép sáu nói nhảm nghĩ đến chính là đi theo những người này chính mình liền có thể lười biếng có lực h ư n g t r ậ n nói chẳng ra gây a độ là lười biếng đưa đến lục nhĩ là triệt để bất đắc dĩ căn bản cũng không biết chính mình hẳn là nói là cái gì tốt dù sao là nhân sinh đã bộ dạng này chính mình còn có thể làm sao bây giờ đâu cái này thế giới có lúc có lúc chính là như vậy khó chịu để người muốn khóc chương năm trăm tám mươi cam chịu số phận đi chương năm trăm tám mươi cam chịu số phận đi một đoàn người tiếp tục hướng phía trước lữ hành các người đến cùng là muốn đi nơi nào a lục nhĩ nhịn không được tò mò hỏi nàng phát hiện ba người này hình như là không có cái gọi là địa phương có thể đi giống như là đi tới chỗ nào liền đi tới chỗ nào cảm giác căn bản chính là không mục đích gì có thể nói tùy tiện đi một chút nhìn xem chứ sao b ạ c h cảnh h u y ễ n vừa cười vừa nói kỳ thật như thế liền đại gia cũng liền quen biết lục nhĩ cả người mặc dù là yêu tộc thế nhưng cũng không phải là khó như vậy ở chung càng nhiều thời điểm lục nhĩ vẫn là rất hiền hòa chín mươi ba bảy chỉ là không biết n g ư ờ i vì cái gì gần nhất lục nhĩ sợ hãi lâm dạng mặc dù biểu hiện không phải rất rõ ràng nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được ở trong đó biến hóa rất nhỏ nói ví dụ như lục nhĩ liền thường thường trốn tránh lâm dạ dấu ở hai người ở giữa nhất mặc dù rất kỳ quái bọn họ không hiểu rõ lắm đến cùng là pháp thân chuyện gì thế nhưng có thể nhìn ra lục nhĩ thái độ cũng là tại mắt trần có thể thấy thay đổi tốt bọn họ cũng liền không tại tiếp tục xoắn suýt cũng là căn bản liền không có hỏi tham q u a đến cùng là xảy ra chuyện gì không trọng yếu đại gia vui vẻ liền à cạ là tốt nhất huống hồ lâm dạ đoán chừng cũng sẽ không cùng bọn họ nói cho nên hỏi cũng là hỏi không theo ủy tiện bày ngươi đi, đi nhìn xem lục n h ĩ cũng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại nói là r a dạng này đáp án nhìn không ra bọn họ còn giống như là rất tự tại mặc dù là nhân loại có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng người ghê tởm như vậy trên thực tế chạy vào cũng biết chính mình đối với nhân loại khói bất quá chỉ là bởi vì từ nhỏ đến lớn biết quá nhiều tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé mà thôi yêu thú người này người liền giết yêu thú song phương vẫn luôn là như vậy như nước với lửa thế nhưng cũng sẽ không thật triệt để hạ tử thủ dù sao hạ tử thủ song phương đều là sẽ trả giá vô cùng thê thảm đau đớn bay thú hồ hiện tại tu tiên giới đã triệt để bình tĩnh lại mặc dù không biết vì cái gì lục nhĩ lại có một loại cảm giác tựa như là tất cả môn phái đều đoán kết lại bắt đầu chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng thứ gì bất quá những n à y đều không phải lục nhĩ muốn biết hắn hiện tại liền sáu rất muốn xin nhờ lâm dạ khống chế bên kia ngọn núi to lớn bên trên yêu giới c h i chủ yêu hậu ngồi tại vương tọa nhìn lên đối diện nữ nhân cái này là tới từ nhân loại đệ nhất cường giả nhi tử ngươi thật biết chơi a yêu hậu lạnh mở miệng cười đối với nữ nhi của mình gặp phải nàng là biết rõ cũng là rất rõ ràng thậm chí là đều là nàng đặc biệt t á bài nữ nhi của ngươi thoạt nhìn cũng tiếp thu không sai ngồi tại đối diện nàng chính là nhan tịch ngữ ừ nhi tử ngươi tốt nhất phụ trách không người lời nói đừng trách ta yêu giới trở mặt yêu hậu hư lạnh một tiếng nghĩ đến chính mình nữ gặp phải cũng là rất khó chịu nhưng nàng cũng là không có lựa chọn đại gia tất nhiên trở thành minh hữu liền nên tín nhiệm lẫn nhau v ề phần mình đáng thương nữ nhi n h ì n một chút liền đi qua không có vấn đề con dâu này ta thay thế cái k i a h ôn tiểu t ử nhận nhan tịch ngữ rất bất đắc dĩ chính mình tư tưởng là thật rất sinh động a đem người ước hiếp thành như vậy nếu là tại không chịu trách nhiệm chính là thật quá đáng bất quá tốt tại chính mình thoạt nhìn cũng không phải như vậy cận bã ra hỏa chính là t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt trở mặt chương năm trăm tám mươi mốt trở mặt bên này lục n h ị có thể là hoàn toàn không biết kỳ thật chính mình đại gia kinh lịch chính mình mẫu hôn xong biết tất cả chỉ là căn bản là không không có đi quan tâm nàng mà thôi chỉ là tùy ý nàng bị làm lục như vậy nếu là biết lục n h ị đoan chừng đều nhanh muốn hoài nghi mình có phải là thân sinh cái này nếu không phải thân sinh đoan chừng đều sẽ không như thế đối đãi nàng đi rất khó chịu đúng rồi ngươi nói chuyện kia đến cùng là có mấy thành đẹp ta chín thành nhan tịch ngữ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đây đối với mụ hắn đâu đến nói là một chuyện rất dễ dàng mà thôi kỳ thật rất sớm phía trước ta liền phái người đi nhìn bên trong thế giới cùng ta nghĩ một dạng đó chính là trì trệ không tiến tất nhiên là như vậy là hậu vì cái gì chúng ta còn muốn đi qua hy sinh vô ích như vậy nhiều yêu hậu kỳ thật có chút không lý giải cần gì chứ tiếp tục lưu lại chính mình đời giới không tốt sao ừ ngươi làm sao đến bây giờ còn không hiểu cái này thế giới chính là như vậy chúng ta cố gắng như vậy nhưng là khó mà bình thường cảnh giới thế nhưng đám người kết nhưng là hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên thế nhưng bọn họ nhưng là không cố gắng tu luyện cái này sao có thể được cái chỗ kia là thuộc về chúng ta còn nữa nói nguyên bản thủ hộ thần nguyện thần đều đã vất lạc chúng ta sợ cái gì nhan tịch ngữ bá khí mở miệng có thể nói nàng s o n g còn toàn bộ đều có đem tiên giới đám người kia phòng ở theo dương lịch hoặc là nói đám người này căn bản là không xứng bị để vào mắt đều là một đám rắt rưởi đã trù hạch nhiều năm như vậy tuyệt đối là không thể nào tại thất bại nhất định phải tại bọn họ thế hệ này triệt để hoàn thành ha ha các ngươi thế hệ này nhân loại thật đúng là đều là giảo h o ạ t từng cái đều muốn phản công duy trì các ngươi thực lực tích lũy bao nhiêu mấy chục đời người tích lũy mà thôi nhan tịch ngữ c ư ờ i nhạt nói vài ngày dây cửa từng giải nghệ trưởng môn bọn họ mỗi một cái đều là sở toàn bộ kiểm toán thế tất yếu tại cái này một đời triệt để bạn cùng thành đ ầ u cái sông l ớ n để tiên giới cùng tu chân giới bắt đầu cùng hưởng tài nguyên để tiên giới tiên khí chạy vào tu chân giới đến lúc kia tu chân giới sẽ nên đón chữ a một lần phục hưng đồng thời chỉ cần trưởng không lấy tu chân giới cuối cùng cho dù là khiêu chiến n g ư ờ thần cũng chưa chắc không thể không cầu hoa tươi mu chi là thần dưới đây tất cả mọi thứ đều tại kế hoạch bên trong mà lâm dạ chính là mấu chốt nhất cái kia một vòng về phần tại sao là lâm dạ còn là bởi vì đây là chính mình nhan tịch n g ự đối pháp ký thắp kỳ vọng có lẽ tương lai người lãnh đạo sẽ trở thành lâm dạ cũng khó nói hả bớt nói nhiều lời đ i nhớ ngươi nói nếu là không chịu trách nhiệm người đừng trách ta trở mặt yêu hậu lạnh mở miệng cười nói ngươi cũng quá coi thường nhi từ ta nhan tịch n g ự không tại trái khét trong nội tâm nhưng là rất im lặng đều cái gì là ngẫu nhiên cái này yêu hậu cả ngày nghĩ đều là những vật này k ó trách là yêu thú quả nhiên là khó mà đến được nơi thanh nhã nghĩ như vậy nhàn tịch ngữ không khỏi lộ ra nụ cười sau này có lẽ sẽ thành công chỉ cần có chính mình tại không chừng lúc nào liền đem chủng tộc khác lôi kéo được cũng khó nói cái này có vấn đề gì đâu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tình huống a lại nói địa phủ lâm dạ cũng muốn đi một chuyến đất chương năm trăm tám mươi hai hạ tử thủ chương năm trăm tám mươi hai hạ tử thủ sở dĩ muốn đi cái này địa phủ tự nhiên là vì để cho lâm dạ đi lôi kéo một số địa phủ địa phủ thực lực vẫn là rất mạnh cung tiên giới thần giới so ra vẫn là cường trừ không ít ít nhất bọn hắn hiện tại là không có ý định đối phó địa phủ tự nhiên vì không hợp nhau địa phủ nhan tịch ngữ tính toán bán một cái chính mình nghe nói gần nhất diêm vương t h ư ợ n h ư là thay người địa phủ chủ nhân là triệt một t á m bảy ngọn nguồn trăm năm biến thành ác một đứa bé mà còn nghe nói tiểu hài từ này là gan còn vô cùng nhỏ nếu là có thể thuận lợi rất nhanh liền có thể lôi kéo đến địa phủ ủng hộ có địa phủ hỗ trợ trên thực tế từ địa phủ tiến vào tiên giới cũng là có thể chỉ bất quá cho tới nay địa phủ đều là hướng về thần giới cho nên căn bản liền không có người bất kỳ hy vọng dù sao lục đạo luân hồi nếu là bởi vì bọn họ nhân giới phát động chiến tranh khẳng định là sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn cho nên bây giờ không phải là nhẹ nhàng như vậy một chuyện đương nhiên đúng hạn trước kia dù sao lấy phía trước địa phủ là tân nhiệm địa phủ tổng lao cha đ ư n g càng già càng c a y hắn liền không khả năng sẽ thông báo thế nhưng hiện tại hỏng một cái tân nhiệm liền không đồng dạng gia hỏa này liền bắt đầu trăm năm tốt hỏa mặc dù có chút hy sinh nhi tử mình nhan sắc hiểm nghi thế nhưng là một cái nam nhân bình thường hắn vẫn là nghe nói địa phủ mới nhậm chức diêm vương là một người dáng dấp liền rất mỹ lệ tiểu cô nương đối với nhi tử mình đến nói là không lỗ nghĩ như vậy nhàn tịch ngữ lại đem tâm đ ổ i ý trong b ụ n g tiếp xuống chính là nhìn xem lâm dạ bộ dáng thế nào đi địa phủ nhất định phải tìm một cái lý do đem đứa bé này lửa qua đi không phải vậy cái kia lời nói bọn họ vốn là liền không quay về bất quá tốt tại cũng không phải là rất khó dù sao bọn họ nhưng làm u ố n âu chết một cái nguyên nhân bên trong nói ví dụ như lăng vi phong còn có nhà mình mới tuyển nhận cái kia đệ tử hạ thi hàm đều là rất không tệ nguyên nhân dẫn đến nghĩ như vậy nhàn tịch ngữ liền nghĩ đến một cái biện pháp ngay sau đó mệnh lệnh liền truyền đạt đi xuống rất nhanh lâm dạ sẽ xuất hiện tại địa phủ lâm dạ bên này cũng đích thật là rất nhanh liền biết tin tức vậy mà là hạ thi hàm xảy ra chuyện không đây là lâm dạ làm sao đều không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cũng tới tu c h â n giới thế nhưng rất quen trước đó không lâu thời điểm lại còn là bị đánh chết hồn phi p h á c h tán lâm dạ mặc dù không phải thật tâm thích hạ thi hàm thế nhưng hai người ở giữa tốt xấu là cái kia quan hệ gì đây chính là để lâm dạ kinh hãi lập tức liền chạy tới ngày tiên tông đối mặt cùng khắp nơi đều là sư tỷ ngày tiên tông lâm dạ cũng là đặc biệt tốt kỳ đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là nhìn thấy chính mình mẫu thân nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy liền phát hiện chính mình mẫu thân giờ phút này chính canh giữ ở bên người hạ thi hàm đây là có chuyện gì à? lâm dạ nhìn xem cái này dáng dấp không nhịn được hỏi hạ thi hàm bốn mươi mốt làm sao vậy không phải nói trần đói bụng này t i ê n tông người thừa á i sao làm sao dễ dàng như vậy bị người đánh thành bộ dạng này mặc dù nằm ở nơi đó thế nhưng nhìn ra linh hồn đã ly thể mặc dù không phải trong truyền thuyết hồn phi p h ế p tán huyết nhục phân bên trong nhưng cũng là không sai bị lắm thông môn so tài nhan tịch ngữ thản như nói hoa m ạ n thanh hạ tử thủ chương năm trăm tám mươi ba kiểm tra chương năm trăm tám mươi ba kiểm tra không thể nào lâm dạ nháy mắt liền lắc đầu hoa m ạ n thanh là ai lâm dạ là biết rõ phía trước p h ả i tới chăm sóc chính mình nữ nhân kia làm sao lại đối hạ thi hàm hạ t ử thủ đâu mặc dù nữ nhân kia lạnh một điểm thế nhưng trong x ư ơ n g vẫn là rất bao che khuyết điểm dạng này người đột nhiên đối với chính mình thầy mội hạ thủ làm sao đều cảm giác chỗ nào là lạ cái này xác định không phải tại bên trái chỗ ta cũng không quản lâm dạ sẽ như vậy nghĩ hắn là biết rõ trước mắt cái này không năm đám nữ nhân tựa như là tại tính toán cái gì tựa như là thích để chính mình đi làm cái gì ta sao vô cùng có khả năng cái này cũng chính là giả nghĩ như vậy xối nó nháy mắt liền cảm giác chính mình có phải là bị lừa cái này có cái gì sẽ không hoa mạ n thanh hiện tại đã bị nhốt lại nhan tịch ngữ thẳng như nói kỳ thật hắn cũng có thể cảm giác được chính mình nhi tử ta đã hoài nghi trên thực tế nàng vừa bắt đầu liền nói đừng để hoa mạ n thanh tới đi a là hoa mạ n thanh chính mình đ ể cử nhất định muốn gánh chịu cái này thống khổ thật là làm cho người ta không nói được lời nào cuối cùng cũng là rất bất đắc gì chỉ có thể là đồng ý dù sao cũng là hoa mạ thanh lâm dạ là rất quen thuộc khẳng định là sẽ không hoài nghi hoa mạ thanh vì cái gì đây đâu lâm dạ nhìn trước mắt lão mụ tò mò hỏi bởi vì ghenet là thi hàm sắp trở thành ngày tiên tông người thừa kế ở trong đó cũng có liên hệ với ngươi nàng vẫn luôn cho rằng là bởi vì hạ thi hàm là chán của ngươi nữ nhân cho nên ta mới sẽ để nàng thần người thừa kế cho nên nàng tâm lý bên trong là hận chết hạ thi hàm mụ ngươi là làm sao mà biết được lâm dạ cũng là liếp mắt cái này chuyện chính mình mẫu thân là làm sao mà biết được đây là không đánh đạ khai sao a ngươi không biết chúng ta môn phái nhập môn ở giữa muốn kiểm tra thân thể sao hạ thi hàm bản thân chính là tốt nhất thể chất tu luyện ngày tiên tông công pháp bởi vì người nàng xử nữ nguyên anh không có cho nên tiên p h u tu luyện rút lui không phải vậy cái kia lời nói h ắ n vượt xa hoa mạn thanh đoán chừng cũng sẽ không để hoa mạn thanh cho là như vậy nhan tịch ngữ cực kỳ nói nghiêm túc nhìn xem liền không giống như là gặp người thế nhưng lâm dạ vẫn là có thể cảm giác được nói nơi đó là là lạ, lạ chính mình mẫu thân là thật có lợi hại như vậy sao lại nói hạ thi hàm xử nữ nguyên anh hạ thi hàm sẽ nói là ai lấy đi lâm dạ khắc không bằng hạ thi hàm là cái dạng này nữ nhân khắp nơi sẽ cùng người khác nói loại này sự tình tại cái này nói hạ thi hàm có l ẽ cũng không biết nhan tịch ngữ là chính mình m â u thân a tại sao phải đột nhiên nhắc tới mình thật sáu trăm mười vẫn là trăm nàn chỗ hở a để ta gặp một chút hoa mạ n thanh lâm dạ mở miệng nói ra không được hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là cứu trở về thi hàm nhan tịch ngữ nói nghiêm túc ngươi xác định không phải là đang nói chúng ta a lâm dạ cũng là thật im lặng không phải ta khẳng định không phải đang đùa ngươi a ngươi có thể là nhi tử bảo bối của ta chính là bởi vì như vậy ta mới sẽ cảm giác ngươi là đang đùa ta lâm dạ nhìn xem nhàn tịch ngữ trong mắt c h ỉ còn lại có hoài nghi h ô t r ư ớ n g ngươi làm sao có thể hoài nghi mình mẫu thân đây chúng ta có thể làm ẫ u t ử tâm liên tâm t a từ nhỏ nhìn xem lớn lên lão mụ chúng ta mới gặp mặt bất quá mấy tháng chương 584, t ư ơ n sương mù mông lung chương 584, t ư ơ n sương mù mông lung cuối cùng lâm dạ vẫn không thể nào nhìn thấy hoa mạ n thanh cũng là thật không có cách nào rơi vào đường cùng c h ỉ có thể lựa chọn tiến về m i n h giới lâm dạ hợp lý liền càng thêm cảm giác chính mình g i a mụ là tại quỷ kéo đây quả thực là chính là g ạ n người nha phía trước vừa vẫn nói hồn phi phép tán c h u y ể n cái đầu ngươi liền cùng ta nói còn có thể đi minh giới làm sao nghĩ cũng biết đây nhất định là lừa gạt mình có thể là lâm dạ cũng không có cách nào a cũng chỉ có thể đi đương nhiên lần này cùng lâm dạ đồng hành chỉ còn bên dưới bạch cánh nguyễn lang vi phong về tới nhà mình môn phái bắt đầu bản thân tu tâm đến mức nói lục nhĩ đây là chẳng biết tại sao bị chính mình g i a mụ cho t r u ộ t xuống bất quá tốt tại lâm dạ đã tra tấn đủ rồi nghĩ ngắn ngủi bông tha lục nhĩ nhắc tới cũng là kỳ quái làm lâm dạ nói ra sẽ không mang đi lục nhị thời điểm lục nhĩ vậy mà còn có chút không lớn lâm dạ cảm giác cái này yêu quái công chúa có phải là có chứng hoang tưởng bị hại làm sao cảm giác thần thần đạo đạo có chút dọa người thuộc về là đương nhiên lâm dạ tại cũng không nói thêm gì trực tiếp liền rời đi đầu tiên là muốn đi minh giới minh giới nơi này là một cái nơi rất thật bí nơi này là thông hướng bình thường thế giới không có cách bình thường thế giới minh giới cũng là cùng tu tiên thế giới là nghị thông suốt không quản chức người ngươi cường đại c ỡ nào chết về sau đều là giống nhau tại luân hồi điện u ổ n tử thành chờ đợi luân hồi chuyển thế liền tốt đương nhiên còn là có không ít biện pháp có thể để người thần tốc tiến về minh giới trong đó một cái biện pháp chính là tiến về u minh sơn cái tòa này u minh sơn là một cái rất đáng sợ tồn tại tất cả mọi người biết tồn tại ngọn núi này thế nhưng không có người cụ thể biết ở nơi nào chỉ có thể thưởng thức cảm giác đi tìm có ít người đi đi liền tiến vào u minh sơn ngay sau đó đem sáu chết bất đắc kỳ từ bỏ mình mà có ít người chính là cả một đời đều là không gặp được toàn bộ mà nói u minh sơn là không xác định thế nhưng lâm dạ giờ phút này trên tay nhưng là cầm một tấm địa đồ mà tại trên bản đồ chính là u minh sơn vị trí đây là chính mình giả mụ cho nói là trước khi mặt trời lặn đến u minh sơn đều ở nơi này nếu là chậm một bước u minh sơn đều sẽ lập tức tiêu tán đối với đây lâm dạ bày tỏ rất b ấ t đắc dĩ tổng theo tuyệt cái này hoàn toàn chính là bị thiết kế tốt đi đám người này căn bản liền chính là đang đuổi chính mình chơi an nào có như vậy vội vặn có thể là cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp lâm dạ vẫn là tại mặt trời lặn phía trước chạy tới u minh sơn hơn nữa là kèm theo u minh sơn biến mất cùng bạch cảnh h u y ế n cùng một chỗ biến mất tại tu thế giới căn cứ nhắc nhở đến sau khi màn đêm bung xuống tại hạ u minh sơn chính là minh giới lâm dạ hai người sau khi xuống núi liền cảm giác trước mắt hoàn cảnh triệt để thay đổi khoát liền vô cùng s á m xịt trên bầu trời mây đều là sương mù mông lung tiền triệu nơi này chính là minh giới sao bạch cảnh huyễn nhịn không được hiếu kỳ mở miệng d o hỏi hẳn là đi lâm dạ cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình cảm nàng một người vậy mà là đi tới minh giới thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì không đúng nhắc tới còn mang theo một cái bạch cảnh huyễn huynh đệ hai chúng ta sẽ không hôm nay chính là tại loại hình đi bạch cảnh h u n sợ hãi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm minh giới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm minh giới ngươi có m a n bệnh à, chúng ta thấy thế nào có thể lại ở chỗ này sòng con b ê lâm d ạ n căn bản là không sợ minh giới có thế nào lao tử cũng không phải chưa từng tới xá đời trước bị người giết t r ư ớ đây mặc dù chính mình còn không có đi tới minh giới liền đã trùng sinh thế nhưng chính mình cũng là chết qua một lần nam nhân căn bản là không e ngại những này đó chính là tốt nhất ta có chút sợ hãi bạch cảnh huyên nắm lấy lâm dạ cánh tay nàng l à thật rất sợ h ạ i a nơi này có thể hay không có quỷ a tốt ta vấn đề này là hỏi có chút hơi thừa khóc đều tại minh giới còn muốn có hay không chú ý đây không phải là nói nhảm sao liên biểu thị tại tu chân giới hỏi có hay không tu hành giả đồng dạng nơi này chính là người chết cái b ệ y năm trăm n g ư ỡ n như thế sợ hãi không bằng ở lại chỗ này lâm dạ nhìn đồng dạng bạch cảnh nguyễn đứa bé kia là thật bắt đầu sợ hãi ngạch bất quá cũng là rất bình thường người bình thường không có việc gì liền đi minh giới đích thật là có chút hạ nhân cái này nếu là đồng dạng người khẳng định cũng là sẽ bị giật mình thế nhưng nhưng bây giờ là sống sờ sờ đứng ở chỗ này đồng dạng người chết vắm t r ư n g âu sao có nhanh như vậy tiếp thu càng bị nói hai người bọn họ người sống không muốn ở lại chỗ này ta càng sợ b ạ c h cảnh h u y ễ n hiện tại có thể không muốn theo lâm dạ tách ra ở loại địa phương này tách ra cái này liền cùng chịu chết là không hề khác gì nhau đừng quên nhìn phim kinh dị bên trong đều là dạng gì chỉ cần nam nữ chủ dắt tách ra liền sẽ xảy ra chuyện cho nên tiến về không muốn thoát ly đại bộ đội cùng đi mới thật sự là đạo lý quyết định cái kia chẳng phải bốn ngươi không muốn bắt ta gần như vậy lâm dạ cũng là thật nữ nhân này là bắt vô cùng gấp thật là để lâm dạ đều thua thiệt muốn sống không động bệ mở có thể là ta hiện tại không động được vậy liền đi lên lâm dạ trực tiếp cóng lên bạch cảnh huyễn cái này ta có thể đổi một cái vị trí sao ngươi có thể ôm ta sao sau lưng bại lộ trong không khí hắn sợ hai chờ chút có thể hay không có cái gì trực tiếp từ phía sau lưng đâm một đau a gác ngươi làm cái gì quả đều bao l ớ n người vậy mà còn thật là sợ loại này đổ v ậ t ném không ném đi sao lâm dạ ngoài miệng nói như vậy vẫn là chủ động đem bạch cảnh huyễn ôm đến trước người hiện tại không cần nói a chúng ta muốn tiến lên lâm dạ trông coi mấy lấy r a phủ chú g á n tạ trên người của hai người bộ dạng này trên thân liền sẽ có tử vong chi khí cũng sẽ không bị người bên trong này hoài nghi hai người cứ như vậy đi lên phía trước căn cứ từ mình lão mụ giới thiệu tại tiến vào minh giới về sau không đi một bước chuyện không liên quan ngươi làm sao đi đều là chỉ có một cái mục đích đó chính là tiến vào minh giới phía sau một cửa hải quỷ một quan dưới chân đi đường đều là hoàng tuyệt lộ không nên suy nghĩ nhiều tiếp tục đi lên phía trước liền xong việc còn lại không quản nghe được cái gì nhìn thấy cái gì cũng không cần đi để ý tới liền tốt trên thực tế cũng là như thế tại hai người tiến lên trên đường cũng là gặp không ít quỷ sai còn có không ít hôn khách nhìn xem chính là ngày hôm nay mới vừa v ạ n bị mang về chỉ là đi qua thời điểm đều không nhìn thấy hai người này Đại Đô gia Âu Thị chính chính chương í n h năm trăm tám mươi sáu tỏ thái độ chương năm trăm tám mươi sáu tỏ thái độ chỉ bất quá thỉnh thoảng còn có nếu như mấy cái nói nhảm nhìn xem đường lâm dạ cái này bộ dáng của hai người cũng là thật ở bên cạnh nói đến chuyện ma quỷ trên thế giới rất nhiều người đều tại truyền n g ô n nói chỉ cần hướng chính mình miệng bên trong nét bùn đất lời nói liền có thể nói quy hoạch đây là nói nhảm liền xem như ngươi sẽ nói ngươi cũng nghe không hiểu không phải sao cái này thuần túy chính là hồ biên loạn tạo quỷ đồng thời không có cái gì chuyện ma quỷ ngược lại chỉ là bởi vì không có thân thể trung khí không đủ cho nên âm thanh cũng tương đối suy yếu mà thôi nhìn cái quỷ nhìn các người muốn chết đúng không mạch cảnh huyễn bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái liền mở miệng mắng h ắ c h ắ c người tiểu cô nương này tất cả mọi người là quỷ còn thế nào chết có to gan quỷ mở miệng chống đến các ngươi là tính toán hồn phi phách tán lâm dạ thần sắc t r ố n g xuống nhìn xem mắt của bọn hắn thần cũng là càng ngày càng bất thiện ai nói quỷ liền không thể chết lại hồn phi phách tán không lâu tốt sao người cái này thanh niên thái độ rất phách lôi à đại gia hiện tại cũng là quỷ k h ở i điểm đều là giống nhau ngươi sẽ không cho rằng đây là đối thủ của chúng ta à v ớ t nói nhảm lâm dạ tiếng nói vừa ra thua môi múa mép nam quỷ nháy mắt liền bạo tạng triệt để hồn phi p h ế t tán lần này là thật cái gì cũng không có sinh ra tơi ác liền q ị đều làm không được trong nháy mắt đó xung quanh cô hồn cũng dã quỷ nháy mắt liền hoảng sợ đây là cái gì ngon nhân rõ ràng mới vừa vặn trở thành quỷ hồn thực lực sát thực cường đại như vậy à đây không phải là lâm thiếu sao lâm dạ bên này còn không có giải quyết đâu bên kia quỷ sai liền đến đối với lâm dạ chính là túi đầu không lưng các người đám này m ắ quỷ thấy rõ ràng trước mắt vị này chính là lâm thiếu các ngươi cũng dám trêu t r ọ c sợ không phải sống đủ rồi quỷ sai âm lãnh nhận đến một bên nói còn không quên huy động trong tay mình đánh một côn d o a những cái kia quỷ hồn là đến liên tục rút lui n g ư ơ i b i ế t t a lâm dạ tò mò hỏi tự nhiên là nhận biết toàn bộ tu chân giới đều biết rõ lâm thiếu ngài tên v i a quỷ sai vừa cười vừa nói hắn nhưng là biết lâm dạ là ai liền xem như gặp lâm dạ nàng cũng là không dám chút nào nói thêm cái gì bởi vì sẽ chết người đấy dù sao lâm dạ lão mụ là cái ngon nhân có thể cùng diêm vương cách ra vận cổ tay cái c h ủ loại kia không cầu hoa tươi thậm chí là già diêm vương đều có chút sợ nhan tịch ngữ nữ nhân này thực lực thâm bất khả chắc vẫn luôn tại phản phất bản giao tuyệt đối không thể t r e o chọc lâm dạ đương nhiên bọn họ địa phủ cũng sẽ không tỏ thái độ dù sao địa phủ thực lực cũng rất mạnh sức lực căn bản liền không khả năng sẽ thần phục đương nhiên đối đãi linh đài thái độ là khẳng định muốn đưa cho nên lâm dạ tại quỷ giới địa vị vẫn còn rất cao xung quanh rất nhiều người thích tuyên truyền lâm dạ chân dùng nhất là địa phủ công việc nội bộ nhất là cường điệu quá có ai là không thể trêu chọc trong đó lâm dạ là thứ nhất đ ắ tội nhan t ị n ữ ngươi có thể còn có sống tiếp có thể nhưng đ á p tội lâm dạng cơ hội là h ẳ n phải chết không nghi ngờ cái này quỷ sai cũng không có muốn động á ở nơi này đều là đụng phải lâm dạng một phương diện cảm giác chính mình có khả năng sẽ xui xẻo thế nhưng ngoài rừng một phương diện cũng cảm giác là chính mình kỳ lộ tới có thể nói cho dù là đến quỷ giới cũng là có chín trăm chín mươi sáu phút báo dù sao địa phủ kết nối chính là thế giới hiện thực sao chương năm trăm tám mươi bảy quỷ sai chương năm trăm tám mươi bảy quỷ sai bọn họ địa phủ hiện tại văn phòng cũng là bắt đầu trí năng hóa mỗi cái quỷ sai cũng đều là có chính mình công trạng muốn leo lên trên cũng là cần nhất định công tích chính là bởi vì như vậy hiện tại quỷ sai giới cũng là bắt đầu cuốn vào trong thật là khắp nơi đều là có cuốn vào trong vấn đề này vẫn là tương đối trong mắt tựa như là hiện tại kỳ thật lâm dạ là rất đáng sợ chín sáu không có một loại gần v u a như gần còn cảm giác không cẩn thận có thể chính là trực tiếp sẽ là người thế nhưng cũng là một loại cơ hội không phải sao nếu là thật tốt hầu hạ tốt mà đến tâm tính vận khí đó liền triệt để bảo giảm. đến lúc kia chính mình rất có khả năng địa vị liền sẽ đột nhiên tăng mạnh đây chính là một cái cực kỳ tốt tấn thăng thông đạo a đương nhiên dám như thế b ù i rậm khẳng định là cần nhất định lá gan nếu là không có lá gan lời nói nào dám làm ra dạng này sự t ì n h đây không phải là đang tìm cái chết sao ít nhất tại lâm dạ đối với trong mắt khẳng định là như vậy thứ đó chính là cùng tự tìm cái chết là không có bao nhiêu khu sự t ì n h khác có thể là có chút thời điểm liệu một phen xe đạp thay đổi mô tô vấn đề này cũng là vô cùng trọng yếu rất nhiều người chính là định liệu một phen cũng thì như nói bọn hắn hiện tại chính là như vậy trên một điểm này lâm dạ có thể là thật phi thường lưu bước một việc có thể nói hiện tại liền kết giao tốt lâm dạ kỹ thuật là phi thường vận khí đó tốt sự tình ta hỏi ngươi uổng tử thành làm sao đi lâm dạ nhìn xem quỷ sai hỏi liền đại xuyên qua quỷ môn quan cách đó không xa liền sẽ đến uổng tử thành bộ dạng này ta cùng ngài đi thế nào quỷ sai rất nghiêm túc mở miệng nói ra nàng không có đi hỏi lâm dạ đến cùng là đi làm cái gì một cái thông minh quỷ cũng sẽ không lấy hỏi thương thành người làm cái gì chính mình thành thành thật thật làm tốt chính mình bản chức công tác liền tốt tuyệt đối không cần đi hỏi thăm linh tinh bởi vì có lúc cũng bởi vì bên dưới lại đường đúng hạn thật sẽ chết người đ ấ y cho nên tốt nhất đại gia chính là thành thật một chút nên biết biết không nên biết liền thành thành thật thật giả vờ cái gì cũng không biết liền tốt vấn đề cũng liền bộ dạng như vậy giải quyết những chuyện khác tốt nhất đừng đi không có việc gì gây chuyện bởi vì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện không về điểm này quỷ sai bắt đầu rất rõ ràng dù sao cái sau thời điểm nàng đã vạn quốc một bộ này trên cơ bản đều là chăm phát chăm chúng cấp trên mông ngựa làm sao đậm vậy cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay lâm dạ tự nhiên cũng là nhìn ra g i a hỏa này đối với chính mình định hót lâm dạ cũng là không có ý định cự tuyệt bộ dạng này rất tốt có dạng này người hỗ trợ k ỹ thật u cảm giác cũng là rất tốt chính là dù sao nếu như nói chính mình thành công đây chính là chùi bóng thoải mái dù sao lâm dạ chính mình cũng có người hỗ trợ trên cơ bản đều không cần làm cái gì chính là làm hai mươi hai nhưng lâm dạ cũng biết mình là không thể tìm người hỗ trợ bởi vì cái gì đây bởi vì nếu như chính mình không đi lời nói chính mình ra mụ khẳng định còn sẽ tìm cơ hội đi bức bách chính mình đi về điểm này lâm dạ đã là minh bạch chính mình ra mụ là tuyệt đối sẽ không t ù y tiện bông tham mình lâm dạ đối với cái này cũng không biết nói cái gì cho phải căn bản cũng không biết nên nói cái gì chương 588, nhân vật phản diện tại tiến bộ chương 588, nhân vật phản diện tại tiến bộ tại cái này quỷ sai trợ giúp bên d ư ớ i rất nhanh liền đi tới trong truyền thuyết của n g tử thành nơi này cũng là liền cùng trong truyền thuyết là một cái bộ dáng thứ khắp nơi đều là h an ninh nhìn xem liền để người sợ đến hoảng dù sao lâm dạ là không có chút nào thích nơi này là thật thoạt nhìn là vô cùng buồn nôn nơi này đều là như vậy thật là khiến người ta cảm thấy đúng vô cùng tại cảm giác lạnh như băng khắp nơi đều là người chết kỳ thật cũng liền cùng người bình thường không có cái gì đi thôi chỉ là sắc mặt là càng thêm trăng xám lâm dạ cũng không tắm là nhìn thấy không ít trên thân mang theo cặp công văn quỷ tựa như là đến chết về sau cũng là còn đang không ngừng đều lên ban cảm giác thật chính là xã x ú c đến lâm dạ cái này kỳ thật cũng không biết chính mình phải làm gì đi không có cách chỉ nói là đến một chuyến địa phủ liền tốt có thể là chưa nói qua đến cùng muốn đi đâu tìm người a thật là cũng là khiến người ta cảm thấy vạn phần im lặng lâm dạ không hề gấp gáp nàng tin tưởng nhan tịch ngữ đoán chừng là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy bất quá cũng chỉ là hy vọng chính mình đến một chuyến địa phủ mà thôi về phần tại sao muốn tới địa phủ cho đến trước mắt căn bản cũng không biết mà thôi lâm dạ cũng không biết chính mình có lẽ làm sao đi tìm cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi ăn bài lâm dạ kỳ thật cảm giác cũng là rất tốt dù sao chính mình không làm gì liền có thể hưởng thụ được hết thảy đây là thật khiến người ta cảm thấy hận vẫn là rất dễ chịu thứ nhất là giống như là lâm dạ dạng này người l ư ờ i đó là quả thực là không muốn rất thư thái chính mình liền biểu thị một đài máy móc đồng dạng bị người tại đưa tay ra hiệu điều khiển thế nhưng mặc dù là như thế cũng là thật có thể cảm giác được vô cùng cảm giác thoải mái chính là dù sao lâm dạ là không có ý định vùng đấy mấu chốt nhất vẫn là đối phương sẽ không hại chính mình mà lại là hoàn toàn không cần cố gắng quả thực là quá thoải mái đương nhiên lâm dạ cũng là có một chút cảm giác không thoải mái địa phương đó chính là mỗi lần chính mình đi địa phương kỳ thật tựa như là cái gì cũng không làm đối với a ngươi tại thế nhưng hình như có việc cái gì đều làm cảm giác kia thực sự là quá kỳ quái trên một điểm này lâm dạ là thật đúng là cảm giác có b u ồ n b ự c đám người này đến cùng làm u ố n cái gì đâu lâm dạ đến trước mắt là thật không có đ o á n được hoặc là nói căn bản là không cách nào tưởng tượng đám người này đến t ộ n cùng là nghĩ muốn cái gì thứ hoặc là nói căn bản là không muốn đi tin tưởng dù sao đáp án này kỳ thật cũng là rất kỳ quái về điểm này tại lục nhĩ trên thân liền có rất nhiều mê hoặc lâm dạ một mực cũng không biết lục nhĩ đến tột cùng là biết vẫn còn không biết rõ vẫn là nói chỉ là giả vờ như không biết chín trăm tám mươi cũng là bị bọn họ đám người này vừa nghịch xoay quanh đâu vấn đề này thủy chung là tại khốn nhiều lâm dạ yếu tố này cũng là thật để người hết sức khó chịu thế nhưng cho dù là tại khó nói càng nhiều thời điểm vẫn là có thể cảm giác được từng đợt lòng chua sót chính là cuối cùng lâm dạ đều là lựa chọn n ằ m ngựa liền xong việc cái này một chút sự tình căn bản câu không tính là cái gì dù sao chính mình có thể là giết chết quá nhân vật chính nhắc tới lâm dạ nghĩ đến gì bệnh đó mới là một cái tận tụy tận nhân vật chính a hiện tại nhân vật chính song còn hoàn toàn thay đổi theo phía trước hoàn toàn không giống một điểm lòng cầu tiến cũng không có t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín diêm vương tại tạo phản t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín diêm vương tại tạo phản lâm dạ bắt đầu hoài niệm đồng thời hai người đứng tại phong đô thành nội bộ nhìn xem hoàn cảnh nơi này cho nhưng thật ra là cùng xung quanh cơ hội lại như lúc đồng dạng liên cùng thế giới hiện thực là đồng dạng thứ thậm chí là đồng dạng cũng là cao ốc đại hiệp chỉ là không giống địa phương là nơi này địa p h ủ đ ầ y mặt trời làm à u đen đồng thời còn có một cái vấn đề lớn nhất đó chính là phong đô thành không phải đại biểu nhân giới nơi này tràn đầy thật chùi bóng nhiều người lâm dạ tiện tay bắt lấy một người hiếu kỳ mở miệng hỏi huynh đệ nơi này vì cái gì không có người nước ngoài a lâm dạ nhìn thấy người này chính là tại địa phủ đi làm người trên tay kẹp lấy cặp công văn kỳ thật địa p h ủ là cái dạng này mỗi người đều là có bên trên bốn cơ hội kiếm tiền chỉ cần kiếm lấy đến đầy đủ tiền liền có thể đi tìm mạnh ba u ố n g canh mua sắm sinh ra tư cách đương nhiên nếu như ngươi nếu có tiền có thể xác định một cái gia tộc sinh ra đương nhiên nếu như là không có tiền ngượng ngùng như vậy liền bắt đầu lập tức đương nhiên cũng không phải nói lập tức sẽ không tốt ngược lại lập tức là cuối cùng cơ hội nếu như vận khí tốt thậm chí là có thể ngẫu nhiên đến một cái nhà giàu nhất đây tại địa phủ liền không có như vậy nhiều quy tắc ẩ m tất cả mọi người vội vàng việc của mình tình cảm cái kia sinh ra quy tắc quả thực là chính là định chết rồi ai cũng không thể phá hư huynh đệ à ta hỏi một chút nếu như là mới vừa tới đến cái này địa phủ lời nói có lẽ muốn đi lâu à không thể nào ngươi không biết sao chẳng lẽ các ngươi không phải quỷ sai mang tới sao kỳ thật quỷ sai càng nhiều vẫn là trên đường đi đối với sự t ì n h các loại cùng ngươi là rõ ràng một dạng có điểm giống là nhân giới cảnh sát đồng dạng đại bộ phận trên đường đi liền sẽ cùng ngươi nói rõ đi tới địa phủ về sau quy tắc cho nên mỗi cái địa phương người đều là biết rõ chỉ là lâm dạ không biết cái này liền tương đối kỳ quái đây không phải là sao quỷ sai dẫn ta tới trên đường đột nhiên có việc liền đi để ta chính mình ngồi dậy phong đô thành trên đường đi còn đi hỏi còn lại quỷ sai mới tìm tới nơi này lâm dạ vừa cười vừa nói là cái dạng này sao n g ư ơ i không phải là người sống a người này nhìn từ trên xuống dưới lâm d ạ địa phủ đã chính quy hóa vậy nhưng là sẽ không dễ dàng để người sống nhập cư trái phép đây chính là trọng tội dư dĩ nhiên không phải chính ngươi nhìn xem chúng ta làm sao lại là, là làm gì người lâm dạ chỉ là vung tay lên trước mắt cái này quỷ liền cảm thấy lâm dạ giấy chứng nhận đi ra trước người tử tướng xem ra thật đúng là không phải ta cao tô n liền đây cũng là ngươi vận khí không tốt v u sai gần nhất là rất vận cầm cặp công văn người mở miệng nói ra ta nói cho các ngươi biết à nếu như các ngươi muốn tìm hỗ trợ liền đi minh giới sở cảnh sát đi a diêm vương vừa v ặ n thay người hiện tại toàn bộ địa phủ đều là gà bay chó chạy vương triệu triệu ta đã biết lâm dạ nói cùng liền trực tiếp đi đến minh giới cục cảnh sát bên này mới vừa v ặ n đi tới minh giới sở cảnh sát lâm dạ liền nhận lấy cực kỳ nhiệt liệt hoang đen không có cách lâm dạ địa vị quá tốt rồi đã toàn bộ quỷ giới quỷ sai đều đã biết hơn đây chính là đối với lâm dạ là phi thường cố gắng đ a n g chiếu cô a căn bản là không dám trêu trọng nhất là bây giờ diêm vương vẫn là một cái không đáng tin cậy chương năm trăm chín mươi đáng lời chương năm trăm chín mươi đáng lời cũng liền tại dạng này tình huống phía dưới lâm dạ sắc mặt là triệt để dễ kiếm bất quá cũng là một cái như vậy chính là dù sao bọn họ vẫn là không nói rõ ràng chính mình phải làm gì chủ yếu là căn bản chính là nói không rõ ràng cái này nói thế nào rõ ràng đâu lâm dạ hỏi chính là bọn hắn có hay không thấy qua hạ thi hàm thế nhưng bọn họ đúng là hồ lục x o á t gần nhất đến trong đám người đồng thời không có cái gì hạ thi hàm cái này liền để lâm dạ rất im lặng vì vậy liền đem m ú t thời gian không ngừng hướng phía trước điều chỉnh đi t r a một cái kết quả vẫn là cái gì a độ không có phát hiện cái này có thể là thật để người tức chết rồi dù sao chính là tại địa phủ trong ghi chép tháng hai năm bảy ba mặt chính là không có hạ thi hàm đối ứng bên trên cho dù là trùng tên trùng họ cũng không có mấy người căn bản cũng không phải là hạ thi hàm cái này nhưng là để lâm dạ cảm thấy từng đợt bất đắc dĩ cái này căn bản chính là đang đùa chính mình sao vì vậy lâm dạ cũng là rời đi địa phủ cục cảnh sát nơi này là không thể giúp chính mình đặc biệt t ạ nghỉm lâm dạ cũng là t r e o chọc một chỗ lại bên dưới hai hiện tại bạch cảnh h u y ễ n đã triệt để thói quen căn bản là không tại nhiều nói thêm cái gì hiện tại đối với bạch cảnh n u y ễ n đến nói cũng không có sợ như bệnh lạch người bên trong này đơn giản chính là sắc mặt tái một chút cái khác ăn cơm trên cơ bản liền cùng thế giới hiện thực là không sai bị lắm đến mức nói cái gì chặt đức tràng tử loại hình bệnh nhân cũng là căn bản liền không tồn tại bởi vì tất cả mọi người là duy trì người bình thường m ặ t dương mặc dù là quỷ giới thế nhưng nơi này cũng không phải khắp nơi đều là làm người buồn nôn địa phương mà lâm dạ đây là được đến tâm tin tức khả năng là muốn đi một c h u y ế n sĩ tầng tám địa ngục cái chỗ kia nhưng chính là tương đối phức tạp bởi vì tại q u ả n tử thành tìm không được lời nói đó chính là nhất định phải đi phong đô thành ngay tại phong đô thành phía trước đều muốn đi mười tám tầng địa ngục nhìn một chút kỳ thật cũng không phải có thể xem như là mười tám thành chính là trên thực tế chính là chính là đi tầng thứ nhất là đủ rồi bởi vì người bình thường tại mười tám tầng địa ngục bên trong trên cơ bản tầng thứ nhất phục dịch thời gian đều là muốn hơn m ấ y tháng căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy một việc chỉ cần tiền tầng thứ nhất hỏi một chút có hay không hạ thi hàm liền biết sự thực là chứng minh nơi này cũng không có hạ thi hàm lâm dạ tìm kiếm lấy hạ thi hàm biến đổi cảm thụ được thấp hơn tạ khốc mười tám tầng địa ngục cùng ứng tử thành bên trong hoàn toàn không giống trong này mới thật sự là địa ngục khắp nơi đều là đáng sợ là bên trên biển lửa căn bản cũng không phải là bọn họ nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy mỗi một lần trừng phạt là vô tận là đau vô cùng đau mà lại là ngày qua ngày năm qua năm trừng phạt n g ư ờ i loại cảm giác này là thật sống không bằng chết đương nhiên chân chính sẽ tiếp thu lấy mười tám tầm địa ngục trừng phạt nhưng cho tới bây giờ đều không phải người bình thường đồng dạng ác nhân cuối cùng cũng chính là tại hưởng tử thành bên trong giải thích thẩm phán cùng thân pháp thế nhưng mười tám thành trong địa n g ụ c liền không đồng dạng cái kia là chân chân chính chính muốn giết chết ngươi làm đau ngươi sẽ không thương tới ngươi linh hồn thế nhưng thật rất đau đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu đ ư ợ c được lâm dạ nhìn thời điểm người phía dưới đều đang không ngừng hô to cứu mạng nhìn xem cực kỳ đáng thương chỉ tiếp những người này có thể đến hợp lý đều là đáng đ ợ i t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt có phải là nàng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt có phải là nàng kỳ thật mười tám tầng địa ngục không hề giống là phao quốc hay chụp ra đến điện ảnh như vậy có như vậy khắc nghiệt cũng chính là không quản cái gì đúng sai đều sẽ cầm đi tính toán bộ dạng này là không tồn tại trên cơ bản đều là phạm chính là vô cùng nghiêm trọng sai lầm mới sẽ tiếp thu lấy thẩm phán hoặc là tạo thành trọng đại uy hiếp về sau mới sẽ sinh ra dạng này bên cạnh vâng không địa phủ đã sớm nên triệt để bật điên nay chỗ nào ứng đối tới căn bản liền không có cách nào đi ứng đối một việc các tại cơ sở này bên trên lâm dạ bản thân đối với những chuyện này dọn như lòng bàn tay có thể nói có thể đi tới nơi này thẩm phán nhất định đều là t h ẩ m ác bất xá người đâu những người này trước người làm ác vô số sau khi chết tự nhiên là mười phần thế thảm cho nên tại mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được bên trong truyền ra tới từng đợt bi thảm gọi tiếng loại kia thanh âm đáng sợ c u ố n sạch lấy tất cả mọi người đ ạ i não có thể nghe được liền là phi thường cảm giác âm trầm lâm dạ cũng biết bên dưới sẽ lên khẳng định là sẽ không đi tới nơi này dù sao hạ thi hàm không tính là cái gì người xấu đơn giản chính là buôn bán thủ đoạn đen một chút cái này đồng thời không có nghĩa là chính là người xấu bất quá tất nhiên đều đi qua lâm dạ cũng là thuận tiện tới nhìn một chút thuận t r ă n ngươi lâm dạ còn nhìn thấy lục phán riêng phần mình rất cao dài đến cũng rất uy mánh nhìn xem tựa như là một cái siêu cấp mánh nam bộ dạng mặc trên người màu đỏ quân phủ mang theo mũ cao trên cơ bản bên cạnh hắn phía dưới không có một cái nhận biết có thể chạy trốn liệu bên cạnh các ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này có biết hay không nơi này là mười tám tầng địa ngục không phải thẩm phán tội phạm tranh thủ thời gian đi lâm dạ hai người đứng tại cửa ra vào cái này liền bị khu trục đi ngươi sao biết vị này là ai l ụ c phán nhưng là một cái gặp không lên tưởng trực tiếp đánh bay tiểu quỷ lâm thiếu ra ngài làm sao có thời gian đến xem a l ụ c phán là nháy mắt liền đổi sắp mặt nhìn xem lâm dạ muốn nhiều thân thiết là có nhiều thân thiết không có việc gì ta là đến tìm người tìm một cái tên là hạ thi hàm người nữ nhân không biết người nơi này có biết hay không hạ thi hàm lục phán hơi nhữ mày trong đầu còn là sẽ nghĩ chính mình có phải là thẩm phán một cái tên là hạ thi hàm nữ nhân không cầu hoa tươi không có ta không có thẩm phán quá như thế một cái nữ nhân lục phán lắc đầu thế nhưng rất kỳ quái ta cảm giác hình như ở nơi nào nghe nói qua chẳng lẽ lục phán đại nhân lâm thiếu ra nói có phải hay không là nữ nhân nào bên người nhỏ quỷ nhẫn không ngừng bu lại mở miệng nói ra người nói là lục phán n g á y mắt liền nghĩ tới một số không là tốt rồi nhớ lại hẳn là đi lâm thiếu n g ư ơ i cùng cái này hạ thi hàm có thể là có cựu đoán loại hình lục phán tò mò hỏi kỳ thật nàng cũng biết nữ nhân nào là tới từ ngày thiên tông cũng là lâm dạ mẫu thân tông môn thế nhưng nghe nói trước người nàng là bị trực tiếp sư tỷ đánh chết có thể thấy được tại tông môn bên trong hẳn là có thù địch cũng không biết lâm dạ có phải là nàng cựu địch có ít người chính là tàn nhẫn như vậy cho dù là chết rồi truy sát đến địa phủ đều muốn đem người hồn phi phách tán mới sẽ bỏ qua thế nào n g ư ơ i biết lâm dạ không nghĩ tới lục phán vậy mà là biết rõ triều chương năm t r ă thiên phú dị bẩm chương năm t r ă thiên phú dị bẩm cái này chúng ta đương nhiên là biết rõ chủ nếu là bởi vì là nữ nhân này rất có thể a a lúc phán trên mặt lộ ra một kia khó xử biểu lộ nàng cũng là không có người chuyển biến xấu xử lý a nữ nhân kia đi tới địa phủ về sau đây chính là n g u y ê n náo không thể gián x ế p toàn bộ địa phủ bị nàng đoạt đi một cái địa bàn c h i t để thoát ly địa phủ k h ô n g chế to lớn chân cũng thật sự là bởi vì cái này nữ nhân làm loạn đạo tám t r m chín bảy gây nên địa phủ loạn cả lên kết quả bọn hắn diêm vương chạy mất mà còn đến bây giờ còn không có tìm được nếu không phải mạnh bà tranh thủ thời gian mở ra khẩn cấp dự án đoán chừng toàn bộ chinh phục hệ thống đều nhanh muốn hầm mất diêm vương chạy liền chạy cái này tờ mở các ngươi địa phủ đến cùng là xảy ra chuyện gì lâm dạng cùng nhau đi tới sao cũng là nghe đến không ít người nói đến cái chuyện này cũng là bởi vì cái tia hạ thi hàm à loạt chúng ta địa phủ một khối địa bàn chúng ta xem tại ngày tiền tông mặt mũi không dám động nàng nhưng cũng bởi vì nàng tạo thành ngắn ngủi địa phủ hỗn loạn kết quả người trong lòng diêm vương chạy Ra diêm vương chạy đi về hưu đến bây giờ còn không có trở về toàn bộ địa phủ kém chút đều nhanh muốn hỏng mất không thể nào các ngươi diêm vương sẽ chạy trốn mạch cảnh huyện che miệng đều nhanh muốn cười phun ra nói đùa ta đúng không diêm vương chạy trốn có thể tạm được ấy lục phán thở dài chúng ta mới nhậm chức diêm vương chỉ là một đứa bé trong lòng còn sao có làm tốt trở thành diêm vương chuẩn bị tùy h ứng một chút cái này nếu là người khác dám như thế mà nói đoán chừng sớm đã bị lục phán cho xử lý thế nhưng lâm dạ người bên cạnh đâu nàng cũng là chỉ có thể nhẫn nhị tác không phải vậy còn có thể làm sao trêu chọc lâm dạ sao đây không phải là cùng tự tìm cái chết là giống nhau sao chỉ vào nhân ra nói đối phương lãnh đạo tối cao nhất a a nguyên lai địa phủ còn có thể bốc đồng vậy cảnh n u y ễ n cũng không biết nên nói cái gì cho phải thật là để nàng cảm giác tốt kinh ngạc ga cái này cũng rất bình thường g i a diêm vương về hưu quá sớm l ụ c phán cũng là im lặng diêm vương nghề nghiệp này bản thân không phải thừa kế nghiệp cha thế nhưng không chịu nổi tiểu diêm vương thiên phú dị bẩm thiên phú tu luyện cường đại dị thường thực lực đã sớm sáu vượt qua diêm vương không chỉ là nàng căn bản là không muốn thông báo địa phủ đây cũng là dẫn đến địa phủ triệt để sụp đổ h a i thiếp i a diêm vương bản thân cũng là một cái không thích q u ả n sự trực tiếp liền ném cho tiểu diêm vương sau đó liền biến thành bây giờ mặc dương thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng bực mình thế nhưng cũng là không có người bất kỳ biện pháp sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục nguyên lai、like、là cái dạng này vậy ngươi nói cho ta một chút theo cái hạ thi hàm đến cùng ở đâu lâm dạ tò mò hỏi bộ dạng này ta để nó ngân mang ngài đi qua đi nếu như ngài nhận biết lời nói chính là tốt nhất thực lực của nàng rất mạnh không có vấn đề năm mươi lâm dạ gật gật đầu hắn còn có thể nói cái gì đó không nghĩ tới chính là hạ thi hàm bệnh mà là thật tại chỗ này hơn nữa là tại địa phủ tìm một chỗ chứng cứ mấu chốt nhất là nếu như hắn có để địa phủ sợ hai thực lực vì cái gì không chính mình trở về đây không phải là muốn ở chỗ này nhìn mình lom lom đây không phải là có mau bệnh sao lâm dạ cũng không cảm giác mê người có khả năng không chế lại nữ nhân kia chương năm trăm chín mươi ba tưởng niệm chương năm trăm chín mươi ba tưởng niệm đương nhiên tất nhiên là đến lâm dạ cuối cùng vẫn là muốn đi nhìn một chút dù sao nói thế nào đều là chính mình ai đi người quen biết cũng là nhất định phải thật tốt nhìn một chút thứ như thế hướng về lâm dạ liền mang theo người liền xuất phát trên đường đi cũng là không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn chỉ là nhìn ra vẫn là hạ thi hàm vẫn là rất lợi hại vậy mà là thật vạch một phiến khu vực vậy mà là thật làm đến lâm dạ cũng là thật không phải là rất hiểu nếu như thực lực như thế tiền làm sao lại bị hoa mạn thành cho đạt tới hồn phi phách tán đây không phải là đùa dỡn hay sao đương nhiên cho dù là dù nói thế nào cũng là sao có bất kỳ chỗ dùng lâm dạ vẫn là trực tiếp liền tiến vào hạ thi hà mười một cái bệ mà tại theo ở phía sau quỷ sai cũng là nhìn sau khi tới vội vàng là cáo lỗi một tiếng quay người liền tiếp lấy chạy mất tựa như là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình tình cảm đồng dạng dù sao lâm dạ là căn bản cũng không biết nơi này a mẫn đến cùng là thế nào vì sao lại để bọn họ đáng sợ như vậy suy nghĩ một chút cũng là chính là hạ thi hàm nữ nhân kia tài quản lý có thể là một cấp tốt ít nhất lâm dạ là chưa từng thấy so với nàng còn lợi hại hơn quản lý nhân tài không cần nghĩ kỳ thật cũng biết khẳng định là dùng bạo lực thủ đoạn để phía dưới đám người kia khuất phục lâm dạ cũng đoán được mấy cái này thủ đoạn quả thực là không muốn g ặ p quang dù sao từ một loại nào đó thành đô đi lên nói lâm dạ là một cái thật vô cùng chờ mong nhìn thấy hạ thi hàm muốn biết nữ nhân này đến tột cùng là thế nào không chế ngục dù sao loại này sự tình xác thực không phải người bình thường có thể làm đến thật tốt bất quá lại nói cái kia diêm vương đến cùng là đi nơi nào lâm dạ cái này vừa mới mới vừa vào cửa vậy mà liền gặp phải người như thế xem xét vậy mà thật sự chính là hạ thi hàm người quả nhiên tới hạ thi hàm nhìn thấy lâm dạ cười che miệng lâm dạ cũng là thật rất im lặng làm sao cảm giác chính mình tốt hiện thực bên trên eo hoàn toàn chính là bị lửa sao nói đi các ngươi có phải hay không đang đùa ta lâm dạ vô cùng chăm chú hỏi dĩ nhiên không phải đang đùa ngươi ta lúc nào quét quá ngươi đây hạ thi hàm nhìn thấy lâm dạ cũng là chứng mặn phong thư quá lâu không gặp trong lòng rất cũng là thật rất tưởng niệm chính là kỳ thật phía trước hạ thi hàm không hề biết lâm dạ mẫu thân chính là nhan tự ngữ thật là tất cả tự nhiên quá mức trùng hợp lệch về sau biết về sau cũng là sao để nàng làm việc cảm giác chính mình chuyển khí là thật bạo ra có vậy mà vừa v ặ n liền đến lâm dạ mẫu thân vị trí m ô n phái dạng này dưới tình huống còn có cái gì là không đáng bốn trăm tám mươi p h é p h lối nói thật hạ thi hàm cũng là cùng ngươi cảm khái nếu là sớm biết lâm dạ mẫu thân là vị này lời nói hạ thi hàm bày tỏ chính mình là tuyệt đối sẽ không đối diệm bệnh thu nhập hẹn sớm biết liền trực tiếp đem người cho xử lý nơi nào còn có ta sao nhiều nói nhảm so chỗ dựa người nào so ra mà vợ chính mình thầy phó nhan tự ngữ lâm dạ vậy mà là còn có như thế núi r ử a cường đại quả thực là xin lỗi ngày múa có thể là ta cảm giác ngươi chính là cố ý gặp ta lừa gạt tới đừng nói như vậy đây thật ra là sư phụ một ý kiến hay mà ngươi là đến hiệp trợ ta hạ thi hàm kéo lâm dạ tay vừa cười vừa nói chương năm trăm chín mươi b ố khá hơn chương năm trăm chín mươi b ố khá hơn t r ở một c h ú ta các ngươi hai cái quan hệ là lúc nào biến thành tốt như vậy bạch cảnh nguyễn đứng ở một bên vẫn cảm giác được tần h i ế u kỳ nàng còn nhớ từng hạ thi hàm có thể là một cái thiên tri tiểu nữ đây chính là người nào đều trứng mắt nhưng là bấy giờ thật là kỳ quái đương nhiên hiện tại yêu đương cũng là có khả năng dù sao lúc trước lâm dạ chính là một cái phế vật thiếu già lúc kia khẳng định là bị hạ thi hàm chỗ xem thường thế nhưng hiện tại liền không đồng dạng lâm dạ hiện tại có thể là một cái cục cưng tùy ra a đây chính là nhan tịch ngữ nhi tử quả thực là muốn quá ngưu bức thân phận người bình thường nào dám trêu chọc lâm dạng Đây k h ô phải chết liền cái là là cùng đồng tự tìm cái chết là đồng dạ sao về điểm này bạch cảnh h u y ễ n cũng là có khả năng rõ ràng người đâu vẫn là nói nhìn xem địa phủ những người kia liền biết những người này căn bản chính là sợ hãi lâm d ạ cái khác căn bản là không thể nói nói tới hiện tại bên dưới sẽ lên kỳ thật liền xem như thích yêu đương cũng là chuyện rất bình thường bạch cảnh huyễn chính mình liền có thể trước đánh một chút đáp án ta là vì hắn thích ta cho nên ta cũng thích nàng a hạ thi hàm kỳ thật cũng có thể nghĩ ra được bạch cảnh huyễn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào thế nhưng hắn không quan tâm chính mình đơn xuất hàng làm sai sự tính xác thực chính là sẽ như vậy dễ dàng bị hiểu lầm thậm chí đều không thể nói là hiểu lầm trên thực tế trong nội tâm của nàng m ặ từng t là thật một lần trướng mắt lâm dạng có lúc càng là thích người bên cạnh mình càng là dễ dàng đi xem nhẹ ai biết được dù sao ý thức được chính mình thích lâm dạ về sau hạ thi hàm liền không còn có nói qua những thứ này dù sao đối với nàng đến nói hiện tại là không có cái gì so nhìn lâm dạ tại bên cạnh mình đến trọng yếu tốt à b ạ c h cảnh huyễn một cái cũng không biết nên nói cái gì tất nhiên hạ thi hàm đều nói như vậy nàng liền xem như không muốn tin tưởng cũng là không được bất quá đều là không quan trọng lông g à vỏ t ỏ i việc nhỏ mà thôi vấn đề không phải rất lớn chính là dù sao nàng là thật không quan tâm nhiều như vậy chỉ cần lâm dạ vui vẻ là được rồi ngược lại là ngươi người biết ta sao hạ thi hàm phát hiện chính mình tốt hiện thực chưa bao giờ từng thấy lâm dạ bên người người này a n g ư ơ i muốn nói là tại tu c h â n giới người quen biết cái kia cũng là không thể nào dù sao từ trình độ nào đó đến nói lâm dạ dạng này người là không thể nào sẽ đem từng sự tình đều nói đi ra đây là rất không có khả năng trước khi chết xin đương nhiên nếu như là chuyện không thể nào lời nói vì sao lại biến thành bây giờ cái dạng này đâu người này đến cùng là ai hạ thi hàm là thật không có bất kỳ cái gì ấn tượng thậm chí là lâm dạ trường cấp ba đồng học sơ trung đồng học tiểu học trong đám bạn học cũng là không có người chuyển biến xấu ảnh hưởng da hỏa này đến cùng là ai a ngươi thật triệu không quen biết ta bạch cảnh huyễn cũng là cảm giác đặc biệt tốt chơi sao nghĩ đến chính mình lúc trước đích thật là không như vậy có phân tích rõ đối chính là ân ngươi đến cùng là cùng một người khí chất rất giống hạ thi hà mở m miệng cười nói nói chính mình lực ảnh hưởng người kia sao hẳn là lâm dạ minh đệ mới đúng làm rất nhiều rất chuyện ngu xuẩn dù sao cùng lâm dạ cùng một chỗ trên cơ bản liền không có làm chuyện gì tốt có thể chương năm trăm chín mươi lăm không hiểu chất quý chương năm trăm chín mươi lăm không hiểu chất quý vậy ngươi ngược lại là nói một chút cùng ai rất giống bạch cảnh huyễn tò mò hỏi lâm dạ trường cấp ba thời kỳ bên cạnh một tiểu đ ệ hạ thi hàm cũng là không có trực tiếp lạnh lùng tự tuyển nói thế nào đều là lâm dạ bằng hữu vậy khẳng định là muốn hơi tốt một chút là ai a bạch cảnh h u y ế t đã khá lắm tên cơ bắp là thật kém chút phát hiện chính mình là ai không thể nào cái này hạ thi hàm trong mắt đáng sợ như vậy sao tựa như là một cái tên là bạch cảnh h u y ế t người đi bất quá hắn là một cái phù nam hải hạ thi hàm cũng là cảm giác đặc biệt tương tự nói thế nào đều liền biểu thị khí chất trên người một dạng cái gì đều có thể thay đổi duy trì có khí chất vật này là không thay đổi được đây cũng là hạ thi hàm vì cái gì cho rằng đối phương là bạch cảnh huyễn nguyên nhân chủ yếu là thực tháng ba năm bảy không tại rất giống không nghĩ tới bị ngươi phát hiện bạch cảnh huyễn là bất đắc dĩ không nghĩ tới vẫn là bị đòn trúng hạ thi hàm gia hỏa này là thật nghe biệt còn khó trách là thế nhưng có thể trở thành một cái đứng đầu thế giới ép cờ nhân tài thật đúng là ngươi a không nghĩ tới chính là sáu ngươi mất đi mà đến quá mức sao hạ thi hàm kỳ quách hỏi nhìn xem cái dạng này thực sự là không giống như là nguyên bản là một cái nữ hải tử chủ yếu là lúc kia đều bị bạch cảnh huyễn còn không có trưởng thành nhìn xem hoàn toàn chính là một nam hải tử người mới đi thái quốc đây b ạ c h cảnh h u y ễ n cũng là im lặng chính mình làm sao lại biểu thị đi thái quốc bộ dạng chính mình cũng không phải như vậy người a lại nói bản thân mình chính là nữ hải tử một cái a làm sao cảm giác hạ thi hàm câu nói này có chút đang vũ nhục người đâu ngượng n g ù n g chủ yếu là thế nhưng ngươi thực sự là quá hiện thực một nam hải tử ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi vì sao lại nhớ tới ta chẳng lẽ lúc kia ngươi đối ta có ý tứ b ạ c h cảnh h u y ễ n bày tỏ chính mình nhất định phải tìm về mặt mũi tới nếu là biết hạ thi hàm người này trường cấp ba thời điểm là một cái rất lạnh lùng người đối với người nào cũng sẽ không có bất kỳ thích cái chủng loại kia tất nhiên có thể đủ như thế rõ ràng phóng viên chính mình đây còn không phải là đối với chính mình có ý b ợ cờ cờ dở, nghĩ vậy cái này kêu cái gì mặc dù cảm giác cũng là rất không có khả năng thế nhưng chính mình vẫn là phải muốn tìm về mặt m ũ i không cho lời nói chính mình mặt chơi chỗ nào thả đây cũng là không có chủ yếu là n g ư ờ i cùng nhà ta lâm dạ đi gần hạ thi hàm không thể không thừa nhận kỳ thật chính mình thời cấp ba liền bị lâm dạ hấp dẫn cho nên đối với lâm dạ người bên cạnh luôn là có không hiểu quan tâm cũng, cũng là bởi vì như vậy mới sẽ người đi ra trước mắt người này là bạch cảnh h u y ễ n chỉ là theo cái thời điểm hạ thi hàm không muốn đi thừa nhận chính mình sẽ thích nhìn lâm dạ dạng này người đâu đây cũng là mới có phía sau bi kịch phát sinh đi có lúc làng bạn thật là dài nhất tình cảm cái gì gọi là nhà ngươi lâm dạ a bạch cảnh h u y ễ n cũng là rất im lặng thời cấp ba đối lâm dạ hờ hững lạnh lẽo hiện tại ngược lại còn nói là nhà nàng yêu đương nếu như là lâm dạ là nhà nàng chính mình tính là cái gì làm sao vậy chẳng lẽ ngươi là dọn không sai hiện tại lâm dạ liền là người của ta bạch cảnh n u y ễ n vô cùng nghiêm túc nhận đến chương năm trăm chín mươi sáu quan tâm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu quan tâm hạ thi hàm cũng là không có lại nhiều lợi sinh là chính là a đều là chính mình thiếu hắn từng có một cái đ ộ c chiếm cơ hội thế nhưng nàng phải không có c h â n quý hiện tại liền xem như mất đi cũng sẽ không cảm giác đáng tiếc đối với hạ thi hàm đến nói chỉ cần lâm dạ không muốn chữ a một lần rời đi chính mình thân một bên đây đối với nàng chính là nhất kết quả tốt tốt các ngươi hai cái đều bị nói lâm dạ cũng là không có ngữ nói thế nào trông coi liền nhận đến trên người mình thật là vô duyên vô cớ chính mình liền bị ném hàng quả thực là vô cùng khó chịu a căn bản chính là khó chịu một nhóm t ố t sao tính toán lâm dạ là thật cảm giác chính mình không muốn cùng bọn họ tính toán liền xem như tính toán cũng là không có người chuyển biến xấu tác dụng hai nữ nhân này lâm dạ đều là cảm giác phát ra từ nội tâm cảm thấy một tia khó chịu tất nhiên tìm tới người vậy chúng ta liền sẽ trở về đi lâm dạ nhìn xem hạ thi hàm nói thẳng không được ta còn có chuyện hạ thi hàm nhìn xem xối nó nói thẳng kỳ thật đây cũng là ngươi sự tình ngươi giang ae biết lần này là bởi vì để ngươi dồi địa phủ ta mới nghĩ đến ha ha ngươi cuối cùng là thừa nhận ta liền nói các ngươi có thể ngươi thế nhưng không có làm chuyện gì tốt từng cái thật là ăn no d ỗ i việc ngươi làm sao có thể nói như vậy sư phụ đâu kỳ thật sư phụ là vì tốt cho ngươi hạ thi hàm cũng là rất bất đắc dĩ nếu không phải hiện tại không thể nói lời nói hắn tạp vụ liền muốn ngồi xuống cùng lâm dạ thật tốt nói xấu nhịn kỳ thật ta diệp tử rơi nàng là vì tốt cho ta à có thể là ta không muốn cái gì cũng không biết bị các ngươi dắt cái mũi tựa như là lần này một dạng đột nhiên liền nói cho ta ngươi bị đánh linh hồn xuất hiếu ngươi như thế là quan tâm ta mới tới đi hạ thi hàm không nhịn được lén cười lên trong nội tâm đối với lâm dạ là thật càng xem t h á n g cảm giác đáng yêu đến cũng không thể như thế thời điểm nói thế nào ngươi đều là ta mẫu thân đồ đệ ta khẳng định là phải rút một tay sau một lâm dạ lúng túng nói muốn nói có đúng hay không quan hệ cái này thật đúng là có một chút chính mình xác thực chính là có chút quan tâm hạ thi hàm cầu hoa tươi thế nhưng cái này nếu như bị hạ thi hàm nữ nhân này biết nhưng không biết cái đuôi có thể hay không bệnh đến bầu trời lâm dạ là nhất định phải thật tốt đả kích một cái hạ thi hàm ha ha bị ta phát hiện ngươi mỗi lần có thể như vậy cho dù là thích cũng sẽ không thừa nhận thứ hạ thi hàm bỏ đi lên trong lòng của nàng đã có án cho nên căn bản là không quan tâm lâm dạ mạnh miệng ở m i ệ n g không phải bậy à, chớ có trách ta không khách khí với n g ư ơ i mà đến n g ư ơ i liền xem như không muốn khách khí với ta n g ư ơ i thì có biện pháp gì hạ thi hàm nhìn xem lâm dạ phá lên cười hoàn toàn không quan tâm lâm dạ ý nghĩ trong mắt của nàng lâm dạ dạng này là mười phần đáng yêu hắn là càng xem càng thích ta liền lâm dạng cũng là thật văn lần thứ nhất gặp loại này việt nam người là thật hoàn toàn triệt để lật đổ hạ thi hàm ngày trước hình tượng triệt để không có thật là để người đâu rất khó chịu dạng này hạ thi hàm là thật khiến người ta cảm thấy ý tứ quái dị cùng xa lạ lâu dài chương 597, điên rồi đi chương 597, điên rồi đi ngươi đến cùng là có chuyện gì trực tiếp nói với ta à ta là thật rất chán ghét bộ dạng này bị mơ mơ màng màng lâm dạng là rất im lặng bản thân đến nói bộ dạng này an bài tốt sự tình là rất dễ chịu thế nhưng chẳng biết tại sao bị người xem thường chính là cảm giác rất kỳ quái dù sao hắn không phải rất thích bộ dạng này bị người xem thường cảm giác giống như là chính mình là thật cái gì đều không cần biết rõ một thất cựu ba dạng lâm dạng mặc dù phía trước là rất thích cái gì cũng không biết thậm chí là cái gì đều có thể dựa theo thiết lập đi, đi. thế nhưng lần này là lâm dạ bị ép buộc cái này có thể liền để người khó chịu bản thân đến nói nếu như là chính mình đi một chút âu liền hoàn toàn đó chính là tốt nhất nhưng là bây giờ hoàn toàn bộ dáng không phải vậy đi tới địa phủ căn bản cũng không phải là lâm dạ muốn đến hắn là bị bức bất đắc gì mà đến đây cũng là khiến người ta cảm thấy tương đối thao đản trừ cái đó ra lâm dạ cũng là thật không biết chính mình nên nói cái gì tốt nhất định phải là muốn rõ ràng mình rốt cuộc là tới làm cái gì tốt ta tất nhiên ngươi muốn hỏi lời nói ta liền nói cho ngươi biết hạ thi hàm nhìn xem lâm dạ cười, cười. Nàng cũng lâm à là biết không sai biệt sai không hẳn lắm l để、lâm、dạ biết ra Hạ Hạ õ hỏa ờ i điểm. này là một cái tính tình thật căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng ta sao đơn giản nhân vật nếu là trực tiếp quay người rời đi đoán chừng chính mình cũng là ngăn không được trên thực tế hạ thi hàm đã theo sư phụ mình nơi đó biết lâm dạ thực lực chân chính là rất đáng sợ thậm chí là có thể không tại chính mình thầy phó phía dưới thế nhưng cho tới bây giờ lâm dạ từ trước đến nay đều không có thể hiện ra chính mình thực lực chân chính cái này liền khiến người ta cảm thấy là tương đối đáng sợ mà còn lâm dạ tu luyện công pháp cũng là mười phần đa đặc t h ủ cho dù là ma giới lao đại cũng là chịu không được lâm dạ công phu nghe nói là có thể mở ra tất cả chân khí từ a lâm dạ trước mặt mọi người liền cùng giấy một dạng căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương đây chính là hụ chết rất nhiều người hạ thi hàm vừa bắt đầu cũng là không tin nhưng là nghĩ đến lâm dạ đặc thù thiên phú đó chính là thật cảm giác đến là phi thường có khả năng đây chính là để hạ thi hà m nội tức có thể dùng cảm thấy ý tứ đáng sợ lâm dạ ra hỏa này là thật là một cái người hết sức khủng bố nếu như là sẽ dạng như vậy chính mình vẫn là cẩn thận một chút tốt đừng chờ chút triệt để làm phát bực lâm dạ liền tốt nói đi ta năm bảy đang chờ đây lâm d ạ im lặng nói những người này là thật mỗi lần đều muốn chính mình tức giận mới sẽ chính mình nói đi ra thật là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì nếu như có thể đều sẽ a lâm dạ là thật không biết nên nói cái gì cho phải hai người này quả thực là tương đối ra mặt giải chính là kỳ thật cũng rất đơn giản chúng ta muốn làm đến sự tỉnh chính là đem địa phủ diêm vương bắt g ó c t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám về hưu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám về hưu p h ư c ngươi nói cái gì lâm dạ kinh hãi ngoa tạo cái này cũng gọi là chuyện nhỏ còn có cái gì so cái này cùng hiệu trường sao đem người ta địa phủ diêm vương cho bắt g ó c là thật không an bài địa phủ đem các ngươi cao giết chết sao sở dĩ nói đơn giản cũng là có nguyên nhân cái kia cũng là bởi vì cái này địa phủ diêm vương là rất xa cùng chúng ta rời đi ta không phải ý tứ này ta là nghĩ làm nói nếu như ngươi muốn a diêm vương cao đi nhân ra sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi đây không phải là tại nói đùa ta sao ngươi đây là tại tìm đường chết ta có biết hay không lâm dạ cũng mười ba là thật bối rối đây là cái gì thiên tài ý nghĩ người nào có thể nói cho nàng nữ nhân này là điên thật rồi đi người nào cũng dám bắt g ó c ta dựa vào lâm dạ là thật cảm giác đám người này là phân chính mình da mụ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì sắp thực nhân ra sẽ cùng cho bọn họ mặt mũi thế nhưng mặt mũi cũng bộ dáng không phải vậy cầm được đến đi cái này nếu là không t r ở mặt mới kỳ quái địa phủ thực lực làm sao cũng không thể triệt để không bằng một cái môn phái a đến lúc đó tới một cái giả diêm la vương lại đến một cái mạch bà bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ a đây quả thực là tại nói bừa có thể là ta đã làm hạ thi hàm ngược lại là rất bình tĩnh nàng biết rõ tương đối nhiều căn bản là không sợ cái này liền xem như địa phủ thì thế nào bọn họ nhược điểm có thể là đều tại nhan tịch ngữ thụ thương tìm người cái này bọn họ đám người này có thể là không dám phản kháng dê biết cho tới bây giờ diêm vương đã tiêu tan rất lâu rồi thế nhưng toàn bộ địa phủ đây chính là trên cơ bản đều không có làm sao trên thực tế là vì cái gì còn không phải tại cho lâm dạ mặt mũi cho nên không dám đi tìm đây cũng là vì sao lại bộ dạng này nguyên nhân không sai trên thực tế địa phủ là tại cho lâm dạ mặt mũi mà cũng không phải là tại cho ngày tiên tông mặt mũi bởi vì tại truyền thuyết bên trong lâm dạ sẽ là trở thành trong truyền thuyết người kia một khi thành công lâm dạ tất nhiên sẽ phi thuyền lên cao đến lúc kia địa phủ mới thật sự là xui xẻo bắt đầu cho nên hiện tại còn không bằng trực tiếp lấy lòng không phải vậy vì cái gì già diêm vương sẽ về hưu còn không phải là vì chính là đem tiểu diêm vương đẩy ra nhưng cái kia trong cuộc người hiện tại tốt chính mình chỉ là dựa theo bọn họ đại lao ở giữa ý tứ làm việc mà thôi làm sao có thể hồ ý xảy ra chuyện thậm chí là tự mình làm vẫn là chứng mặn không tệ có thể nói là dạng này chỉ cần có lâm dạ tại tất cả đều không là vấn đề đây là hạ thi hàm trong lòng đem ta cho nên nói mới sẽ đem lâm dạ lừa qua đến vì chính là cho địa phủ người yên tâm lâm dạ nhất định hai mươi lăm bảy sẽ tham dự vào trong chuyện này tới chỉ cần thành công đến lúc đó tất cả đều không phải đặc biệt lớn gì vấn đề tất cả những thứ này có thể nói chính là lâm dạ muốn nhìn thấy đồ vật ngươi tính toán ta không quản các ngươi ta muốn đi trước lâm dạ cũng là thật rất bất đắc dĩ trực tiếp liền xoay người đi t ừ n g cái là thật làm ra sự tình là thật liền kinh thiên động địa thứ hắn vẫn là thành thành thật thật nhưng mình tiểu trong suốt đi vô dụng ngươi cho rằng chính mình có thể đi rồi chứ hạ thi hàm im lặng nói lâm dạ vẫn là quá ngây thơ thứ ngươi bước vào địa phủ bắt đầu vậy liền vào cuộc đi không nổi chương năm trăm chín mươi chín học tập bên trong đọc qua chương năm trăm chín mươi chín học tập bên trong đọc qua làm sao ta nếu là muốn đi còn đi không nổi lâm dạng cũng là thật im lặng hắn cũng không tin kỳ thật cũng là có thể chúng ta là sẽ không bắt buộc n g ư ờ i thế nhưng nếu như n g ư ờ i tương lai n g ư ờ i nếu là gặp vẫn là thế này chuyện kỳ quái cũng chớ có trách chúng ta nha hạ thi hàm nói nghiêm túc nàng không phải tại nói đùa mà là nghiêm túc đích thật là như vậy đây cũng là chuyện không có cách nào tốt nhất chính là đòn tay có khả năng chính mình liền thành thành thật thật đầu hàng bằng không có thể chính là thật không bạo lực không hợp tác liền là phi thường không tốt cái này cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy ha ha đi lâm dạ đúng là mảy may không tại sợ ta phải nghiêm túc cao t ô n nhì kỳ thật ngươi bây giờ tiến về không muốn phớt lờ không người lời nói sau này khả năng sẽ xảy ra chuyện mà lại là thật đúng là sẽ ra rất lớn còn m ờ i hạ thi hàm cũng nhìn xem lâm dạ dạng này liền biết chắc là sẽ không giả là nghe lời khóc có thể là có nhất định phải để lâm dạ nghe lời bằng không là thật sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn nhưng là bây giờ bọn họ cũng không biết có lẽ làm sao cùng lâm dạ nói nếu là lâm dạ không biết có tốt nếu là biết đoán chừng cũng chính là cho rằng chính mình là tại nói liệu nói vựa vấn đề này nhưng thật ra là vấn đề rất lớn lâm dạ cho tới nay đều là một cái vô cùng người không nghe lời liền biểu thị năm đó rõ ràng lâm trấn thiên là để nàng tiến về không muốn thích chính mình thế nhưng yêu đương chính là như vậy việc nghĩa chẳng từ nan kỳ thật có thể là từ theo cái thời điểm bắt đầu chính mình liền bắt đầu thích lâm dạ mà đến đây đi có lẽ là như vậy a dù sao đối với hạ thi hàm đến nói tất cả hình như đều không phải chính mình mọi chuyện đều tốt giống như là dựa theo người khác thiết lập lại đi đồng dạng loại này cảm giác là phi thường không tốt có thể là nàng cũng là không có người bất kỳ biện pháp cái này chính là sự thật tử thương cũng đích thật là như vậy cái này thế giới vẫn là cái kia không có bất kỳ người nào đều có thể đầu tiên là lâm dạ bộ dạng này cố tình làm vậy có thể làm một chút mình thích sự t ì n h hạ thi hàm cũng là không thể làm đi ra ngược lại hắn mỗi ngày đều việc cần phải làm là so tất cả mọi người buồn bực hơn sự t ì n h thậm chí là tương đối khó chịu căn bản cũng không phải là chính mình suy nghĩ một chút như vậy về điểm này hạ thi hàm cẩn thận suy nghĩ qua thế nhưng tại chính mình đồng năm thời gian bên trong hạ thi hàm thấp hơn s o ấn tượng là phi thường l à mơ hồ bởi vì trên cơ bản liền không có xong mỗi ngày đều là đang không ngừng học tập bên trong vừa qua căn bản liền không có bất kỳ cái gì chỉ có thời gian có lúc hạ thi hàm cũng là ngây thơ hướng có phải là chính mình trưởng thành liền không cần làm làm như thế sự tình thế nhưng trên thực tế căn bản là sáu không phải như vậy thậm chí là dài sau khi lớn hắn muốn làm t ố t lý sự tình càng nhiều có lẽ nhận biết lâm dạ chính là hắn buồn bực n g ắ n ngẩm bên trong duy nhất như vậy một kia vui vẻ đi nhất là tại tiếp nhận chính mình a công ty họa cái kia càng là bận rộn sức đầu mẹ chán mỗi ngày đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm căn bản liền không có có thời gian rảnh rỗi đi nghỉ ngơi cái kia là ngẫu nhiên nàng liền sẽ đang muốn vì cái gì lâm dạ liền có thể có nhiều như vậy song thời gian ghen ghét đồng sự cũng là không có chút nào biện pháp mà chương sáu trăm chương sáu trăm kỳ thật có lúc hạ thi hàm là rất chán ghét chính mình không có cách chính mình là một người như vậy sinh kỳ thật cũng không thể đi trách người khác dù sao cũng là tự mình xui xẻo nhân sinh quá bộ dáng không phải vậy lựa chọn nàng tình nguyện chẳng những một cái nữ thần là thật rất mệt mỏi cũng liền đại học thời điểm nàng mới có người bạn thứ nhất về sau cũng chính là đi tới chính mình công tư bắt đầu hỗ trợ cái kia là nàng duy nhất bằng hữu đương nhiên cho dù là bằng hữu cũng là số rất ít có khả năng ở trước mặt của hắn có thể nói ra tiếng lòng nàng là hạ gia người thừa kế rất nhiều chuyện tình cảm đều là thân bất do kỷ một trăm tám mươi rất nhiều lời đều là không thể nói ra được đây chính là một cái người thừa kế chuyện nên làm đây cũng là hạ thi hàm chán ghét người thừa kế gia tộc một việc không sai vừa bắt đầu hạ thi hàm đối với kế thừa gia tộc là phi thường chán ghét dù sao sư tử a là quá mệt mỏi mệt căn bản liền không có bất kỳ cái gì chống không thời gian hắn thậm chí đều ghi chú h y áo chính mình những năm kia đến cùng là thế nào sống lại mỗi ngày nhìn xem vừa rời giường chính là đối mặt với giống như là núi nhỏ đồng dạng văn kiện cần phải đi xử lý nơi này sinh ý nước ngoài bê sinh ý từng c ó từng cọc một vật nào cũng là để hạ thi hàm vậy thở không nổi mà cũng ngay lúc này lâm dạ cũng là tùy thời đối đi ra đối nàng tiến hành quay dối có chút thời điểm luôn là có khả năng như vậy đói vừa vặn đánh gây a chính mình nghĩ tự bị ép buộc bắt đầu ứng đối lâm dạng quay dối lâu n g y kỳ thật hạ thi hàm nội tâm là càng ngày càng lâm dạng có thể đến quay dối chính mình bởi vì chỉ có lúc kia nàng liền có thể không đi dùng đi cân nhắc như vậy nhiều liền có thể chọc lâm dạng không sai chính là chọc một lúc bắt đầu nàng vui vẻ thời gian là sợ hãi bởi vì hai cái thời điểm lâm dạ nói g n thật kỳ thật rất hô trướng mỗi ngày đánh nhau nghe người ta cũng là chứng mặn không tốt đây chính là để hạ thi hàm có chút sợ hãi trường bối trong nhà cũng là trải qua công an hạ thi hàm không muốn cùng lâm dạ n g cùng nhau chơi đ ù a các ngươi căn bản cũng không phải là một cái thế giới người với bắt đầu nàng cũng nghĩ như vậy dù sao yêu đương dạng này người mỗi ngày liền sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề thế nhưng về sau suốt một chút mồ hôi ra lâm dạ thấu ngầu dừng lại bạch cảnh huyễn hiệu trường trường học dừng lại bởi vì cái kia phách lối thực sự là quá vô liêm sỉ mạnh mẽ học sinh nữ c ắ t sen công k h o ả n gần như có thể nói là việc c á c bất tận dạng này người đâu cắt trăm sự tình hạ thi hàm cũng là cảm giác được tương đối buồn nôn thế nhưng nàng cũng biết chính mình cái gì đều không làm được bởi vì nàng chính là một cái học tập máy móc mỗi ngày cái gì cũng không có đặc thù thời gian h u n g chi mình có thể là kiêu ngạo công chúa bọn họ chỉ có thể có thể đi làm thấp như vậy tục sự tình cảm thế nhưng lâm dạ liền đi làm không hăng đem cái này lao đầu tự đánh một trận đây chính là đại khoái nhân tâm sự tình thế nhưng tại toàn bộ cao giáo giới đều bên giường hạ thi hàm cho dù là không để ý đến chuyện bên ngoài thế nhưng cũng là từ lớp học trong đám bạn học biết lâm dạ đối với anh hùng sự tích cũng là thật bắt đầu đ ộ i phục đòn tay dù sao chính mình là thật không làm được sự tình thế nhưng lâm dạng nhưng là có thể làm nói n g ư ờ i đây là để người rất ghen tị phần này dũng khí cũng là từ theo cái thời điểm bắt đầu hạ thi hàm chọc lâm dạ số lần liền thiếu đi Chương đêm mưa đưa y đi trường sáu trăm linh một đêm mưa đưa y đi từ bắt đầu sợ hãi về sau trọng lại về sau tôn kính dứt khoát hạ thi hàm liền không tại đối đòn tay thả lời hung ác dứt khoát chính là trực tiếp bảo trì trầm mặc mặc dù cảm giác bộ dạng này tựa như là so trước đây càng hạ k ỵ để người cho rằng chính mình đối với lâm dạ tựa như là thật không thích thế nhưng người khác làm sao chán thắt cái kia hạ thi hàm cũng không để ý mãi cho đến bắt đầu bên trên lớn một sáu ba học thời điểm lâm dạ vẫn là trước sau như một q u á i dối thế nhưng càng nhiều thời điểm hạ thi hàm phát hiện lâm dạ cũng là đang không ngừng quấy rối về sau phát hiện lâm dạ kỳ thật không phải mỗi ngày đều thích tới quấy dày càng nhiều thời điểm chỉ là vì cái tự ngươi nói một câu ai cho dù là bị chơi xỏ、so、cũng không có bất kỳ cái gì lời h o á n giận cũng là không biết từ lúc nào bắt đầu chính mình duy nhất tốt quê mật tựa như là triệt để cũng thay đổi v ớ i bắt đầu sau đó còn chưa phát hiện về sau mới biết được thứ chính mình tốt quê mật không biết lúc nào vậy mà bắt đầu đối lâm dạ ảnh hưởng sản sinh biến hóa về sau tại hạ thi hàm truy hỏi phía dưới mới biết được cứu nàng sự tỉnh còn có lâm dạ đêm mưa đưa nàng đi bệnh viện sự tỉnh lúc kia hạ thi hàm người là có một chút tê dại không biết vì cái gì còn có một chút xíu tâm hỏng o nàng luôn cảm giác chính mình khuê mật tựa như là đối lâm dạ có một ít đặc thù tình cảm rất thế nhưng để người có chút sợ hãi kỳ thật v ớ i bắt đầu vẫn tốt chứ lần thứ nhất biết rõ thời điểm nàng cho rằng nếu như chính mình khuê mật có khả năng theo dừng quá trở thành một đôi lời nói kỳ thật cũng là rất tốt dạng như vậy chính mình liền không cần đang lo lắng yêu đương tới quấy dối chính mình thậm chí là không chừng có khả năng cùng tâm tính làm bằng hữu cũng là không nhất định sự tình đâu thế nhưng rất nhanh hạ thi hàm liền phát hiện một cái to lớn vấn đề đó chính là nàng hình như không phải rất muốn theo lâm dạ làm bằng hưu làm bằng hưu căn bản cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy một việc tương đối chuyện này ý kiến khá khó khăn sự tình a hạ thi hàm cảm giác chính mình là một tiếng mồ hôi lạnh mới phát hiện chính mình kỳ thật từ rất sớm bắt đầu lâm dạ kỳ thật liền đối với nàng đến nói rất trọng yếu thậm chí là không muốn mất đi hắn ý nghĩ này để hạ thi hàm rất bối rối nhưng lúc ấy nàng cũng không nguyện ý thừa nhận mình thích đ à o tay liền nghĩ lâm d ạ n như vậy người bọn họ căn bản sau không xứng với chính mình tốt tỉ bội kết quả là luôn là vô tình hay cố ý phá hư giữa hai người liên hệ thế nhưng thời điểm hắn vẫn là có thể tìm được rất nhiều mở cớ thế nhưng lại về sau hạ thi hàm liền phát hiện chính mình g á n h tâm cũng không phải là nhà chính mình tốt q u ê mật là thật thích lâm dạ hơn nữa là tựa như là có theo đuổi ý tứ tỷ đây chính là để lúc đó hạ thi hàm vài ngày đều không có ăn cơm vẫn luôn là tương đối phiền m u ộ n nàng muốn từ bỏ có thể là nội tức ngươi lại không cho nàng từ bỏ là thật rất thống khổ mười chín một loại t r à tấn tại loại này t r à tấn phía dưới hạ thi hàm t i ể u tóc đã lâm dạ thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối âu đô thị không có thay đổi có thể chính là bị thiên vị không có sợ hãi hạ thi hàm càng ngày càng đối lâm dạ bắt đầu lạnh lùng dù cho là cái dạng này thái độ là chính mình tốt quê mật đều có chút không nhìn nổi thế nhưng hạ thi hàm một cái đều cho rằng chính mình có thiên tư kiểu nữ chương sáu trăm linh hai tin g ữ chương sáu trăm linh hai tin g ữ cho nên chính mình tất cả đều là nên được lại về sau tốt nghiệp đại học cũng hạ thi hàm bắt đầu chính mình công làm công việc hàng ngày liền bắt đầu đơn điệu cùng lâm dạ cơ hội gặp mặt cũng liền càng ít hắn mỗi ngày đều còn bận rộn hơn chạy nhanh tại các nơi vì chính là nhiều hoàn thành mấy món thiết g â án bộ dạng này liền có thể trở thành cho người khác dương tổng lợi hại nhất người đối nghiệp đây là hạ thi hàm định cho mình mục tiêu đến mức cái tỉnh nàng cũng nghĩ t h ô n g chỉ chờ tới lúc ba mươi tuổi đợi đến chính mình đi đâu không kế hoạch ngẫu nhiên mười l ă m đọc hoàn thành thời điểm chính mình liền có thể thử nghiệm giải thích lâm dạng lúc đó nàng cảm giác chính mình đã triệt để ăn chắc lâm dạng nhìn cho nên cũng là căn bản không nóng nảy thậm chí là nghĩ là giống như là lâm dạ n g dạng này nam nhân đây chính là có nhiều lắm từ khi có thể tiếp thu hạ ra về sau dạng này theo đuổi cùng càng là nhiều vô số kể đến từ từng t ừ cái phương diện không k h ả n là còn lại thế gia công tử ca vẫn là những bạn h ọ khác thuộc hạ cũng bắt đầu đối với nàng theo đuổi đây chính là để hạ thi hàm càng ngày càng cho rằng chính mình là rất nhiều người đều thích dạng này chính mình nhất định là có khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người đến truy cầu chính mình căn bản là không thiếu như thế một cái người theo đuổi thế nhưng mãi cho đến một cái tên là diệp bắc người đi tới quốc nội từ theo cái thời điểm diệp bắc xuất hiện bắt đầu hạ thi hàm kỳ thật căn bản chính là đối g i a hỏa này mũ r á c không khoảng cả người có bộ dáng gì bối cảnh đối với hạ thi hàm đến nói cũng chỉ là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn mà thôi đến mức nói có thể hay không để đòn tay khó chịu những n à y âu đô thị uống thuốc nàng phát hiện có diệp bắc hỗ trợ hạ gia ở nước ngoài phát triển tốc độ là thật siêu việt từ nàng cùng nhau trong thư tốc độ lúc kia là thật chùi bóng vui vẻ cái kia là ngẫu nhiên nàng cho rằng chính mình là có thể thần tốc hoàn thành chính mình mục đích đánh dấu mãi cho đến diệp bắc lộ ra hắn bộ m ặ thật t hắn là nguyên bản diệp gia đại công tử về sau bị hãng hại tại về sau trở lại quốc nội báo thủ có thể là hắn a ngàn không nên chơi không nên vì cái gì muốn đối lâm dạ độc thủ kỳ thật nguyên nhân hạ thi hàm cũng là biết rõ chỉ là bởi vì lâm dạ là lâm trấn nam chất nhi kỳ thật chỉnh thể đi lên nói năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra tất cả đều không có một cái kết luận thời điểm diệp bắp giá hỏa này liền muốn đối lâm dạ chém tận d i ế t tuyệt mãi cho đến tin giữ truyền đến thời điểm hạ thi hàm quả thực là không dám t i n tế chính người lộ thai hắn không thể tin được chính mình thì làm cái đó triệt để mất đi lâm dạng trong n g á y mắt đó hạ thi hàm cảm giác chính mình chỉnh người đều t r ố n g không nàng cho rằng chính mình có thể nhẹ nhõm thả xuống thế nhưng trên thực tế tại mất đi ba trăm bốn mươi một khắc này tất cả mọi thứ đều để người hắn triệt để hỏng mất toàn diện hỏng mất trong nháy mắt đó nàng cảm giác mình coi như là chết đồng dạng tất cả mọi thứ đều biến thành không tại trọng yếu như vậy thậm chí là căn bản chính là không có quan hệ sự tình thần yếu từ một khắc này lúc trước hạ thi hàm liền đã triệt để chết rồi hắn không còn là hắn trong đầu của nàng chỉ còn lại có báo thù một ý nghĩ không thiết tất cả đại giới hắn đều muốn mà bị báo thù đại giới hạ thi hàm biết chính mình làm là không đúng như vậy thế nhưng trong lòng của nàng rõ ràng hơn không có lâm dạng chương 603, kiện hát trạm chương sáu trăm linh b kiện hát t r ạ n g tất cả đều không có ý nghĩa chính mình tuổi già cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì sống mất quá chỉ là bởi vì chính mình áy náy để nàng không có mặt chết mãi cho đến trùng sinh về sau hạ thi hàm như nhận được trí bảo nàng ở trong lòng yên lặng xin t h ề mình tuyệt đối không muốn tại một lần mất đi lâm dạng tuyệt đối chính mình sẽ không còn để lâm dạ rời đi chính mình như vậy một máy mắt cho nên mới sẽ biến thành bây giờ bộ dạng này hiện tại cũng là cái dạng này nàng làm muốn vì lâm dạ san bằng tất cả cái khác cái gì đều mặc kệ chỉ cần lâm dạ sống liền tốt còn lại đều không phải rất trọng yếu đến mức hiện tại bắt đầu an bài lâm dạ tương lai nhân sinh đi kiếm ăn đây cũng là đối với hạ thi hàm một loại tra tấn tốt a nàng kỳ thật cũng không phải rất xa cái này cũng không có làm nhưng là cái dạng này là vì lâm dạ tốt dê lấy cần phải tra tấn bên trái ngươi đừng tưởng rằng n g ư ơ i như thế ta liền sẽ khuất phục lâm dạ nhìn trước mắt hạ thi hàm cảm giác có chút là lạ không biết vì cái gì lâm dạ luôn cảm giác hạ thi hàm là thật rất kỳ quái ánh mắt này thực sự là quá mức kỳ quái ta biết ngươi là sẽ không khuất phục ngươi từ tiền bắt đầu chính là như vậy sẽ không dễ dàng khuất phục hạ thi hàm vừa cười vừa nói thế nhưng ngươi phải biết chúng ta là vì tốt cho ngươi cũng là vì mọi người tốt cho nên các ngươi liền muốn hy sinh ta cũng không tính là hy sinh không phải sao ít nhất cho tới bây giờ n g ư ờ i là không có người tổn thất không phải sao thậm chí là bạn tốt không ít chỗ tốt không phải sao như lục vĩ hạ thi hàm thản như nói sẽ không sáu vị cũng thế không phải nhưng nàng trên cơ bản là bị mẫu thân nàng a n b à i tốt cho nên nói các ngươi đến cùng đang nói cái gì lục vĩ làm sao vậy một bên bạch cảnh nguyễn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi lục vĩ làm sao vậy không phải rất bình thường sao ít nhất là bọn họ đi thời điểm lục nhĩ là rất bình thường bộ dạng nghe lấy hạ thi hàm nữ khí tượng như là lâm dạ a lục vĩ cái làm sao bệnh l tiểu hai tử không muốn hỏi thăm như vậy nhiều cái này các ngươi cũng biết lâm dạ đi tới bên người hạ thi hàm mở miệng hỏi trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu không nghĩ tới đám người này vậy mà biết tất cả mọi chuyện cái kia lên ha không nói không sai ngươi cái này liền phía sau không nghĩ tới chơi còn rất ác độc thứ bọn họ đây là giám sát ta đi lâm dạ chừng hai mắt nói cũng không tính là giám sát đây là lục vĩ chính mình nói hạ thi hàm thản nhiên nói trên thực tế cho dù là thân ở âm p h ủ nàng cũng là biết thông tin có thể nói lục nhĩ là cái gì đều nói hơn nữa là yêu cầu nhàn tịch n g ự cho nàng một cái công đạo nhất định phải là muốn hung hăng trừng phạt lâm dạng đem nàng chịu khổ đều trả lại đương nhiên nhan tịch ngữ cũng không có nói sớm nhưng chịu nó tốt mà là trực tiếp lưu lại lục nhị bắt đầu tiến hành ă n ủi nghe nói đến bây giờ lục nhị vẫn là cảm giác vô cùng bị khuất kỳ thật cũng chỉ có thể trách lâm dạ chính mình quá đáng á i c h a c h a không nghĩ tới lục nhị còn dám kiện hát chạm lâm dạ cảm giác chính mình là muốn phát biểu và không cái này lục nhị thực sự là nhạy không nghe lời vậy mà còn dám ở trốn ở sau lưng nói chính mình hỏng lời nói chẳng trách mình đi thời điểm nhan tịch ngữ không phải vậy lục nhị đi chơi chương sáu trăm linh bốn hỏi thăm như vậy nhiều chương 604, hỏi thăm như vậy nhiều nguyên lai、like、là lục nhĩ ra hỏa này trốn tại đằng sau cao ngân hàn thật là khá lắm chính mình lần này trở về nhất định phải thật tốt một lần nữa ước hiếp một cái lục nhĩ b â n g không thật là quá phép lối rõ ràng chính là nàng giống như là đối với chính mình không k h á c h khí lâm dạ mới đối với nàng tiến hành phản kích không nghĩ tới a vậy mà còn dám đến chỗ nói lung tung cái gì kia ngươi đừng nói là ta nói hạ thi hàm còn không quên đem chính mình quan hệ cho r ũ sạch B â n g không sau này lục nhĩ đoán chừng liền sẽ không nói với nàng không nói lời nào nói tám trăm hai mươi ba lục nhị cũng là thật đáng thương chính là các ngươi đến cùng đang nói cái gì ta cảm giác ta là cái gì cũng không biết đều nói tiểu hài tử không muốn hỏi thăm ta sao nhiều chẳng lẽ là cái gì ngâm miệng ngươi toàn bộ ngươi đem lời nuốt trở về không người buổi tối hôm nay mà đã làm cho ngươi thử nhìn một chút thuận tiện nói một chút âm p ụ là không có buổi tối ba ngày n phân biệt dù sao không quản là ba ngày n vẫn là buổi tối đều là giống nhau tình cảnh hạ thi hàm n h ấ p nhở khá lắm ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phải không lâm dạ im lặng Ta hiện tại nói cho ta a diêm vương ở đâu lâm dạ nhìn xem an toàn hạ thi hàm cũng biết nàng kỳ thật thời điểm thế nhưng đúng chính mình là đi không nổi tất nhiên đi không nổi cũng là không quan trọng mà đến dù sao liền như vậy đi hiện tại vấn đề lớn nhất khẳng định là chính là diêm vương cũng không biết cái này theo liền tốt về, đến cùng là tại nơi nào cũng không biết diêm vương kỳ thật liền tại tại chỗ này hạ thi hàm thản như nói trên thực tế vừa bắt đầu quá bất không tốt cho nên nói diêm vương rời đi về sau lập tức liền thay đổi lựa gạt đến chính mình cái b ậ y tới hiện tại mấu chốt là làm sao đem diêm vương tiến một bước lựa gạt đến chính mình dương gian đi đương nhiên dọc theo con đường này chính là lâm dạng vấn đề mà đến tiếp xuống liền giao cho ngươi chỉ cần đem diêm vương đợi đến dương gian liền tốt mặc dù nói đây là địa phủ cao tầng đã ngầm thừa nhận sự t ì n h thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn lâm giả một người đi làm căn bản liền không có bất kỳ cái gì biện pháp ý kiến sự t ì n h cái này ngạch vấn đề là một cái thế giới dù sao người phía dưới nhưng không biết địa phủ cùng yêu đương đảm nhiệm giao dịch cái này nếu là bị người ta phát hiện địa phủ cùng bị người giao dịch đây không phải là triệt để lành lạnh sao cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt phản đúng là bọn họ là không muốn đi nói người bình thường cũng sẽ không đi đặc biệt chuẩn bị hỏi thăm cái này chính là lâm d ạ n nói đó là thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt phiền nào chính là Tóm một lại chương â lâm u dạ dạng này n i đ sáu trăm linh năm sinh ra chính là quỷ chương sáu trăm linh năm sinh ra chính là quỷ không phải ngươi cho rằng ta là cái gì có thể làm đến lâm d ạ cũng là thật im lặng thật là chuyện gì tốt đều không tới phiên chính mình a cái này sao là một cái bí mật hạ thi hàm khẽ mỉm cười kỳ thật trong lòng của nàng rất rõ ràng cũng không phải là mang đi ra ngoài khó khăn thế nhưng người nào mang đi ra ngoài cái này mới thật sự là trọng điểm có thể hay không sống đến địa phủ hỗ trợ liền nhìn lâm dạ ra sức hay không bí mật cái rắm lâm dạ n h ữ n nhữ mày ghép nhất bộ dạng này nói chuyện nói một nửa người đáng tiếc là hạ thi hàm căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào tốt ngươi nhanh đi nói một cái tiểu diêm vương đi hạ thi hàm đem lâm dạ mang vào một cái mật thất lại bên trong lâm dạ đồng dạng liền thấy một tiếng lăn long bảo diêm vương nhắc tới cái này diêm vương xem như địa phủ bên trong vương nàng cũng là mặc lăn long bảo chỉ bất quá có chút không giống lâm dạ nhìn đối phương hình như chỉ là một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ mặc dương đây chính là để lâm dạ cảm giác rất im lặng thật là bắt đầu rụ rỗ mười mấy tuổi thiếu nữ cũng bắt đầu đây là thật khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì có thể là lâm dạ cũng là không có cách nào chỉ có thể là khuất phục tại dưới dâm uy hắn có thể nói cái gì là thật cái gì đều nói không nên lời trên cơ bản chính mình là bên trên đầu này thuyền hải tặc đây là ngẫu nhiên đang muốn đi xuống liền là không thể nào tại lâm dạ nhìn thấy thời điểm diêm vương diêm vương cũng là xoay người nhìn về phía lâm dạng người đến diêm vương nhìn xem lâm dạ n ở nụ cười một cái có khả năng mang theo chính mình rút ra người đến đây là hạ thi hàm tỷ tỷ nói người đi ngươi chính là hạ thi hàm tỷ tỷ trong miệng cái kia lâm dạ à việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh đi diêm vương cũng là một mặt kích động ngươi h i ệ n nhiên nàng là rất gấp muốn rời khỏi chờ một chút chân tướng không nóng này ngươi làm sao như vậy thích rời đi địa p h ủ sao lâm dạ không nhịn được hỏi nói thật nàng là là đối phương là bị rụ rỗ nhìn xem hình như cũng không phải đáng sợ như vậy bộ dạng à cái này diêm vương d à i đến vẫn là tương đối không tệ nhìn xem chỉ có mười sáu mười bảy tuổi mặc dương bất quá có thể sắc mặt rất là t r ắ n g xám thoạt nhìn s ắ c thực giống như l à quỷ lại nói t i ê n nhiệm diêm vương đến tột cùng là thế này sinh ra quả thật nữ nhi ân nàng l à quỷ nàng nữ nhi lên ha không vừa ra đời chính l à quỷ có thể là chính hắn là vớt luân hồi c h u y ể n thế cái kia lên ha không cũng có thể an bài chính mình nữ là ai cái này có thể là thật để lâm dạ cảm giác trong mặt luôn cảm giác cái này thế giới thực sự là quá kỳ diệu kỳ diệu lâm dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải ta đương nhiên muốn rời đi địa phủ ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên nơi này tất cả thực sự là quá nhàm chán ta cũng muốn tiến về trong nhân thế mua một mặt các ngươi nói những cái k i ệ cao cấp độ trang điểm gì đó diêm vương nhìn xem lâm dạ vừa cười vừa nói hắn nhưng là nghe nói lần này lâm dạ sẽ mang theo nó tiến về mắt thấy hơn nữa còn là đô thị thế giới đây chính là thật sao diêm vương cho kích động hắn là thật từ trước đến nay đều chưa từng đi trên cơ bản đều là tại cái địa khu này l a n lộn đã là triệt để chán nếu không phải lần này hạ thi hàm hỗ trợ trên cơ bản chính là đường vô ức chương 606, dựa theo ngươi nói chương sáu dựa theo ngươi nói nàng đương nhiên biết hạ thi hàm khả năng là có cái này cái khác mắt nhưng vậy thì thế nào hiện tại nàng quan trọng nhất mục đích là rời đi cái này không người không bị địa phủ chí ít có thể rời đi nơi này đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian gấp số sau âu cái khác đều không phải rất trọng yếu kỳ thật cũng là bởi vì nàng trên thực tế cũng không tính là chân chính diêm vương bởi vì tuổi của mình quá nhỏ cha của nàng lại đi sáu một không phía trước chuyên môn an bài cho hắn người hỗ trợ phụ tá nàng trên cơ bản chính là một cái linh vật bình thường chính là địa phủ vận chuyển cũng là căn bản cũng không cần nàng cho nên nàng mới nghĩ đến rời đi dù sao chính mình có hay không tại đều không giống tất nhiên là cái dạng này vì cái gì chính mình còn phải ở lại chỗ này chịu khổ đâu đi ra ngoài chơi một chút không tốt sao chính mình cũng thể nghiệm một cái nữ hải tử khác sinh hoạt không muốn giống chuyện quan trọng một cái ma quỷ mở dạng mỗi ngày tại thấp hơn lâm bảo cũng là thật quá nhàm chán là cái dạng này à. lâm dạng cũng là không nghĩ tới đường đường diêm vương cao liền cùng tuổi dậy thì thiếu nữ đồng dạng cả ngày liền hướng tới ngoại giới sinh hoạt có thể là xối nó cũng không tính dẫn hắn hướng đi thế giới có thể n g ơ i thế nhưng trở lại dương gian liền trực tiếp rời đi đến mức thiếu nữ nghĩ như thế nào cùng hắn cái dám quan hệ lâm dạ cũng là một cái không thế nào thích phụ trách người đâu cho nên chúng ta đâu cái nhanh một chút sao ta đã sắp buồn chắn chết diêm vương cũng là thật cảm giác chính mình là triệt để che cùng đúng rồi tên của ngươi gọi là gì lâm dạ tò mò hỏi tên ta là diêm tinh tinh diêm tinh tinh cũng chính là đương nhiệm diêm vương mở miệng nói ra đối với chính mình d à n h tự cũng là thật không có bất kỳ cái gì che giấu dù sao sớm muộn đều là sẽ biết lâm dạ vì vậy cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng diêm tinh tinh nói một cái nhìn một chút nữ hài tử này có hay không một loại khả năng không xuất hiện ở đi đâu kết quả lâm dạng nhưng là không có bất kỳ cái gì có thể g i a hỏa này căn bản liền không khả năng không đi ra hoàn toàn chính là đo phản nghịch thiếu nữ căn bản liền sẽ không mặc cho người nào đề nghị lâm dạng cũng là rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý lại đi thời điểm bên người lâm dạ n g liền nhiều một người đó chính là diêm tinh tinh n g ư ờ i không đi sao lâm dạng nhìn trước mắt hạ thi hàm tựa như là không có đi ý tứ không thể đi ta còn có một ít chuyện cần làm một chút hạ thi hàm vừa cười vừa nói tốt ta ta đi lâm dạ xong còn toàn bộ không k h á c h khí trực tiếp xoay người rời đi người căn bản liền không có cho hạ thi hàm người m á y sẽ hạ thi hàm thấy thế cũng là rất bất đắc dĩ lâm dạ chính là lâm dạ luôn là thích đuồng n h ị c h một cái tiểu tính tình n g ư ờ i đây là chơi thật vui như thế hướng về tại sau lưng hạ thi hàm trong bóng tối đi ra một người nếu như cẩn thận nhìn điện thoại liền sẽ phát hiện cả người chính là trong truyền thuyết như đầu mã diện hạ thi hàm diêm vương đại nhân cho mời bốn bảy ta đã biết đi thôi hạ thi hàm lạnh nhạt cười một tiếng cũng không có dư thừa biểu lộ cái này tìm người diêm vương tự nhiên không phải diêm tinh, tinh. mà là diêm tinh tinh phụ thân cũng chính là tiền nhiệm diêm vương chỉ là thời khắc này diêm vương nhìn xem tựa như là về hưu trên thực tế cũng không có thậm chí là đều ở sau lưng điều khiển cái này những chuyện này hạ tiên tử sự t ì n h đã dựa theo ngươi nói bắt đầu chương 607, m ạ n h bà chương 607, m ạ n h bà còn mời già diêm vương yên tâm đi hạ thi hàm t h ả n như nói khoe miệng nở một nụ cười trên thực tế chính là như vậy những này bất quá đều chỉ là an bài mà thôi thậm chí là có thể nói chính là trực tiếp đôi mắt tất cả mọi người biết duy chỉ có chỉ có một người là không biết đó chính là diêm tinh, tinh. diêm tinh tinh trả xong toàn bộ không biết chính mình đã bị phụ thân của mình cho bán trên thực tế cũng không thể tính ra lúc bán chỉ có thể nói là đối với quỷ giới đến nói chính là lớn thay đổi trên thực tế vừa bắt đầu phất tay diêm vương vẫn là không đồng ý cái này kế hoạch dù sao muốn hy sinh chính là mình bảo bối nữ nhi thế nhưng về sau đã nghĩ thông suốt trên thực tế bộ dạng này cũng rất tốt để chính mình nữ gia nhập vụ án này chính mình mười tám nữ nhi an toàn liền sẽ được đến tăng v ọ n không quản sau này chuyện gì phát sinh sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm quả thực là muốn quá quân phủ lại thêm tổng công ty hạ thi hàm đến thời điểm có thể nói bọn họ đã kéo lên yêu giới nếu biết rõ liền yêu giới tự nhiên có thể kéo đến động có thể thấy được đối phương trả giá bao nhiêu cố gắng trực giác nói cho bọn họ lần này tất nhiên sẽ thành công đến lúc đó địa phủ vấn đề cũng liền triệt để giải quyết bọn họ đều là có chính mình kế hoạch trên cơ bản cũng đều là như vậy mỗi người đều có chính mình người kế hoạch t ố t trước không cùng ngài nói ta muốn trở về cùng chính mình thầy phó báo cáo hạ thi hàm nói xong về sau trực tiếp liền ngồi trận pháp liền biến mất t i n h tinh tiếp xuống liền địa phủ liền dựa vào ngươi diêm vương cũng là khẽ mịt cười nhìn xem nữ nhi của mình rời đi trong lòng hắn vẫn là chùi bóng vui mừng ít nhất chính mình nữ hiện tại là được đến mình muốn lập bộ dạng này như vậy đủ rồi còn lại liền không phải là rất trọng yếu cái này chính là diêm vương muốn làm đến chỉ cần mình ai đi nữ nhi vui vẻ là được rồi một bên khác dừng nâng cũng là mang theo diêm tinh tinh cùng bạch c ả n h nguyễn hơn nữa là bước lên đường trở về ở nửa đường bên trên lâm dạ gặp một người chính xác thời điểm là một người mặc ca tháp trang phục lò ly trang nữ ngăn cản lâm dạ đám người đi như lâm dạ ngoại ý muốn chính là đối phương cùng nhân sự rất mạnh thực lực ít nhất tại đại la kim tiên tần thứ có chút mộng a khó trách là địa phủ a quả nhiên là cao thủ nhiều như mây a vị tiền bối này không biết vì cái gì muốn để ở đường đi của chúng ta a vấn đề này liền muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn mang đi chúng ta địa phủ diêm vương nữ nhân này cũng là đi lên liền nói thẳng căn bản là không cho lâm dạ bất kỳ cơ hội nào còn không có thỉnh giáo tại hạ diêm vương điện mạnh bà mạnh bà nhìn xem lâm dạ lạnh xuống đến bảy trăm hai mươi ba một tiếng mở miệng nguyên lai、like、là mạnh bà tiền bối lâm dạ cũng là cười không phải lúc đây là an bài tốt sao vì cái gì mánh liệt chạy sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn ngăn cản chính mình ai đi khuất đủ cái này mạnh bà rốt cuộc là ý gì người nào có thể nói cho hắn một cái tiền đối không tiến thế hệ không trọng yếu ngược lại là đến tột cùng muốn mang theo diêm vương đi nơi nào a mạnh bà tiếp tục l ạ n h giọng mở miệng hỏi mạnh bà tỉ tỉ ngươi hãy bỏ qua ta đi diêm tinh tinh đứng ra mở miệng đối với mạnh bà nói diêm vương không phải ta không b u ô n g tha ngươi mà là ngài nếu là rời đi âm phụ chương sáu trăm lẻ tám đánh không lại chương sáu trăm lẻ tám đánh không lại mạnh bà nhìn xem cũng là cực độ bất đắc dĩ nơi đó là hắn không muốn vương tha diêm vương nguyên nhân chủ yếu ngươi là diêm vương phóng thích diêm la điện chủ thần á hiện tại nếu là chạy còn phải mạnh ba đương nhiên là biết kế hoạch dù sao nàng cũng là âm phủ cao tầng một trong chỉ là còn có một vấn đề chính là hắn nhất định phải nha á ra mặt một cái không phải vậy cái k i a lời nói diêm tinh tinh cứ như vậy sẽ trực tiếp bị mang đi đây không phải là sẽ gây nên diêm tinh tinh hoài nghi tưởng rằng bị vỡ bỡn đến lúc đó đây chính là triệt để không làm được nhiệm vụ cho nên không quản là ở vào mục đích gì chính mình cũng là nhất định phải đi ra cản trở một cái ít nhất phải để diêm tinh tinh cho rằng địa phủ phương diện là á căn bản không ủng hộ hắn chạy trốn Tốt, ta đến ngăn lại hắn một lâm dạ đối với diêm tinh tinh nói nàng đã đại khái đoán được đối phương ý tứ kết quả là liền mở miệng nói ra cái này mạnh bà có thể là đại la kim tiên t i ê n tâm à ta còn thuận lợi tuyệt đối so đại la kim tiên còn muốn cường đại một lâm dạ vừa cười vừa nói ngay sau đó liền báo phát ra một còn tại có thể càng thêm cường đại lực lượng đây chính là làm cho cả địa phủ đều triệt để a khiếp sợ lâm dạ thực lực vậy mà là như vậy tiền nhất là mạnh bà nói thật mặc dù là diễn kịch thế nhưng cũng ấy nghĩ đến lâm dạ mười dặm vậy mà là như vậy khủng bố tất nhiên là dạng như vậy cũng là không quan trọng xem ra lần này địa phủ là lựa chọn đúng vì vậy song phương liền đánh ở cùng nhau diêm tinh tinh liền thành tích ngâm đương nhiên trong đó mạnh bà một mực cố gắng dây bản thảo đi tóm lấy diêm tinh tinh chỉ tiếc đều bị lâm dạ bức cho lui diễn kịch trong mắt cái kêu kêu một cái chính là a về sau cũng liền biến thành chân chính đánh nhau bởi vì mạnh bà càng ngày càng muốn biết lâm dạ đến tột cùng là thực lực gì động thủ căn bản là nghiêm túc đây chính là a lâm dạ bức cho không ngừng lùi lại đó cũng là thật khó chịu lâm dạ là không có nghĩ đến cái này mạnh bà vậy mà là như vậy không nói võ đức cũng là bắt đầu vận dụng quyền lực bắt đầu chiến đấu thời gian trong nháy mắt liền đi qua lớp lớn tổ hướng phía trên sức chiến đấu sử dụng lúc không co dừng lại một mực đạt tới là hôn thiên ám đ i ệ m mãi cho đến cuối cùng song phương nội tức hướng sổ sách phía dưới mạnh ba bại trận toàn thân gỗ thịt váy triệt để nổ tung cũng là nhận không nhẹ nội thương nhìn xem cả người cũng bắt đầu nhanh chóng h g mại đi xuống lâm dạ nhìn trước mắt mạnh b a tiền bối đa tạng hào tiểu tử thực lực của ngươi không tệ mạnh b a cũng là tán thưởng nói không có cách lâm dạ thực lực đích thật là quá mạnh thật là để nàng cái này lão tiền bối tự nhiên cảm giác được một trận xấu hổ tiếp nhận chỉ là để ta ngoại ý muốn chính là người đại gia t ì n h thiết vậy mà chỉ có suất khiếu cảnh tiếp người đến cùng là làm sao làm được vẫn là ngươi ẩn tiền công tốt giấu thực lực mạnh bà kỳ quái hỏi thực sự là quá kỳ quái lâm dạ người này nhìn xem rõ ràng hải tử là lấy cái đáng ghét đâu thế nhưng trên thực tế nhưng là so với mình còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm nàng có thể cảm giác được lâm dạ vẫn là không có suất toàn lực vẫn như cũ chỉ là cùng nàng xem như là chia năm năm đi miễn miễn cưỡng cưỡng một chút k h thật chính mình thật lực căn bản là so ra kém diễn đàn đi thích về điểm này mạnh bà là thừa nhận mưa chương sáu trăm linh chín thay đổi chương sáu trăm linh chín thay đổi cần ẩn dấu thực lực sao lâm dạ vừa cười vừa nói trực tiếp liền phụ định có lúc cảnh giới không đại biểu thực lực ngươi suy nghĩ một chút m â u thân của ta không phải liền là lâm dạ vừa cười vừa nói đây là chuyện rất bình thường mặc dù nói lâm dạ một nhà có chút không hợp thói thường chính là lâm dạ m â u thân rõ ràng cũng chỉ là một cái tá n tiên thế nhưng đối mặt thánh nhân cũng không dạ mà lâm dạ liền khoa trương hơn rõ ràng chính là một cái xuất khiếu cảnh cảnh giới thế nhưng cho dù là đối mặt thánh nhân cũng là không chút nào yếu ớt thư chính mình liền sụp đổ hơn mấy chục tầng thứ đi đánh người hơn nữa còn là treo lên đánh bảy trăm ba mươi ba có thể nói là vô cùng c ứ n g hãn nói cũng đúng các ngươi n h ị n xuống không hổ là thiên địa côn trùng mạnh b à c ũ n g là rất bất đắc dĩ to lớn chân nàng cũng là thật cảm giác chính mình là rất nhỏ yếu a bây giờ lại là liền một cái tiểu bắt đầu đánh không lại có thể cũng là bởi vì lâm d ạ g i a hỏa này không phải người bình thường đi kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường lâm d ạ g i a hỏa này sự t ì n h căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy khó trách có thể được chọn làm cái này kế hoạch mở ra người khó trách là nhan tự ngữ b có thể nói nhân tộc kế hoạch lúc đầu địa phủ là không có ý định tham dự dù sao chuyện này là rất nguy hiểm nếu là trực tiếp cùng ngày giới ồn ào tách ra đến lúc kia địa phủ là rơi vào rất bị động địa vị thế nhưng liền tại hai mươi năm trước tất cả cũng thay đổi bởi vì nhan tịch nữ g sinh hai tử không sai cũng là bởi vì nhan tịch nữ g sinh một đứa bé yêu tộc địa phủ ma tộc tất cả mọi người hướng gió đều hoàn toàn thay đổi ngày tiên tông cường hành thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời thế nhưng từ khi nhan tịch nữ sinh một đứa bé về sau triệt để liền lưu thay đổi hết hạy kỳ thật nhan tịch ngữ cũng biết tất cả tự nhiên căn bản sáu không thay đổi được từ yêu đương sinh ra bắt đầu tất cả đều triệt để biến hóa thế nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể nói vì chính mình tô n g môn vì chính mình hài tử phân đấu một thanh cơ hồ là trong cùng một lúc nguyên bản bên trong đinh v ạ n năm khó gặp lần này sự kiện bên trong ở giữa nhưng là đã lặng yên thay người hơn nữa là triệt để đổi thành lâm dạng cũng thật sự là bởi vì cái này thay thế cho nên đưa đến tất cả nhân tộc bảy cũng bắt đầu lựa chọn rất làm không có cách n h a tịch ngữ đều đem chính mình bảo bối nhất nhi tử đánh ra đến bọn họ phải không có lý do không tin dù sao nhan tịch ngữ dạng này người k ẹ n bị làm phi thường bao che cho con lại thêm lâm dạng là nhan tịch ngữ nhi tử căn bản liền sẽ không cùng nhan tịch ngữ trở mặt đến lúc đó cũng sẽ không sợ một cái người ngoại lai cùng nhan tịch ngữ cuối cùng phân đến nghiên tử báo có thể nói đây chính là cưỡng ép bảo đảm cũng thật sự là bởi vì như thế tất cả tự nhiên triệt để biến đổi trên thực tế lâm dạng hải tử a thế tục giới thời điểm mạnh bà đây này cái liền tại vẫn luôn trong bóng tối chiếu cố nhiều lâm dạng kỳ thật phía trước hệ thống thời điểm thiên đạo sụp đổ bình thường là vì tất cả nữ chính đều hoàn toàn thay đổi còn có một bộ phận nguyên nhân là thế giới cơ sở sụp đổ n h a n tịch ngữ biết nhi tử mình chết về sau trong bóng tối đau bớn quay đến toàn bộ thiên hạ không được các m ì n h cũng có trong đó nguyên nhân này ở bên trong thiên đạo là bị ép bắt đầu khởi động lại chương sáu trăm mười làm không song ta chương sáu trăm mười làm không song ta mà tại ngươi cùng một chỗ khởi động lại về sau lâm dạ đã là triệt để biến thành nhân vật chính không sai kỳ thật lúc tia diệp bắc liền đã nhất định là v a i phụ thực sự là không có cách nhan tịch ngữ viên náo động tinh thực sự là quá lớn tam g i đều bị nàng nồng à n g đậm không a n a n thả chỉ có thể an bài nhi tử của nàng nhưng nhân vật chính nếu là không nhường nữa làm ủy biết sẽ còn xuất hiện bộ dáng gì tình huống đây tại khởi động lại một lần thiên đạo chính mình cũng không chịu nổi về phần tại sao nữ chính bọn họ sẽ có kiếp trước ký ức cái kia cũng là bởi vì lâm dạ gia hỏa này tồn tại cũng là bởi vì hệ thống trợ giúp phía dưới cho nên tất cả nữ chính đều có ký ức từ vừa mới bắt đầu lâm dạ liền chú định trở thành chủ câu đây là căn bản là sự thay đổi không được sự t ì n h cái này chính là vì cái gì lâm dạ lần thứ hai có thể là ngược chết diệp bắt nguyên nhân trên thực tế chính là như vậy súng nhi bất quá cho cũng chỉ là một cơ hội duy nhất mà thôi trọng yếu nhất vẫn là nhìn chính mình lâm dạng nhưng là nói nghiêm túc ha ha người khác nhìn chính mình ngươi lại mạnh bà không có tiếp tục tiếp tục nói tốt ngươi đi đi nhanh đi về nói một cái công chúa sáu ta biết ngươi ý tứ ta là bị ta mẫu thân ă n bài thế nhưng ta vui lòng lâm dạ n g vừa cười vừa nói ngươi biết ngươi bộ này sắc mặt là có cỡ nào đáng hận sao mạnh bà im lặng nói thật là được tiện nghi còn mua đắt ta lại như thế tốt một cái mẫu thân liền khắp nơi khoe khoang ngươi ghê vừa m à. chỉ tiếc là nàng không biết nhan tịch n g ự a đến tột cùng là hy sinh cái gì mới để cho lâm dạ chuyển đổi thành nhân vật chính có thể nói nhan tịch ngữ là thật rất thích chính mình nhưng rất nhiều chuyện tình cảm đều cần nàng một người đi tiếp nhận chính là kỳ thật tất cả khởi nguyên cũng là nhan tịch ngữ làm sao đều không nghĩ tới nàng không nghĩ tới chính là mình lịch luyện thời điểm sẽ rời đi cái k i a tu chân thế giới càng không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng lâm d ạ phụ thân lâm c h â n thiên đụng tới ngay sau đó tất cả đều n h a u n h a u không thể k h ố n g phương hướng đi phát triển mãi cho đến lâm d ạ sinh ra đây đều là ngày tiên tông đều là nhan tịch ngữ không có dự liệu được thế nhưng lâm d ạ sinh ra bắt đầu hết thể đều đã chú định tốt nhan tịch n ữ trả giá cái giá rất lớn chuyển đổi thành lâm dạ cần thành tài đại giới cho nên tất cả cũng phải cần lâm dạ gia hỏa này đi chân quý đáng tiếc đều là tâm tính cái này gia hộ á tựa hồ là không thế nào chân quý chính là đương nhiên cái này chính là yêu đương lựa chọn bên trong cái này dạy đều không phải rất trọng yếu nói tóm lại tất cả đều là nhìn xem một người ta liền thích các ngươi những n à y không quen nhìn ta còn làm không song ta bộ dáng lâm dạ cười cười hắn là thật cảm giác không có gì cái này có vấn đề gì đâu căn bản là không có làm vấn đề gì chính mình là như thế tốt vận mệnh có cái gì xử lý phát cho dù là vừa bắt đầu chính mình căn bản là không hy vọng có cái gì tốt c h u y ệ n vừa bắt đầu nàng chính là ai chính mình trở thành một cái bãi phụ có thể là làm sao đều sao khá cao chính mình bệnh mà biến thành chủ câu tìm cái k i a cảm giác là thật rất khó chịu a vừa bắt đầu lúc đầu cho rằng chính mình liền có thể dán rơi chính mình thế giới cũ có thể là ai biết được tất cả những thứ này đều là mệnh a tất cả những thứ này đều là mệnh căn bản là ngăn cản không được chín chương sáu trăm mười một â m phục khẩu phục chương sáu trăm mười m ộ tâm phục khẩu 611, tâm phục khẩu lâm dạ bản thân cũng không phải một cái thích khoe khoang người làm sao không có cách chính mình lại như thế vận khí tốt có biện pháp nào thậm chí là vừa bắt đầu chính mình căn bản cũng không cần dạng này may mắn làm sao chính là như vậy căn bản là trốn không xong cái này có biện pháp nào ngươi nói có đúng hay không liền xem như có biện pháp lại vì cái gì muốn trốn rơi đâu trên thế giới này căn bản lại không tồn tại cái kia tám ba không sao nhiều ngoài ý mớn lâm dạ vội vã nhìn thoáng qua mạch bà quay người liền trực tiếp rời đi căn bản liền không có tại nói gì nhiều ý tứ mặc dù lâm dạ người này rất muốn ăn đòn thế nhưng rất biết đem ta phân tất căn bản liền sẽ không được một t ứ c lại muốn tiến một thước chính là lâm dạ bên này rất nhanh liền đổi kịp diêm tinh tinh hai người chủ yếu là diêm tinh tinh hai người cũng là không có đi bao xa liền tại không muốn nhìn xem diêm tinh tinh cũng là không hy vọng lâm dạ vì trợ giúp chính mình đ ổ cũ bên trên cho nên mới dừng lại chờ đợi bây giờ nhìn lại vừa vặn giữa song phương bạo phát cực c h á n là chiến đấu kịch liệt mà đến thế nhưng nhìn ra cho tới bây giờ lâm dạ là căn bản liền không có thụ thương cái này chết đói rất người a diêm tinh tinh rất là kinh ngạc làm sao a độ không nghĩ tới lâm dạ vậy mà là ngạch mạnh mẽ như vậy vậy mà là như vậy nhẹ nhõm thoải mái lục tướng mạnh bà cho đánh lui cái này thực sự là quá đáng sợ lâm d ạ g ra hỏa này đến cùng là thế nào lại là nếu biết rõ mạnh bà ra hỏa này có thể là toàn bộ địa phủ bên trong lần tàng đại l a o trên thực tế mạnh bà cái này thế giới đó là vô cùng trọng yếu căn bản cũng không phải là người bình thường có thể sánh được có thể nói chính là như vậy cái này thế giới chính là như vậy căn bản cũng không cần lâm dạ đi nói thêm cái gì chỉ là không nghĩ tới chính là mạnh mẽ như vậy mạnh bà vậy mà là bị đánh bại hơn nữa còn là thua tâm phục khẩu phục ngươi bộ dáng mấu chốt nhất là thông qua hai người bộ dạng gần như có thể lấy nhìn ra lâm dạng căn bản liền không có sử dụng quyền lợi thế nhưng mạnh bại nhưng là vận dụng quyền lợi cái này phát hiện một điểm cũng là để diêm tinh tinh phát hiện ý tứ không thích hợp đáng sợ như vậy người sợ không phải mình bị người cho sách hại mình đi diêm tinh tinh trên thực tế đã cho dẫm lên không đến lúc đó cụ thể còn không biết chẳng lẽ chính mình địa phủ cũng là tham dự vào đây chính là diêm tinh tinh cam p ế t đến ý tứ không ổn bản thân đến nói chính mình có lẽ không nghi ngờ địa phủ mới đúng dù sao nhưng hạ thi hàm mang nàng rời đi thời điểm có thể là vật mạch gần hình thức nhà hai người gần như sắp bị phát hiện thế nhưng bây giờ nhìn lại tình yêu giống như là bị có thể an bài đồng dạng n g ư ơ i nói với ta n g ư ơ i có phải hay không liền cùng ta địa phủ người cùng một chỗ tính kế ta diễm tinh tinh nhìn xem lâm dạ vô cùng nói nghiêm túc kết hợp địa phủ người đâu đ ừ n g đua n g ư ơ i làm sao nhìn ra được lâm dạng im lặng mà hỏi ta ba mươi ba làm sao lại nhìn ra n g ư ơ i rõ ràng cũng chỉ là một cái diễm tinh tinh không có tiếp tục tiếp tục nói trên thực tế ý tứ đã là rất rõ ràng thực sự là lâm dạ thực lực quá thấp nhìn xem căn bản liền không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy thế nhưng không biết vì cái gì chính là có thể đánh bại mạnh bà cái này thực sự là quá tận lực làm sao vậy ngươi là muốn thử nhìn một chút ta thực lực sao chương 612, lớn chương 612, lớn lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh nói nghiêm túc trên thực tế đây cũng là mọi người không có nghĩ qua bản thân nếu như lâm dạ trốn chạy không chừng diêm tinh tinh liền triệt để tin tưởng thế nhưng lâm dạ đúng là nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn mạnh b à cái này cũng quá đáng rồi mặc dù đây chính là lâm dạ bản thân thực lực thế nhưng đối với diêm tinh tinh thật sự mà nói là quá mức nào đó đi từ nhỏ quá cùng mạnh bà quen biết mạnh bà thực lực có cỡ nào mở ra khủng bố hắn nhưng là biết rõ cho dù là những cái k i a thần giới tiên nhân nhìn thấy mạnh bà đều muốn rất cung kính một mặt là bởi vì mạnh bà quản lý không quản là tiên nhân vẫn là người bình thường cuối cùng đoạn đường ngươi có thể hay không an ổn số một quá cái này liền muốn nhìn mạnh bà ra sức hay không hai mươi có rất nhiều ngẫu nhiên mạnh bà thang nếu là tăng thêm tính toán có lúc đời sau là sẽ trở thành ngũ ngốc dù sao mạnh bà thang vật này cũng không phải một cái tốt uống về sau có thể quên mất tất cả vấn đề này nhưng chính là tương đối khổng lộ nếu như mạnh bà làm một ít chuyện ngươi đợi này đều triệt để biết h u ố n hồ mạnh bà trên lý luận đến nói là không dây tuổi thọ không sai chính là không dây tuổi thọ đây chính là so với bình thường thần tiên nhưng là muốn mưu bước bên trên quá nhiều mạnh bà căn bản không có liền không cần tu luyện tự thân chính là vô hạn sinh mệnh dù sao quản lý địa phủ trong thời gian ngắn căn bản liền không có người có thể thay thế mạnh bà nhiệt độ thấp cho nên trên cơ bản mạnh bà a là sẽ không xảy ra chuyện trên cơ bản đều là vĩnh sinh bộ dạng này cũng liền đưa đến trên thực tế mạnh bà so ra kém người niên kỷ đều muốn đạt tới nhiều h u ố n hồ thông qua chính mình tu luyện mạnh bà thực lực không quản là tại địa phủ vẫn là tại tiên giới cũng đều là số một số hai tại cái này thánh nhân căn bản là không xuất thủ thời đại càng là như vậy đó là trực tiếp nghiền ép tính đây cũng là khó trách diêm tinh tinh sẽ hoài nghi ngươi thực lực sẽ không rất yếu a diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ im lặng hỏi đáp ngươi cảm giác ta rất yếu nhận việc thực nhìn thôi dù sao ta là không quan trọng lâm dạ vừa cười vừa nói căn bản là không thấy diêm tinh tinh như thế một cái tiểu nha đầu phiến tử phòng ở theo dương lịch trên thực tế chính mình là chân thực đánh ngược lại là mạnh bà gia hỏa này căn bản chính là a vừa bắt đầu diễn kịch đến lúc đó phía sau nàng là nghiêm túc lâm dạ là có thể cảm giác nói thứ mạnh bà nữ nhân này cũng là người liền có thể nói căn bản là không cho bất kỳ cơ hội nào lâm dạ cũng là cảm giác không quan trọng cho nên căn bản cũng không đem mạnh bà để v à o mắt trực tiếp liền cùng nàng đánh nhau ai biết vậy mà là bị diêm tinh tinh cho hoài nghi n ử ự tính toán ta liền không đánh với ngươi chín trăm diêm tinh tinh không biết vì cái gì nhìn xem lâm dạ cái biểu tình này đi lý a mẫn không hiểu rất bối rối thật chính là mình đoán chừng căn bản cũng không phải là lâm dạ đối thủ có thể là có biện pháp nào lâm dạ ra hỏa này thực sự là quá đáng sợ tính toán tính toán chính mình liền không tính đến nghĩ nghĩ cũng biết liền không khả năng chính mình cha thân làm sao lại là như vậy â như ý liền cùng nhân ra thỏa hiệp người quả nhiên là chính mình đ a tâm diêm tinh tinh hít một hơi thật sâu đó là thật không tại cân nhắc nhiều như vậy liền xem như cân nhắc như vậy nhiều cũng sẽ là không có một chút tác dụng nào có khả năng không chế người một nhà chương 613, xuống núi chương 613, xuống núi đến bây giờ còn không có sinh ra hừng diêm tinh tinh trong đầu cũng có chính mình kế bạch trên cơ bản rời đi địa phủ về sau nàng liền sẽ cùng lâm dạ mỗi người đi một ngả mặc dù nói chính mình lợi dụng người không tốt thế nhưng nói thế nào chính mình cũng là dị địa diêm vương cũng là như thế dễ dàng bị người không chế lời nói cũng liền không phân phối trở thành diêm vương đây chính là diêm tinh tinh ý tưởng chân thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có tính toán thành thành thật thật. dù sao vừa bắt đầu cùng hạ thi hàm lúc nói hạ thi hàm đây chính là bảo đảm gạch đai lưng chính mình đi ra vừa nhìn liền biết là có mục đích liền xem như chính mình thí nghiệm vậy thì thế nào thiên địa này dây chẳng lẽ còn có thể có không chế diêm vương sao cái này là chuyện không thể nào như thế hứa bể diêm tinh, tinh trong lòng liền mang một tia chở mong thần tốc đi theo rất nhanh Ba người liền đây chính là cái kia không ít người đều rất khó tìm kiếm nói minh giới nhắc tới cũng là nếu quả thật dễ dàng như vậy để người tìm tới minh giới cái kia lên ha không toàn bộ minh giới đều là lộn xộn chứ minh giới về sau đâu thái là phát hiện chính mình vậy mà là về tới hiện đại đô thị xã hội hơn nữa còn là quốc gia ta lớn mạnh vân sơn thật là khiến người ta cảm thấy mà cái khác im lặng không có nghĩ đến cái này điểm thậm chí liên tiếp là giống như là đô thị thế giới Tốt, chúng ta sơn thủy có tiên phong như vậy nước khác rất nhanh quả nhiên trước mắt minh vương là triệt để trở mặt căn bản chính là không có cho lâm dạ bất kỳ cơ hội nào liền trực tiếp trở mặt đối với lần đầu lâm dạ cũng là căn bản là không ngạc nhiên chút nào tới gần lúc nhân ra là chính mình lâm dạ cũng không ép vội va hắn đến mức nói làm càn d ỡ trở về vậy mà lại trở về đó chính là người khác sự t ì n h liền cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào Tốt đi đi. thấy mang theo như thế một một tình. Tiểu bạch chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuống núi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lâm dạ tha thứ ta theo liền, trực tiếp mang theo bạch mất trên tinh tinh thủ thế tới mắt, một xuống bốn à, là bốn là là là mà là ngươi mang như con ngược cũng lặng chúng cũng gian núi nghỉ ngơi liền mang cảnh huyễn biến đỉnh núi. riêng bốn mình còn cần động thủ đâu, sáu thế nhưng không nghĩ tới lâm dạ vậy mà, là như、vậy. ánh mắt, cái này liền nhường gẹ đi đi. lại cái lại loại im cái đâu Lâm Lâm Lâm cảm dạ dạ dạ bạch bạch chỗ cho Ấy, vậy vậy sáu sự đương nhiên nàng cũng là cảm giác chính mình còn không phải liền bị lửa lâm dạ trên thực tế căn bản chính là rất yếu là vì e ngại chính mình cho nên mới không vương cùng tự mình độc thủ dù sao mạnh bà khẳng định là bị giả vờ đánh bại cũng là có khả năng nhưng mà sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều lâm dạ xuống núi về sau rất nhanh liền sáu về tới một nhà khách sạn tới một gian phòng liền đi vào nghỉ ngơi tắm rửa về sau lâm dạ cùng bạch cảnh nguyễn rồi nghỉ ngơi tại minh giới đoạn này đúng vậy a kim bạch cảnh nguyễn có thể là bị hạ quá sức nguyện thật vất vả trở về chương sáu trăm mười bốn lòng có kế hoạch nham hiểm chương sáu trăm mười bốn lòng có kế hoạch nham hiểm bạch cảnh miễn khẳng định là thế nào cũng sẽ không không có việc gì liền chạy đi minh giới đây không phải là tự tìm cái chết đây dù sao là cũng không tiếp tục m lớn nàng chính là định tuyệt đối không đi đây cũng là khẳng định đương nhiên nếu như vẫn là có đ ộ t phát tình hình a nên đi vẫn là muốn đi đây cũng là chuyện không có cách nào cũng có bộ dáng như vậy hai người thần tốc tiến vào mộng đẹp nhưng mà liền xem như đi ngủ cũng là để hai người khá là bất an sinh cái này khách sạn luôn cảm giác chỗ nào là lạ lúc nửa đêm lâm dạ liền phát giác nơi này là thật cảm giác cơm khí xâm xâm để lâm dạ không hiểu cảm giác đến một tia quái gì vì vậy mười hai bảy liền rời giường nhìn một chút kết quả lại là phát hiện cùng nơi này vậy mà tạo thành một cái về lực không gian nguyên lai、like、là một cái quỷ hồn ngay tại trả thù lâm dạ không có đánh thức m ạ c h cảnh nguyễn bởi vì cái này nữ nhân hiện tại là thần kinh căng cứng thậm chí là có thể biện đều nơi này sinh ra nồng đ ậ m sợ hãi lâm dạ cũng rất lý giải dù sao cũng là một cái nữ hải tử bị chính mình mang đến như vậy địa phương đáng sợ cũng là sợ hãi cũng là chuyện rất bình thường cho nên lâm dạ là tính toán để nàng thật tốt ngủ một giấc đến mức chuyện bên ngoài khẳng định là lâm dạ chính mình đi giải quyết đương nhiên cái này muốn không gian này hình như không phải nhắm vào mình lâm dạ là một cái người sao có thể là không có ăn no rỗi việc muốn hàng yêu t r ữ mà suy nghĩ liền tại nơi đó quan sát đến rất nhanh sáu nhìn thấy một cái nam nhân vậy mà tiến vào khách sạn đương nhiên q u ầ y lễ tân thời khắc này lão bản nhưng là đã thay người đổi thành một người kịp ỳ ở đây nhìn xem cũng đã là quỳ hồn đi vào nam nhân kia sắc mặt rất là nho nhã nhìn xem không giống như là cái gì người xấu bộ dáng nhưng rất hiển nhiên những này âu đô thị mặt ngoài ngụy trang mà thôi lâm dạ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn nhìn thấy cái này nam nhân lên lầu lấy ra chính mình tay cơ hội liền bắt đầu sóng thông điện thoại như thế nghe xong nguyên lai là một cái lựa gạt tập thể đầu lĩnh khó quái sẽ gặp phải những vật này thế nhưng mấu chốt nhất là để lâm dạ ngoài ý muốn chính là gần như liền không có phát sinh cái gì đặc biệt chuyện q u ỷ dị chính là rất bình tĩnh biết nửa đêm thời điểm q u ỷ hồn vậy mà nam nhân gian phòng hơn nữa là làm ra một chút tiếng vang ngay sau đó liền thấy nam nhân hoảng sợi giường liền xuống lầu muốn trả phòng ở giữa nhưng mà liền tại cửa ra vào nhưng là nhìn thấy quỷ hồn hóa thành phục vụ viên phục vụ viên bày tỏ trả phòng có thể thế nhưng muốn kiểm tra một chút gian phòng thế nhưng rất nhanh phục vụ viên liền đi ra đồng thời nói một câu lão bản cổ đông bị mất hơn nữa là nếu đối phương bồi thường nhưng mà nam nhân khẳng định là không muốn nàng cảm thấy chính mình là bị hố có thể đi vào sẽ nói chỗ nào nhìn thấy là đâu nhà cổ đông những cái kia cổ đông rõ ràng chính là giả dối hắn làm nhiều năm như vậy lừa đảo làm sao có thể thật đổ cổ nhà cổ đông còn phân biệt không được đâu đây nhất định là đều là biết rõ đương nhiên cũng là căn bản là sẽ không nói ra kịp thời chỉ là không nghĩ tới bây giờ vậy mà là bắt chẹt đến trên đầu của nàng rơi vào đường cùng phục vụ viên nói muốn báo cảnh sát nam nhân luôn uống bày tỏ không sao dù sao hắn là lòng có kế hoạch nham hiểm hắn là lừa gạt tập thể sợ nhất kịp thời cảnh sát cho nên ngăn lại chương 615, quỷ chương 615, quỷ thế nhưng cho dù là ngăn lại ngược lại sẽ gây nên càng nhiều người hoài nghi cuối cùng cái này âu phục dạy ra nam nhân ngược lại bị quỷ hồn cho cứng rắn đưa về chính mình phòng ở giữa ngay sau đó sau nửa đêm liền càng thêm kỳ quái cũng chính là đến nửa đêm thời điểm cái này nam khách nhân đột nhiên nghe đến bọn họ ngoài cửa truyền một đám có khả năng âm thanh đương nhiên thanh â m này là lâm dạ không có nghe được vậy cái này quỷ hồn đều chỉ là vì thật tốt trừng phạt một cái cái này hôn đản nam nhân mở cửa liền thấy ngoài cửa có rất nhiều người ngay tại huyên áo cái kia phục vụ viên nhưng là ở nơi nào đi tới đi lui hỗ trợ người n ắ m sấp nam nhân rất tức giận nếu không mình đi coi như xong vậy mà còn dám ở chỗ này cùng chính mình bức bức lại rét cùng sao nhiều người chính mình còn thế nào đi ngủ có thể là hắn cũng không phải là nam nhân đối thủ rơi vào đường cùng có về đi đến trong phòng chỉ là sau khi trở về hắn đệ lên giường hắn có cảm giác đến một tia không thích hợp vì sao lại đột nhiên yên tĩnh trở lại mặc dù phía trước rất cầu thả để nàng rất không thích thế nhưng hiện tại đột nhiên liền yên tĩnh trở lại cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rất là kỳ quái cái này liền làm cho nam nhân sinh ra hiếu kỳ không khỏi tựa vào trên cửa nghiêm túc dừng một chút có thể là kỳ quái là chính là không có một chút đ ộ n g t ĩ n h thật giống như cái này vui mừng espo đều triệt để vô căn cứ biến mất đồng dạng cái này cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng động t ĩ n h sợ hãi đáng sợ thực sự là quá đáng sợ không hiểu nam nhân liền rời khỏi phòng muốn đi ra nhìn một chút kết quả chính là trong hành lang đột nhiên liền thay đổi không có bất kỳ người nào là không có bất kỳ ai thậm chí là không nhìn thấy quỷ anh tử thật là quá đáng sợ nam nhân lâm vào cực độ hoảng sợ thế nhưng tại hoảng sợ bên trong nàng cũng là không có chút nào biện pháp đẩy ra một cái bên cạnh cửa phòng bên trong vậy mà cũng là không có bất kỳ ai chỉ là tại một giây sau đột nhiên một cái tiểu cô nương liền xuất hiện ở phía sau của nàng vị này thúc thúc ngươi vì cái gì muốn đi vào gian phòng của chúng ta nữ hài mặt hoàn toàn không phải khuôn mặt mà là một cái đứng nàng nghĩ vào máu a a a a quỷ a a một nam nhân kinh hô cái này liền bọt ra khỏi phòng nhanh chóng liền muốn nghĩ đến tầng một phóng đi chỉ t i ế p cũng vào thời khắc này người phía sau toàn bộ đều đi ra bọn họ từng cái đẩy mặt máu tươi nhìn xem liền đặc biệt làm người ta sợ hãi nam nhân cũng là chạy đến tương đối nhanh bay đầu liền đến đầu bậc thang vừa vặn liền cùng phục vụ viên đụng bên trên đồng thời một tô mỹ ẩn t â n rơi xuống đất hơn nữa còn là vỡ vụ tần nhanh ngươi làm cái gì phục vụ viên nhìn trước mắt gấp gáp bận rộn sợ người kia trên mặt đều là tức giận có ma có ma nam nhân liền biểu thị nhìn thấy cứu tinh đồng dạng vội vàng liền cầm phục vụ viên tay ta nhìn ngươi mới là quỷ a phía trước đánh nát lao bản cổ đồng bình hoa hiện tại tốt vậy mà còn dám đánh nát mặt của ta ngươi không biết tầng hai có quỷ khắp nơi đều là quỷ ừ ngươi ít hủ dọa ta tầng hai đến đều là lao bản bằng hữu làm sao lại là quỷ vừa v ẫ n vẫn là ta đích thân tiếp đãi bọn họ phục vụ viên nhưng là căn bản sáu không tin kéo lấy nam nhân liền muốn hoàn thiện dịu đồng thời nói cho hắn cái này không có quỷ thi chương sáu trăm mười sáu là xe chương sáu trăm mười sáu là xe đương nhiên cũng là vì không cho hắn chạy trốn nhưng mà hai người tới trên lầu đúng là rất nhanh liền khôi phục náo nhiệt cầu thang tiếng ồn ào dù cô một lần nữa chuyển đến phục vụ viên chúng ta muốn mặt làm sao còn không co xong đến ta đều nhanh chân đói phải phải phải ta đã biết trong đó một cái phòng mộng mở ra một cái nam nhân đứng ra mở miệng nói ra đối với phục vụ viên lâu như vậy hai m ộ t bảy và còn không có đem mặt đưa lên hành động cực độ bất mãn cái biểu tình này rất sống động ép căn bản không hề n g ư ờ i chết loại cảm giác này phục vụ viên quay đầu trừng mắt liếc sau lưng nam nhân tiếp tục nói xin lỗi về xuống lầu dưới ta cho ngươi biết ngươi có thể không cần quét trò gian gì ta sẽ nhìn chằm chằm vào đây phục vụ viên lạnh lùng chừng nam nhân nói ngươi tin tưởng ta bọn họ thật l à quỷ nam nhân cùng loạn nàng cũng không biết đến cùng là thế nào tất đen thế nhưng trực giác nói cho hắn nhà này khách sạn có vấn đề nhất định phải lập tức đi ngay thừa dịp cơ hội nam nhân thần tốc lao ra khách sạn cũng không quản phục vụ viên truy hỏi cùng với báo cảnh áp chế liền lên xe phục vụ viên đổi tới cửa ra bảo cũng là không có tại cùng đi ra k h ô n g tận xoay người lại trở lại trên xe nam nhân muốn phát động chính mình xe thế nhưng thật lâu xe từ đầu đến cuối cũng không có cách nào phát động liền biểu thị triệt để kẹt chết một cái chính là không có có phản ứng chút nào quay đầu lại xem xét vậy mà là xuống gấp g áp vậy mà không có mang chìa khóa xe chìa khóa xe liền tại tầng hai trong phòng giờ k h ắ c này nam nhân bình tĩnh lại hiện tại chỉ có một cái biện pháp đi lên cầm chìa khóa xuống rời đi nam nhân không ngừng ở trong lòng một lần một lần nói cho chính mình cái này không có quỷ không có quỷ tuyệt đối không có quỷ hắn là chủ nghĩa duy vật nếu là thật có quỷ thật sự có báo ứng lấy chính mình đã sớm nên gặp báo ứng cho trong lòng mình làm dừng lại an ủi hắn cũng tại nghĩ chính mình vừa bận người quản lý kia có phải hay không là những khách nhân bù ác cái kia tiểu cô nương là cố ý đúng chính là cố ý người kia đẩy cửa xe ra xuống xe từng bước một hướng đi khách sạn cửa ra bảo chờ hắn lại đi vào thời điểm hắn chỉ thấy phục vụ viên thất hồn lạc p h á c ngồi tại cửa ra bảo cầm trong tay điện thoại bên trong còn chuyển đến đô đô điệu tiến g vang hiển nhiên điện thoại là vừa vặn c ủ a máy ngươi làm sao vậy nam nhân nhìn về phía phục vụ viên mở miệng hỏi là quỷ phục vụ viên hết hầu phát ra cực kỳ ngọn nguồn câm giọng nói hết hầu gặp trong nháy mắt đó khẳng giọng để n g ư ờ i có thể cảm giác được hắn m ỗ i một cái âm phủ đều đang phát run hắn đang sợ cực hạn hoảng hốt vì cái gì ngươi vừa vặn không phải nói bọn họ không phải ta cũng muốn không phải nhưng bọn hắn chính là quỷ vừa vặn lão bạn gọi điện thoại cho ta đến bạn hắn ngồi xe lữ hành kết quả tại n i ê m trải lên l ậ xe toàn bộ xe người đều rớt xuống b ế c h núi không ai sống mười lăm bọn họ đều đã chết bọn họ đều lạc ủy phục vụ viên cảm giác chính mình đã dùng hết cả đời khí lực nói xong câu nói này vô lực dựa vào ghế không có khả năng đây chỉ là đùa ác đúng hay không người cái tia thần kinh người cũng đi theo vào vốn mồ hôi chán không ngừng trượt xuống hắn muốn đi lên lấy xe chìa khóa chương sáu trăm mười bảy thí nghiệm chương sáu trăm mười bảy thí nghiệm không chỉ là chìa khóa xe tại mặt trên còn có hắn cặp công văn tại trong túi công văn mặt còn có lần nữa muốn bị đi lừa gạt người tuyệt mật tư liệu những này đều nhất định muốn cầm về làm sao lại có ma đều là ảo giác người nghe ta nói không có thể dở cho quỷ đây chỉ là đùa ác nam nhân rất kích động lôi kéo đối phương nói không không không lão bản sẽ không lừa gà ta lão bản vì cái gì muốn gà ta phục vụ viên cũng rất kích động vào giờ phút này nàng cũng không biết nên làm cái gì hai mươi ba tốt một người bình thường gặp phải quỷ khẳng định là sẽ hoang mang lo sợ đây chỉ là lão bản ngươi một trò đùa theo ta lên đi nam nhân cầm lên phục vụ viên liền muốn buổi tối đi không thể lên đi là quỷ a phục vụ viên rất là sợ hãi căn bản là không muốn đi lên n g ư ơ i nếu là bồ bảo ta liền tìm các n g ư ơ i lão bản khiếu n ạ i ngươi nam nhân hung hăng nói ở trong đó điều trị thực sự là quá trọng yếu chính mình nhất định phải cầm bể cho dù là có q u ỷ cũng không được ngay tại hai người cãi nhau thời điểm trên lầu người đã là nghe đến động yên tĩnh lại các ngươi hai cái tại ồn ào cái gì chúng ta mặt đây xuống chính là một cái nam nhân nhưng nam nhân kiết nhưng là trên mặt đều là máu một con mắt lửa lo lắng chính mình mặt bên trên chỉ còn lại có một cái thần kinh thật chặt lôi kéo nhìn xem liền cực kỳ khủng bố một a hai người đứng tại chỗ doa đã nói không nên lời một câu nói các ngươi sao có thể nam nhân lưu t ự a n h ư là người bình thường đồng dạng căn bản liền không có ý thức được chính mình đã chết hắn chậm rãi đi xuống thang lầu từng bước một hướng về hai người tới gần hai người này càng là sợ hai toàn thân run dậy chân liền cùng đổ chỉ đồng dạng bình thường cũng không thể động cuối cùng nam nhân này chạy qua ali ca sao ngươi thế nào gần ngay trước mắt trong mắt có thể là triệt để làm cho nam nhân mất đi đợi đến nam nhân tỉnh lại lần nữa thời điểm nàng đã là về tới thời cơ trong phòng Lại b ê ngươi cạnh hắn n n h ư là đứng n g một ờ i hải tử. Nhìn thấy nam nhân đỉnh, nữ hải miệng.、Thật、xin lỗi nữ hải giống như là đối mặc màu nam làm nam cũng quần trắng nữ Nhìn nhân tỉnh, nữ nữ như nhân không áo là tử. thấy tử Thật lưng ở ngươi không phải những cái kia hành khách nam nhân lập tức liền nhận ra trước mắt nữ nhân này chính là phía trước cái kia phục vụ viên trong miệng lao bản bằng hữu một trong số đó phía trước trên lầu cũng nhìn thấy nàng nàng là quỷ nam nhân càng sợ hơn không không không ta không phải kỳ thật chúng ta là người là chuyên môn làm nghiên cứu nữ nhân vội vàng giải thích nói nàng là cảm giác thật chính là tám tuổi nam nhân trước mắt này cho dọa sợ chín mươi lăm bảy các ngươi là làm nghiên cứu đúng chúng ta ngay tại là một cái liên quan tới thần kinh hoảng hốt thí nghiệm mà ngài chính là chúng ta đối tượng thí nghiệm ngữ nhân thản n h i ê nói n nói xong về sau từng hàng đèn chiếu liền bị đẩy đi vào nhìn s á c thực giống như là tại quay phim ghi chép đồng dạo ít nhất cho đến trước mắt đúng các ngươi đây cũng quá đáng thật thật xin lỗi nhưng những n à y là tiệm chúng ta đầu đề chúng ta là vạn phần xin lỗi vì bồi thường ngươi chẳng lẽ tổn thất chúng ta đem cho ngài một vạn nguyên bồi thường được rồi nam nhân lắc đầu chỉ cần biết không phải quỷ liền tốt chương sáu trăm mười tám không có a chương sáu trăm mười tám không có a đến mức một vạn nguyên bồi thường quên đi thôi chính mình căn bản là không thiếu ngần ấy tiền hắn tùy tiện một ngày đều có thể lừa gạt đến trăm tám mươi vạn có thể lấy được ngài tha thứ là vinh hạnh của chúng ta thật là quá cảm kích ngài nữ hải tiếp tục mở miệng nói ra cái khác ta không muốn hỏi ta liền muốn gặp mặt vừa v ặ n cái kia phục vụ viên hắn diễn quá tốt rồi thực quá thật ta là rất tin tưởng nam nhân cười khai thông xem như phim cái nghề này có khả năng vừa bận theo cái phục vụ viên cái kia diễn kỹ dạng này người tuyệt đối là nhân tài có thể thật tốt bồi dưỡng phục vụ viên bài trí nữ nhân s ư ớ n g sở t h i ể u phương ngươi cùng vị đại ca này nói một chút trong đám người một người mặc phục vụ viên trang nữ hài đi ra cái gì t h i ể u phương ta nói là nam phục vụ viên nam nhân nhìn trước mắt cái này phục vụ viên là một cái nữ hài tử căn bản liền không khả năng là hắn thấy là một cái nam phục vụ viên cái gì nam phục vụ viên mọi người nghe vậy đều là xứng sở các ngươi làm sao còn không nhận biết đâu chính là cái kia cao lớn cao đi dạo nam nhân phía trước lôi kéo ta cứng r ắ n nói loại hình có cổ đồng cái kia nam nhân cũng là rất m b ư ớ c đây là ý gì hắn làm sao cũng cảm giác là lạ không đúng tiên sinh nơi này cũng chỉ có ta một cái phục vụ viên a tiểu phương bất đắc dĩ nói các ngươi đừng nói đ ù a ta đem người giao ra a trình diễn xong nam nhân khỏe miệng giật giật trong lòng một kia dự cảm không tốt sao có cùng ngài diễn việc ta s á c thực cũng chỉ ta có vị này phục vụ viên ngài quên rồi sao vẫn là ta cho ngươi đăng ký nữ phục vụ viên mở miệng nhận đến là ngươi nam nhân ánh mắt chỉ h o á n một chút thần nhớ lại lúc trước hình như thật là nàng có thể là ta vì cái gì chính mình còn nhớ có một cái nam phục vụ viên đây điều đó không có khả năng a vừa vặn cái chính ngươi cùng một chỗ bị dọa còn có một người a đừng nói dỡn ta là nghiêm túc nam nhân có chút c u n c loạn nàng cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo không có cùng ngài nói bữa đích thật là không có ngài nói kia cái gì nam phục vụ viên không có khả năng tất nhiên tối không có cái kia nam phục vụ viên vậy các ngươi vừa vặn xuống lầu hù dọa ta thời điểm bên cạnh ta không người sao nam nhân chất vấn nàng nhớ rõ thế nhưng cái chính ngươi đứng chung một chỗ đích thật còn có một người cũng chính là người kia không có a xuống lầu hù dọa người nam hải cũng là đi theo đi ra ta xuống lầu thời điểm chỉ thấy ngươi một mình ngài nam hải trực tiếp mở miệng nói ra không có khả năng không thể các ngươi còn nói không phải còn đang diễn kịch ta còn nhớ ngươi nói cái gì mặt còn không có nâu xong chẳng lẽ cũng đúng nha nói với ta ta không phải đối tiểu phương nói sao ngươi nói là thế nhưng cô gái này thật tốt tại phía sau của ta nam nhân chỉ cảm thấy cũng thật n h ư đầu tiểu phương cũng là đứng ra nói đúng vậy bởi vì vì phòng ngừa xảy ra bất chắc ta là vẫn luôn đi theo ngài cho nên không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng là các người đang g ặ p ta không có khả năng nam nhân tựa như phát điên hô lớn hắn vội vã liền đứng dậy cầm lên chính mình cặp công văn cùng chìa khóa xe liền xuống lầu toàn bộ hành trình không quay đầu lại chương 619, phục vụ viên một chương 619, phục vụ viên một nhưng mà nàng cảm thấy dưới lầu liền thấy đại môn bị thật chặt phản khóa lại mở cửa mở cửa ra cho ta chỉ nghe được nam nhân bắt đầu la to không ngừng đập cửa nhưng mà còn không có xe đây đ n g nhiên một thân ảnh nhanh chóng đem nam nhân cho nhau tới hơn nữa là đem người đâu cho trực tiếp kéo vào khách sạn giao trong lầu nam nhân này cảm giác mình bị người đẻ xuống liền muốn tê h ừ nhưng mà lại bị nam nhân cho bưng kín móc núi đừng tê h ừ tuyệt đối không cần tê h ừ nam nhân toàn thân r u lên hắn nghe được ở sau lưng mình người này tuyệt đối liền chính là vừa bạn cái kia phục vụ viên quả nhiên xoay người vẫn là ám chiến giàn mua mặt thoạt nhìn lại như vậy hoảng sợ ngươi ngươi vì sao lại tại chỗ này nam nhân hoảng sợ hỏi vào giờ phút này nàng đã cảm giác có chút bối rối không một không bọn họ không phải nói bọn họ bọn họ là ai phục vụ viên lại là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn ngươi không biết sao đó là ngươi đồng bạn cái gì đồng bạn a ta khách sạn này liền ta cái này một cái nhân viên phục vụ viên sắc mặt tái xanh ngươi đến cùng đang nói cái gì làm sao có thể liền ngươi một cái nhân viên ta vừa vặn rõ ràng nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy các ngươi nói với ta đây chỉ là bọn họ một cái nghiên cứu đầu đề ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì phục vụ viên chạy xì、si、hầu bại chừng nam nhân ta tỉnh lại thời điểm liền thấy một đám người cầm ta nói cho ta đây chỉ là bọn họ một cái thí nghiệm bọn họ còn nói căn bản liền không có ngươi người này nam nhân hoảng sợ c ơ n đối hắn hiện tại đã không biết mang thứ t ư cái gì là thật cái gì là giả chỉ là nghĩ đến trước mắt phục vụ viên rõ ràng chính là đăng ký hắn cho chính mình vì vậy liền vô ý thức mở miệng nói ngươi biết vừa v ậ n p h á p thân cái gì phục vụ viên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn bắt đầu chậm rãi nhặt lên sau này đắt đỏ cái ngươi còn nhớ rõ sao ta tiếp đến điện thoại của l ã o bản ta cùng ngươi nói bọn họ đều là quỷ ngươi muốn đi lên cầm túi lúc ấy tại cái kia quỷ lộ diện thời điểm ta liền đã trốn đi trốn ở trong góc ta cứ như vậy nhìn xem ngươi bị bọn họ mang đi phục vụ viên nói xong toàn thân đều đang run dậy hiển nhiên còn tại nghĩ mà sợ không có khả năng bọn họ nói căn bản liền không nhìn thấy ngươi ta nào biết ra bọn họ là quỷ bịa đặt lung tung nghe nói qua sao phục vụ viên kích động nói bọn họ đều cùng ngươi nói cái gì bọn họ nói bọn họ bao xuống cái này khách sạn chỉ là vì làm thí nghiệm làm sao có thể cái này lữ quán là lão bản của ta hoa lớn nhặt tiền từ bằng h i ệ u nơi đó mua lại tại cái này hoang sơn giã lĩnh người nào trở về nơi này làm nghiên cứu còn mua một tòa đại lâu phục vụ viên vô cùng kinh ngạc nhìn nam nhân ở trước mắt nói nghiêm túc ngươi lúc tiến vào không thấy được sao ở trên vách tường rán vào lão bản của ta bức ảnh còn có ta nhân viên chiếu phục vụ viên toàn thân đều đang run sợ là hắn liền nói vì cái gì phía trước cảm giác chỗ nào là lạ nguyên lai、like、là bức ảnh cảnh quan thạch hôm qua thế nhưng nàng còn nhớ rõ hỏi thăm trang trí đó là có một tấm nhân viên bức ảnh mà phía trên người kia bất ngờ chính là trước mắt cái này phục vụ viên cho nên làm sao lại là cái gì tiểu lệ chương sáu trăm hai mươi đến cùng chuyện gì xảy ra chương sáu trăm hai mươi đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi có phải hay không tại thu về băng đến đùa người ta nam nhân bỗng nhiên khiếp sợ mở miệng t r ừ n g mắt phía trước nam nhân hỏi đùa người ngươi ta vì cái gì muốn bắt ngươi hiện tại là chúng ta cùng một chỗ thôi v â y ở chỗ này vậy ta hỏi ngươi vì cái gì ngươi muốn khóa cửa nam nhân vô cùng chăm chú hỏi đây không phải là ta khóa ta lúc ấy liền ngồi sồn tại nơi hẻo l á n h nhìn xem đột nhiên có một cái khóa khóa lại lúc kêu ta liền biết phải gặp vì vậy tranh thủ thời gian trốn vào cái này phòng chứa đồ phục vụ viên sợ hay nói thế nhưng ngươi có biết hay không ta nhìn xem một cái khóa đông nhiên liền khóa lại ta đều nhanh muốn hụ t chết cũng chính là nói cửa không phải n g ư ờ i khóa mà là phía ngoài đám kia quỷ khóa nam nhân nghiêm túc vô cùng mở miệng hỏi có thể chạy n g ta làm sao sẽ sẽ không chạy phục vụ xa bất đắc dĩ nói cũng liền tại nam nhân nửa tin nửa ngờ thời điểm liền nghe đến bọn họ ngoài cửa truyền thanh â m của một nam nhân hiển nhiên trước khi chết an người sống đáng ghét a người này ngược lại là chạy đến cái gì địa phương đi ngạch đây chính là a nam nhân cho dọa cho phát sợ đội vàng bưng kín miệng núi ngay sau đó liền nghe đến ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa sau đó chính là phòng chứa đồ ngộ bị đ y ra nam nhân xuyên thấu qua trước mắt cùng cái này che chắn bật khe hở nhìn phía ngoài nam nhân chính là vừa v ậ n đ ố n g tia người người ở bên trong đây mấu chốt nhất là giờ phút này hắn đại não bên trên bàn viết giống như là bị người chém đứt đầu mở dạng chỉ có một chút da kết nối lấy nào đất a nam nhân nhìn thấy một màn này kém chút kêu đi ra niềm thương nhớ đừng kịp thời bắt lấy cái k i a khó khăn ngươi chỉ là tìm tòi một q u y ề n liền rời đi hiện tại ngươi tin tưởng ta cũng nhìn thấy còn cảm giác ta là quỳ sao phục vụ viên bất đắc gì nói ngươi vì cái gì không sợ nam nhân nhạy cảm phát giác một kia không thích hợp bởi vì ta đã thấy qua nam nhân im lặng nhật đến vừa vặn đem ngươi làm tới trên lầu chính là hắn nàng là quỷ ta là người ta đ â u không lại hắn ta chỉ có thể chạy phục vụ viên giải thích nói giống như là vừa vặn sợ cái kia không phải hắn đồng dạng vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là từ cửa sau chạy trốn phục vụ viên đề nghị đến hoặc là chính là hiện tại nhịn đến buổi sáng hai người ấn nhìn đồng hồ tay của mình hiện tại bất quá chỉ là mười hai điểm quá một điểm cũng chính là nói khoảng cách buổi sáng còn có mấy cái tiểu hài thời gian rất hiển nhiên tại chỗ này c h ở là rất không thực tế cho nên tốt nhất là lựa chọn cái trước khách có thể là túi của ta nam nhân nghĩ đến chính mình bị bổ nhào thời điểm bao điều đến một lần ngươi có phải điên rồi hay không ngạch đến bây giờ còn nghĩ đến chính mình bao ta cũng mặc kệ ngươi mà đến ta nếu muốn đi phục vụ viên lệnh nói nói nam nhân cũng là sợ hãi trong lòng cũng liền suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu được rồi hai người liền cùng sao rời đi phòng chứa đồ cũng liền rời đi phòng chứa đồ chết sống bọn họ liền thấy ở phía xa ngay tại chơi bóng ra t i ệ u cô đ ơ n mà cái này tiểu cô nương trên tay cầm đao tập trung nhìn vào vậy mà là một cái đầu người còn có vừa v ặ n nhiệt tình chào mời hắn cái kia nữ đầu lĩnh vậy mà giờ phút này cũng là bản lôi kéo làm lớn chuyện trong miệng trong lỗ mũi đều là máu tươi tại không ngừng c h ả y ra đến trong miệng còn tại oán trách viên chương 621, r ấ t kích động chương 621, r rất kích động làm sao bị hắn cho chạy nhiều chuyện như vậy đáng tiếc ta nhớ kỹ rõ ràng cửa lớn là bị ta khóa lại làm sao lại chạy ra ngoài đâu một cái khác quỷ lại là mở miệng nói ra tính toán tính toán tiếp tục mở cửa đi nói xong hai người liền biến mất phục vụ viên cùng nam nhân đều là t r ù n g điệp nhẹ nhàng t h ở ra quả nhiên là quỷ a nam nhân hiện tại là triệt để tin tưởng đối ba lẻ loi mặt cái k i a hơn mười cái người là quỷ mà trước mắt cái này phục vụ viên tuyệt đối không phải quỷ đi nhanh đi nơi này quá nguy hiểm phục vụ viên đứng lên liền muốn hướng về đi cửa sau đi chỉ là xuyên qua một tầng lại một tầng cửa lớn nhưng bọn hắn đi tới cửa sau thời điểm nhưng là phát hiện thời khắc này phía sau cũng là bị khóa lại kỳ q á nhất cái này phục vụ viên nhưng là rất kích động tựa như là đặc biệt muốn đi ra đ ồ n dạng chỉ tiếc là dễ rủa thế nào đi nữa cũng là p h í công đáng ghét ta chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao nam nhân cũng là rất tuyệt vọng nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều tiền đều không có s a i hết cái này nhưng đều là hắn từ người khác nơi đó l ừ a gạt đến tiền a quỷ phục vụ viên nhìn xem nam nhân chính ở chỗ này cảm thán thời điểm liền phát hiện tại bọn hắn sau lưng một cái quỷ hồn nhưng là chậm rãi tới gần phục vụ viên dọa đứng dậy liền tự mình chạy không có chút nào quản phía sau nam nhân ý tứ nam nhân bị dọa đến chưa tình hồn xoay người quả nhiên sau l ư n g q u đã ngoài miệng tới các ngươi đừng tới đây chúng ta không oán không cừu các ngươi vì cái gì hại ta nam nhân kích động mở miệng h ô cái gì hại ngươi a chúng ta nơi đó hại ngươi sau lưng người kia từng bước một đi tới dày đập địa phương phát ra từng đoạn tiếng vang đừng a ta không muốn chết nam nhân kích động ngồi sập xuống đất giờ phút này một cái tay nhưng là dối tới bắt lấy cánh tay của nàng đừng đụng ta ta không nghĩ tạo chết nam nhân rất kích động một cái liền đẩy ra người trước mắt ngươi đến cùng là phát điên vì cái gì làm sao lại chết đâu một trước mắt hơn mười cái người đã lại x u n g tới nhìn thấy nam nhân như vậy kích động cũng là có chút tức giận kích động quỷ quyết định thế nhưng đừng đẩy người a các ngươi đều là quỷ các ngươi đều là quỷ nam nhân kích động la to ta cho ngươi biết chúng ta không phải quỷ mười mấy người cũng là thật im lặng công bố một lần lại một lần thế nhưng người này vậy mà là không tin các ngươi chứng minh như thế nào cùng chính mình không phải quỷ ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đầu đều là ngắn ngủi nam nhân kích động nói đó là đạo cụ chặt đầu nam cầm xuống chính mình đội ở trên đầu khăn trùm đầu đây chẳng qua là một cái đạo cụ mà thôi phía trước bên thao xuống có thể là có thể là ta trên đại s ả n h mang theo chính là một cái nam nhân cùng hắn lão bản các ngươi là ai đừng nói các ngươi là làm thực m ờ i c h í n h n g h i ệ p ta không tin nam nhân hoảng sợ nói ngươi nói phía ngoài cái kia bức ảnh cái kia đích thật là một cái nam phục vụ viên cùng hắn lão bản thế nhưng cái này nam phục vụ viên chết ngày l ầ u chết lão bản của hắn cũng là bởi vì phá sản đi theo nhảy lầu a các ngươi lừa gạt ta ta vừa bận còn tại cái kia phục vụ viên tại chỗ này chương 622, bí ẩn bên trong chương 622, bí ẩn bên trong nam nhân kinh ngạc xoay người vậy mà là phát hiện nguyên bản ở sau lưng mình phục vụ viên giờ phút này đã biến mất vô ảnh vô tung nơi nào có người hắn cái này không phải là thật độ quỷ a mười mấy người không khỏi nghĩ đến không có khả năng trên thế giới này càng là chủ nghĩa duy vật làm sao lại có quỷ tồn tại đâu ngạch một đoàn người trải qua đàm phán họa cảm giác cái này đều là chuyện không thể nào nhưng mà bọn họ không có chú ý tới giờ phút này trên đất nam nhân sau lưng hai mươi lăm ngày tại đổ mồ hôi lạnh nếu như bọn họ không phải quỷ như vậy phục vụ viên chính là quỷ nếu như phục vụ viên không phải quỷ hắn bọn họ chính là quỷ đến cùng nên nên tin a i nam nhân hiện tại là rất mơ hồ hoàn toàn không biết chính mình phải làm gì mới tốt nữa ngươi ngươi vì cái gì muốn khóa cửa nam nhân nhìn về phía phía trước chặt đầu nam phía trước là hắn nói muốn khóa cửa nếu như chỉ là làm thí nghiệm vì cái gì muốn khóa cửa đương nhiên là bởi vì sợ lại có người đi vào a nam nhân đương nhiên nói viên này là thí nghiệm sợ nhất chính là có người tại đi vào phá hủy vậy các ngươi nói ta chạy mất cái gì rất đáng tiếc đương nhiên đáng tiếc ngài là chúng ta người thứ một trăm đối tượng nghiên cứu chúng ta đây là muốn làm sau đó nói rõ muốn để chúng ta biết chỗ nào làm không tốt chỗ nào cần cải tiến nam nhân tiếp tục đương nhiên nói cho nên ngài chạy mất đối với chúng ta mà nói rất đáng tiếc dù sao tại cái này vắng vẻ địa phương kỳ thật chúng ta có chút sợ gặp được cái gì kia làm sao có thể nam nhân tinh thần có chút sụp đổ che lấy chính mình nao túi ngồi sổm trên mặt đất sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh đứng lên đã các ngươi nói các ngươi không phải quỷ vậy liền mở cửa để ta đi ra ta đi ra liền tin tưởng các ngươi những người kia cũng không nói gì quay người liền mở túi cửa lớn nam nhân kích động chạy ra ngoài quả nhiên sau khi ra ngoài vậy mà là có thể đi ra ven đường chính là chính mình xe người kia vội vã lên xe muốn phát động động cơ lại là nhớ tới chính mình nếu là còn tại trên lầu còn có chính mình những cái kia bị lựa danh sách tên người cũng tại phía trên cho nên có vội vã về tới khách sạn ta hiện tại muốn đi lên cầm một cái ta hành lý cầm xong ta liền đi ta sẽ không tại cùng các ngươi chơi cái gì trò chơi đến rồi nam nhân kích động nói nói xong liền trực tiếp lên lầu căn bản là không nghe người khác nói cái gì m ạ i cho đến trên lầu nam nhân cầm lên chính mình đông tây liền muốn đi chỉ là còn không có đi mấy bước hắn liền cảm giác được sau lưng có người kéo hắn lại là cái nào phục vụ viên ta không quản ba trăm năm mươi ba người đang cậy vẫn là thế này thủ đoạn ta hôm nay nhất định phải đi ta tại dùng thủ đoạn gì ta là tại cứu ngươi phía dưới đám người kia là quỷ phục vụ viên nhìn xem nam nhân giải thích nói ha ha bọn họ ngươi là quỷ ngươi nói bọn họ là quỷ các ngươi đều là đang g ặ p ta nam nhân giờ phút này người nào cũng không nguyện ý tin tưởng hắn chỉ biết mình lâm vào một cái kỳ quái bí ẩn bên trong a không quản sao nhiều hắn liền muốn bây giờ rời đi người đi rồi sao ngươi thật một vị đám này quỷ sẽ thả ngươi rời đi ngươi bây giờ đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ trở thành bọn họ thế thân chương 623, áo lông i ử u chương 623, áo lông i ử u thế thân nam nhân một mặt một b ớ c thế thân hắn tự nhiên là nghe qua thế nhưng chính mình sẽ trở thành thế thân cái này cũng quá ma nguyên đi cảm giác liền cùng giả dối đồng dạo đương nhiên bọn họ rất hiển nhiên chính là c ố ý đang tìm thế thân phục vụ viên nói nghiêm túc ta sẽ không lừa ngươi ta lừa ngươi làm cái gì chúng ta chính là trên một cái thuyền châu chấu không được chính ngươi nhìn phục vụ viên không biết từ chỗ nào tạo ra được hai cái thoạt nhìn tương đối bẩn tiền đồng đưa cho nam nhân nam nhân nhận lấy đặt ở chính mình mắt con người phía trước lại đi nhìn phục vụ viên nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng coi hắn xem kịch cái kia ngoài cửa trên hành lang ngay tại đi tới đám người này lúc lập tức sắc mặt liền trăm năm tại mặt của bọn hắn bên trên vết i đầy s á m trắng còn có tử khí thoạt nhìn nhưng là khủng bố như vậy cái này thật sự là quá đáng sợ những người này thật còn là người sao nhất là mấy cái liền biểu thị phía trước nhìn thấy như vậy một dạng cái kia căn bản chính là một người chết đây không phải là cái gì t r a n g dung hắn bị lửa bọn họ vì cái gì muốn gạt ta một nam nhân ngồi xổm trên mặt đất thống khổ gào t h é t thật rất khó chịu tay nó hiện tại hoàn toàn không có cảm giác đến đến cùng là ai đang g ạ t nàng song phương hình như cũng là vì hắn tốt như vậy có thể là chỗ nào đều là để lộ ra một c ố cảm giác là lạ không cùng ngươi nói ta muốn chỗ trước bọn họ đi tới phục vụ viên nói xong liền trực tiếp quay người đi uy nam nhân nhìn xem phục vụ viên biến mất bối ảnh cả người đều rất hoảng hốt ngươi yên tâm đi bọn họ muốn ngươi làm tăng lên sẽ không như thế nhanh liền hạ ngươi phục vụ viên âm thanh truyền tới thế nhưng người cũng là triệt để biến mất cũng chính là tại đồng thời ngoài cửa liền nghĩ tới tiếng đập cửa người còn tốt chứ a nếu như đối với người tạo thành khốn nhiều gì chúng ta mời phần xin lỗi ngoài cửa nhớ tới một cái nữ hải tự âm thanh nam nhân cầm tiền đồng nôn qua mắt mẹo liền thấy ngoài cửa vậy nơi đó là trước kia cái kia trang phục tinh xảo nữ nhân đây rõ ràng chính là một cái quỷ toàn thân cao t h ấ p thoạt nhìn là vô cùng rách nát l i ê n biểu thị tại trong xe không ngừng l a n lộn trên thân hồng xà áo lông cựu nhìn xem vô cùng cụ nát trước ngực liền càng thêm không cần nói hoàn toàn chính là ruột các loại đang n ọ n g mạnh thậm chí là vui mừng có thể nhìn thấy thừa cơm ộ t màn kia chắn g nón cái này tuyệt địa là một người chết nam nhân vô cùng hoảng sợ thế nhưng trực giác nói cho hắn chính mình nhất định phải chấn định lại và không có thể liền thật sẽ bị nắm lấy thế thân đây là phục vụ viên nói với hắn lạch thế nhưng nàng từ nhỏ cũng sẽ nghe nói qua một cái nói chuyện đó chính là quỷ là sẽ bắt thế thân đây là một cái chuyện vô cùng khẳng định trong truyền thuyết quỷ hồn sẽ tại chính mình chết về sau không ngừng lặp lại trước người sự tình x u n g nhi không có pháp lâm bể t u t sao triệu chuyển thế mãi cho đến bắt đến thế thân bắt đầu nhưng hắn phải làm gì nam nhân nhanh chóng để chính mình chấn định lại thu đủ phục vụ viên cho nàng hai cái tiền đồng thu thập xong trên người mình trong lòng cùng chìa khóa xe ngay sau đó liền trực tiếp đi ra mở cửa phòng ra ngoài cửa cái kêu bác sĩ bạch dương áo lông nữ nhân thật đứng tại cửa ra vào gõ cửa có nhìn thấy nam nhân cũng là quan tâm mà hỏi không có sao chứ chương 624, n ả y lầu chương 624, n ả y lầu nếu như đồng bạn của ta cho người tạo thành khốn nhiễu gì chúng ta bày tỏ sâu sắc tiếp với nhưng là vẫn hy vọng được đến ngài tha thứ bất kể nói thế nào à ta bây giờ muốn đi ta có thể đi thôi chuyện của các ngươi tình cảm ta tha thứ nam nhân cười nói nhìn xem không có chút nào đồng thời a hổ thế nhưng trên thực tế nhưng là có khả năng nhìn nói cái này nam nhân bắp chân đều tại run không ngừng mồ hôi càng là theo gò má nhỏ xuống tại loại này biết rõ trước mắt là quỷ dưới tình huống còn muốn cùng đối phương nói những này áp lực tâm lý có thể thấy được lớn bao nhiêu đương nhiên cho dù là lại thế nào lớn áp lực tâm lý hắn vẫn là không thể có bất kỳ b u n g l ỏ n g bởi vì một khi b u n g l ỏ n g xuống muốn nhưng chính là mệnh của hắn có thể nói nam nhân hoàn toàn chính là vô cùng hoảng hốt một chín trăm mười loại cảm giác thế nhưng mặt ngoài nhưng là không có biến hóa chút nào giống như là căn bản là không khẩn trương đồng dạng. đương nhiên có khẩn trương hay không vẫn là muốn xem bản thân hắn tất nhiên ngài tha thứ chúng ta chúng ta cũng không tốt tại giữ lại ngài có thể đi một nữ nhân nhưng là cực kỳ nói nghiêm túc thế nhưng còn mời ngài tại chỗ này ký tên bày tỏ ngài đã tha thứ chúng ta không có vấn đề nam nhân nhìn xem nữ nhân trước mắt vô cùng nghiêm túc gật gật đầu tiên sinh ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì nữ nhân nhìn xem nam nhân m ổ hôi theo tay vậy mà là rơi vào trên trán giấy ai biết về sau đây là có vấn đề không có việc gì ta không có việc gì ta liền ký tên một cái rất nhanh liền tốt nam nhân chật vật nợ đủ cười nhìn xem tựa như là không có chuyện gì đồng dạng thế nhưng trên thực tế trong nội tâm đúng là vô cùng bối rối thật sao tiên sinh ngơi ư ra rất nhiều mồ hôi a một nữ nhân cũng là nhìn xem nam nhân im lặng nhận đến trên người người đàn ông này khắp nơi đều là mồ hôi còn nói chính mình không có chuyện gì thật là để người muốn tin tưởng cũng không thể tiên sinh ngươi đúng là ngại quỷ nữ nhân nhìn trước mắt nam nhân hỏi cái quỷ gì ta không biết a nam nhân chật vật cười cười tiên sinh ngại không cần khẩn trương như vậy ngươi nhất định là bị cái kêu quỷ cho đầu độc một truyền thuyết tại cái này tiệm ăn bên trong đ á m chìm lao bạn không làm người lựa gạt kết quả liền nhảy lầu tự sát thế nhưng chết về sau nàng oan hồn không tàn được liền lấy hy đứng trong này với n g u ễ n muốn tìm thế thân đương nhiên cái này tư chất truyền thuyết chúng ta đều là vô thần luận giả a thế nhưng nếu như ngươi thật sự có phát hiện gì làm ơn nhất định nhất định muốn cùng chúng ta nói mặc dù chúng ta là tại người nghiên cứu tại cực đoan hoảng hốt phía dưới thế nhưng chúng ta cũng nghiên cứu một chút phương diện này vấn đề ngài biết rõ cái này thế giới chỉ riêng k h á i lục ly còn có tấm hình này ngài nhất định muốn nghiêm túc cẩn thận nhìn phía trên người chính là nhà này ánh sáng xanh lục nguyên lai lao bản cũng là nơi này duy nhất phục vụ viên mà hắn chính là sẽ muốn tìm t h ế thân nữ nhân lấy ra một tờ cổ lao tướng mạnh chỉ vào phía trên người mở miệng chính là nói cái này căn bản liền không khả năng nam nhân nhận lấy bức ảnh phía trên chính là phía trước chạy trốn phục vụ viên cái này đối với hắn mà nói lại là một lần nhận biết đánh bỡ nam nhân không khỏi cảm giác vô cùng kích động chương sáu trăm hai mươi lăm giống như nằm mơ chương sáu trăm hai mươi lăm giống như nằm mơ hắn đến bây giờ đã triệt để bối rối nói là ai là quỷ đến cùng ai là người hoặc là nói hai bên đều không phải quỷ đây chỉ là có một cái hiểu lầm lại hoặc là hai người đều không phải người tất cả mọi thứ đều biểu thị một đầu mê vụ độc dạng để đầu của hắn thật là đau tuy nhiên lại căn bản liền không có tia hào biện pháp đến cùng vì sao lại biến thành bây giờ bộ dạng này đây nam nhân rất là thống khổ thế nhưng cho dù là tại làm sao thống khổ cũng là không có chút nào biện pháp căn bản cũng không biết bất cứ lúc nào cũng sẽ mời ngươi đi ra nam nhân hiện tại duy nhất có thể lấy tưởng tượng chỉ có quá gấp tiên sinh mời ngươi minh mạnh ta là sẽ không hại ngươi mà đến chúng ta vì sao lại hại như vậy n h lạch huống chi liền xem như bắt thế thân chúng ta nhiều như thế người làm sao có thể phân phối xong đâu nữ nhân cực kỳ nói nghiêm túc nàng đã nhận định nam nhân là bị ấy đầu đầu chính ngươi suy nghĩ thêm ngươi thấy tên kia có phải là vẫn luôn chỉ có một người xuất hiện chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút có phải là không phải vậy vì cái gì một mực xoay quanh ngươi trang nếu như hắn muốn chạy vì cái gì không trực tiếp chạy mà là một mực tới tìm ngươi đâu hợp tác với chúng ta đem hắn bắt lại đến lúc đó liền biết chúng ta nói đều là thật không được ta không cần nam nhân lắc đầu bước chân liền càng thêm hốt hoảng l à m một cái tổ cái kia cũng gạt người người hắn làm sao có thể h ồ i lại như vậy mà đơn giản tin tưởng những n à y quy hoạch từ vừa mới bắt đầu nữ nhân kia nói chuyện bắt đầu nàng cũng không tin vì cái gì vừa lên đến liền nói tổ a l u ô n thiên nàng lại là làm sao biết có thể nói đối với hắn mà nói muốn phán đoán ra một người có phải là nói dối vẫn là rất đơn giản nó có rất tự tin mãnh liệt cảm giác chính mình nhất định là đúng đương nhiên nữ nhân này nói cũng có nhất định đạo lý đó chính là vì cái gì như vậy nam nhân vẫn luôn tại chính mình thân một bên hắn có lại bộ dáng gì mục đích đâu mục đích này có phải là hướng về phía chính mình bên trong đây này vẫn là nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nam nhân a n bài chìa khóa xe liền trực tiếp hạ lưu hơn nữa là vào giờ phút này đã bọn họ mở ra nam nhân đẩy bọn họ cửa ra bên trên chính mình xe liền trực tiếp lái đi thời khắc này trên lầu lâm dạ đang nhìn một màn này khoe miệng khẽ mỉm cười rất hiển nhiên nam nhân này căn bản liền đi không nổi nàng cho rằng cho được i không đ quá chỉ là hắn nha nhất trọng ảo tưởng mà thôi không thể không nói những người này làm là đây rất quá đáng rất đáng sợ thế nhưng đây cũng là cái này nam nhân gieo gió gặp bão nam nhân lái xe phi tốc rời đi trước mắt hoàn cảnh thời gian chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua một ngày này nam nhân muốn bắt đầu chính mình lớn kế hoạch đó chính là lừa gạt một cái nữ nhân tiền tìm nữ nhân kia vô cùng có tiền chỉ cần lừa qua đến đó chính là nguyên một năm đều không cần cái khác làm chuyện gì cái này để nam nhân vô cùng động tâm làm lên sự t ì n h đến cũng là tương đối nhanh nhẹn tất cả đều tại đâu vào đấy tiếp tục bắt đầu cái này đầu tiên là a i đi, thử lại id id lừa nàng đầu độc hắn sau tất cả đều có một bộ hoàn chỉnh quá trình tổ ta ấn những chuyện này nam nhân thoải mái tựa vào chính mình làm công ghế ức chương 626, t ò a nhà chưa hoàn thành chương 626, t ò a nhà chưa hoàn thành thật tốt ta chỉ cần mình mị mị uống một cái cà phê chính mình liền sẽ có cho nên ngàn vạn tiền sẽ chạy vào đến chính mình cửa ra vào trong túi đây là một kiện bao nhiêu thoải mái sự tình nam liền đem tiền đục vào cái này không thể trách chính mình đều là đám người này quá ngu bọn họ phàm là nếu là thông minh một điểm liền căn bản không thể lại bị chính mình lừa gạt đây không phải là chính mình h ỏ i đ ề mà là bọn họ vấn đề chín t á m bảy nam nhân uống cà phê t ú i đầu xuống nháy mắt nàng nhìn thấy tại chính mình bàn trên mặt nhiều hơn một phần b h á t hiện t h u ậ n thế hắn liền cầm lên đến nhìn thoáng qua nội dung bên trong là chính là một cái vụ án nói cũng chính là bọn họ phía trước một cái chủ hạch lừa một cái nam nhân tiền để một cái nam nhân mua một khối tòa nhà chưa hoàn thành cho rằng có thể cải tạo thành là học khu phòng đâu sáu mươi lăm nam nhân kia vậy mà còn ngây thơ t i n tưởng n u ồ n cười hay không coi hắn biết chính mình bị tên lừa đảo hoặc không ngừng mà gọi điện thoại tới không ngừng khóc lóc kể lể loại kia cảm giác thật chính là quá làm cho hắn hưởng thụ ngu ngốc người liền muốn có ngu ngốc người xung pháp trên người bọn họ phàm là có dư thừa một phân tiền vậy cũng là chính mình cùng bọn họ có thể không có có bất kỳ quan hệ gì nam nhân tiện tay đem nam nhân bức ảnh nhìn thoáng qua nghe nói về sau là nhảy lầu nói thật chính là ngu ngốc đủ có thể loại người này chết đều là đáng lợi a nhưng mà chỉ là nhìn cái này cặp văn kiện bên trong bức ảnh một cái nam nhân liền n g â y dại người này là chỉ là nháy mắt liền biểu thị toàn thân ha có thể như dòng điện một lớp da gà liền chật hẹp cái này không phải liền là phía trước phục vụ viên sao không sai là hắn chính là hắn liền sẽ dùng như đ ú c một dạng hiện tại lẫn nhau cho dù là cái kia giọng nói chuyện tính tình đều lại như đ ú c đồng dạng cái kia mấy lữ quán kêu cái gì cầm là lữ quán đúng chính là chính mình bán cho hắn t ò a nhà chưa hoàn thành làm sao có thể như vậy nàng không phải là sao vì cái gì nam nhân chỉ cảm thấy một loại trống rỗng cảm giác bất lực sao đánh tới ngay sau đó liền thấy tại chính mình mắt phía trước tất cả tình cảnh cũng thay đổi lại là cầm là lữ quán bên trong tình cảnh mà giờ khắp này chính mình thật đứng tại trước quầy mà sau quầy là cái nào nam phục vụ viên tiên sinh là ngươi muốn trả phòng ở giữa sao nam phục vụ viên vẫn là trước sau như một mở miệng hỏi ta lui giờ phút này nam nhân cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu thật giống như đi theo phục vụ viên nút ở nụ cười phía dưới là một tấm muốn mạng hắn mặt được rồi tiên sinh trả phòng lời nói là cần chờ ta kiểm tra xong kia lấy nhà ta tới ngươi đi nam nhân kích động kêu một tiếng liền muốn cầm chính mình cặp công văn thường thường hướng thế nhưng sau m ộ t khắc m a n g hắn trước mắt lại là một hoa cửa lớn đóng chặt ngay sau đó phục vụ viên chính là vẻ mặt cầu xin đi đến trước m ạ n hắn ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy hình ảnh tất cả mười lăm biến thành cái liền bọn họ lúc trước nói chuyện làm ăn thời điểm m ặ t dương nam nhân không ngừng nói cho phục vụ viên cũng chính là chúng ta là bằng hữu cho nên mới sẽ để ngươi chiếm cứ như thế một cái chỗ tốt khi đó phục vụ viên rõ ràng chính là đậu tâm chính ngươi cũng nhìn thấy đó là bởi vì ngươi lòng tham là ngươi lòng tham hại ngươi không phải ta nếu như không phải ngươi muốn chiếm tiện nghi liền sẽ không như vậy chương sáu trăm hai mươi bảy quán u chương sáu trăm hai mươi bảy quán g u ngươi cho rằng ta không biết sao là ngươi thiết kế cùng lừa ta nói cái kia một khối địa phương lại biến thành phá rỡ đi phục vụ viên nhìn trước mắt n ổ i điên nam nhân mở miệng nói ra hắn trước khi chết liền đã đến toàn bộ chuyện đã xảy ra là g i a hỏa này vừa bắt đầu lừa gạt mình tìm một cái nhà đầu tư nói là phía trên bên hông như thế một mảnh đất cho phá rỡ cầm đi nhưng học khu phòng cái này mới có hắn chuyện về sau theo cái thời điểm nàng bởi vì mở tiệm cơm kiếm được không ít tiền trong nội tâm cũng là có chút ngứa một chút vì vậy liền bắt đầu hệ cái kia đây có phải hay không là chính mình cũng có thể tiếp thu bên dưới hai mươi tám tới đây cái tòa nhà đến lúc kia chính mình có phải là liền có thể dựa vào chuyên bán liền có thể đổi tay kiếm được không ít tiền lúc đầu v ớ i bắt đầu hắn hắn là tính toán cùng nhà đầu tư hợp tác cho dù là thất bại chính mình cũng có thể có sống sót tư bản thế nhưng cái kia nhà đầu tư là gặp người làm sao ngạch khả năng sẽ hợp tác đây vì vậy tại bọn họ lừa gạt phía dưới một mình hắn tiêu hết toàn bộ gia sản thậm chí là liền phòng ở đều bán đi tiếp xuống kết xủ lãi mới bán bên dưới hai thế nhưng liền tại nó mua lại rất nhanh bắt đầu nàng liền phát hiện thô to vì đó chính là nơi này căn bản cũng không phải là quốc gia nào quy hoạch học khu phòng rất ích kỷ chính là một mảnh đôi nát la thế nhưng chính mình nhưng là hoa tăng thêm đem hắn ban xuống hắn gọi điện thoại đi chất vấn thế nhưng được đến nhưng là căn bản liền không có người chuyển biến xấu đáp lại hắn tới cửa đi nhưng cái này nam nhân lại nói cho hắn đầu tư thất bại là rất bình thường thế nhưng nàng biết nàng biết g i a hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là đang gần nàng vừa bắt đầu chính là tại phái tỷ tỷ hắn đem hắn lừa gạt tán ra bại sản ký xuống kết sủ vay nặng lãi mà hắn lại có thể đi theo đối phương chia đều chính mình xây nhà máy lại đem cực độ giá thấp mua đến tòa nhà chưa hoàn thành mua cho chính mình hắn lựa sạch chính mình toàn bộ giá sản hắn báo cảnh thế nhưng không có một chút tác dụng nào lúc trước nàng là bị ấy lựa gạt ký xuống hợp đồng cũng chính là nói cảnh sát không còn được là người nhân viên cần vụ thế nhưng tất cả âu đô thị cái này nam nhân thiết kế hắn không cam tâm một thê ly tử tán tòa nhà chưa hoàn thành triệt để đẹp vay thời gian đến ngân hàng đem tòa nhà chưa hoàn thành thu đi hắn không còn có cái gì nữa không chỉ là tán ra bại sản còn thiếu đặt mưu nợ tại vô t ậ n đoán hận phía dưới hắn lựa chọn nhảy lầu tự sát trên họa hắn vẫn luôn không cam tâm dựa vào cái gì người xấu liền không chiếm được trừng phạt nàng nhất định phải để cho đối phương trả giá đắt cũng mới có hôm nay vừa đi vừa về lừa gạt vừa đi vừa về để hắn hoảng hốt bốn trăm tám mươi ba để nàng cũng nhấm nháp một chút a người khác đ ư ờ nghịch xoay quanh t ư vị hiện tại dễ chịu sao phục vụ viên nhìn trước mắt tấm này khiến người căm hận mặt lạnh lạnh m ở miệng ha ha vậy ngươi lại thế nào n g ạ ta thắng ngươi là thất bại nhà ngươi đều không có đều là bởi vì ngươi mua xuẩn cực đoan hoảng hốt bên dưới người kia cũng chỗ sâu cực đoan trong lòng la quỷ có thế nào còn không phải bị chính mình lừa gạt thần bộ dạng này chính mình vẫn là người thắng cho dù là đến thời khắc này nam nhân cũng là không có chút nào hối cải mẹ nó có sai sai chính là đám người này quán g u lâm dạ cũng là trên lầu nhìn xem một màn này trong lòng cũng là thầm thở dài một thân chương 628, không giải thích chương 628, không giải thích không quản là thế giới hiện thực vẫn là tu chân thế giới luôn là tồn tại rất nhiều c ặ n bã ví dụ như trước mắt cái này chính là dạng này người quả thực là hỏng nói cực điểm đây là nhân cách đạo đức bên trên bại hoại cũng xứng đáng sẽ cùng dạng này hạ tràng ngươi cho rằng kết quả của ngươi sẽ so ta hào bao nhiêu không nam nhân lạnh lùng nợ nụ cười nhìn xem liền biểu thị đến từ thâm viên đắc ma ngươi yên tâm đi ta sẽ không để ngươi tùy t h i ệ n chết ngươi muốn vì ngươi tham lam trả giá đắt ta không sợ ngươi nam nhân gào ghét không phải liền là chết sao ta hiện tại liền đi chết chết về sau chúng ta ghi chép đang từ từ tính toán nam nhân đ i ê n của người liền muốn trực tiếp mày lầu thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện căn bản là vô dụng ngã s ấ p xuống trên mặt đất trong nháy mắt đó toàn thân bạo phát ra cực kỳ thống khổ xương vỡ chỗ đau thế nhưng chính là không chết được ngươi liền tử vong đều không thể lựa chọn phục vụ viên đứng tại bên cạnh của nàng lạnh lùng nói ta sẽ cùng theo ngươi cả một đời một mực một mực tra tấn ngươi phục vụ viên cười lớn biến mất tại trước mặt nam nhân mà tại lâm dạng vị trí khách sạn bên trong rất nhanh liền có báo cảnh có người nhảy lầu tự sát thế nhưng không có tự sát thành công được xe cứu thương cấp cứu trở về được cứu trở về nam nhân còn tại liều mạng gà thét nói xong để hắn đi chết nhưng mà chờ đợi hắn nhưng làm một kích thuốc c ă n thần tiếp lấy liền rơi vào sâu sắc ngủ bên trong dưới lầu đến cùng là phát thân cái gì b ạ c h cảnh huyễn bị đánh thức có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi không có gì chính là có người nhảy lầu lâm dạo vừa cười vừa nói nhảy lầu b ạ c h cảnh huyễn giật mình đứng lên liền đi qua nhìn về phía phía dưới đoàn người ở trong đó có thể là rất nhiều n g ư ờ i ngay tại vây xem đây tại cuối cùng nam nhân bị đưa đi thời điểm còn nhìn thấy đối phương l à m sơn loại kia hoảng sợ đủ cười đây là nhảy lầu chết b ạ c h cảnh huyễn một mặt kim a di mở miệng hỏi bộ dạng này thấy thế nào đều giống như bị bị dọa sợ không phải vậy làm sao có thể liền đi đều là như vậy hoảng hốt thật giống như ở phía sau hắn có cái gì đang không ngừng đuổi theo một dạng trên mặt của nàng liền biết đầy h o à n g hốt cùng đến sợ nhìn xem liền bạn phần g i ữ tợn đương nhiên đây nhất định là cùng lâm dạ không có nửa xu quan hệ có người liền xem như nhảy lầu cũng là trừng phạt đúng tội tiếp tục ngủ đi lâm dạ nhìn xem bạch cảnh h u y ế t nói đúng đấy chính là ta cũng cảm giác rất khốn ngủ đi người là ai a bạch cảnh h u y ế t giật mình làm sao còn có một cái nữ hải tử âm thanh đây là ta a một thân diêm vương bảo thiếu nữ trực tiếp liền lên giường theo liền trực tiếp nằm xuống cái này tình huống như thế nào bạch cảnh huyễn không khỏi nhìn về phía lâm dạng đây không phải là chính mình ngủ thời điểm lâm dạ câu dẫn à. vương đến đừng nhìn ta quên đi nàng không phải cái t i a diêm tinh tinh sao lâm dạng cũng là rất im lặng nhìn trước mắt cái này diêm tinh tinh g i a hỏa này tại lâm dạng là biết rõ thế nhưng không nghĩ tới nàng bệnh mà trở về chính mình phòng thời gian mặt cái này cũng quá kỷ vai a phía trước không phải còn nói mỗi người đi một ngã sao đến làm sao hiện tại liền biến thành bộ dáng này lâm dạng cũng là rất nghi hoặc thế nhưng nha đầu này hiển nhiên là không có giải thích tính toán chương sáu trăm hai mươi chín diêm vương sợ q u chương sáu trăm hai mươi chín diêm vương sợ quỷ lâm dạ cũng rất n g h i hoặc vì vậy liền trực tiếp tha diêm tinh tinh cho kêu khí lực a ngươi làm sao còn tại nơi này hẳn là cùng ngươi mỗi người đi một ngã sao lâm dạ kỳ quái nhìn trước mắt cái này diêm tinh tinh ngươi làm gì à ta rất mệt mỏi v u ờ n ngủ sáu diêm tinh tinh nhưng là không có ý định trả lời chính là muốn đi ngủ ngươi không phải là lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh rất là hoài nghi là cái gì ngươi cũng chớ nói lung tung a ta không có a một diêm tinh tinh nhưng là một mặt kháng cự tựa như là yêu đương là thật biết hắn chí mạng khuyết điểm đi ngươi không phải là một cái lật lọc người a một trăm tám mươi người nào a ta là quỷ diêm tinh tinh nhẹ nhàng thở ra chính mình mét vẫn là không có bị phát hiện a chỉ biết là ngươi sợ quỷ lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh vừa cười vừa nói nói b ậ y ta là diêm vương ta làm sao có thể hỏa sợ quỷ quả thực là nói b ậ y diêm tinh tinh kích động mở miệng nói ra ngay sau đó căn bản là không cho lâm dạ nói chuyện liền sẽ chính mình liền trực tiếp nằm xuống sau đó chính là đóng lại chính mình đối với y ê n tĩnh khá lắm vậy mà là thật sợ quỷ ha ha ta mặc kệ ngươi một diêm tinh, tinh nhưng là cờ di vợ h ở lệnh mở miệng cười quả thực là lời nói vô căn cứ ta hiện tại càng xác định ngươi là sợ quỷ không nghĩ tới đường đường diêm vương vậy mà là sợ quỷ diêm tinh tinh cũng là triệt để tức nổ tung thế nhưng lúc này đáng xấu hổ hắn lại không dám trực tiếp ngỗ n h ư tổ không có cách những cái kia r ù a còn không có chính mình rời khỏi đây mà đối với hắn mà nói đây chính là quá đáng sợ ngách kỳ thật sợ hãi cũng không phải bản ý của hắn cái này không thể trách hắn nàng đã từng cũng là một cái lá gan lớn vô cùng người cái kết nhưng mà cái gì đều không hại âu sợ một thằng đến về sau gặp một việc từ khi theo cái về sau nàng liền hoàn toàn thay đổi gặp phải cái gì tự nhiên còn ga tờ đơn đặc biệt chuẩn bị nhỏ liền sợ chính mình sinh cái gì liền bị xử lý cái này có thể là chân chính tồn tại sự tình cũng không phải là nói b ừ a mà là chính mình xác thực chính là thật sợ hãi mặc dù cho dù là đi rất cố gắng muôn cắt thay đổi thế nhưng loại này hoảng hốt chính là nương theo tại trong xương căn bản chính là sửa không được đời này đều triệt để sửa không được hoặc là nói vẫn cảm giác được một loại vô cùng khó chịu cảm giác có thể là hắn cũng không có bất kỳ cái gì xử lý ép pha vốn là muốn đi tới nhân gian liền sẽ không vũ phiến như vậy nhiều quỷ mà đến đây đi nhưng mà ai biết đi tới nhân gian mới phát hiện nơi này nguyên hồn vậy mà là nhiều như vậy ngươi đây là h ù chết hắn cái này thế giới thật quá đáng sợ é、e、thật là đi tới chỗ nào đều sẽ để người nhìn thấy quỷ hồn tốt đừng sợ quỷ l ă n đều đi lâm dạ cười nhận đến không nghĩ tới a không nghĩ tới lâm dạ vậy mà là biết bí mật diêm vương mặc dù cùng cái này bí mật cảm giác đặc biệt một cười ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối vốn nói ra vâng không mà nói b ị trách ta hạ thủ vô tình diêm tinh tinh chăm chú nhìn lâm dạ bắt đầu uy hiếp đến ôi ta rất sợ hai a liền ngươi vụ án này sợ quỷ diêm vương chẳng lẽ ta sẽ sợ sao a ta tu vi có thể là thiên tiên diêm tinh tinh nói nghiêm túc hắn là nghiêm túc nàng tu vi đích thật là đạt tới thiên tiên chương 630, t a liệu mạng với ngươi chương 630, t a liệu mạng với ngươi làm sao thời điểm đều là minh giới tri vương chính mình cha thân có thể là đại la kim tiên chính mình là thiên tiên là rất bình thường vậy ngươi cũng là sợ q u a lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thật phía dưới những cái kia quỷ đạo hạnh cũng chính là diêm tinh tinh trong nháy mắt có thể diệt có thể là diêm tinh tinh chính là sợ hãi những cái kia quỷ mà lại là sâu tận xương tủy sợ hãi đây cũng là để lâm dạ không khỏi muốn biết cái này diêm tinh tinh đến cùng là thế nào trở thành hiện tại cái dạng này phụ thân nàng lại là làm sao dám đem địa phủ giao cho diêm tinh tinh liền không sợ diêm tinh tinh bị địa phủ người khi dễ sao bất quá nghĩ đến cũng là rất bình thường chính là suy nghĩ một chút ta có mạnh bà cái này nha ngươi người tại che chở lại thêm thấp hơn bản thân kỳ thật cũng không dùng được diêm vương thái nhất đúng vụ án nhỏ trên cơ bản hắc bạch vô thường cùng phán quan đều có thể lấy chính mình thẩm tra căn bản cũng không cần mặc như vậy nhiều nói thật hắn bất quá chỉ là một cái quan càn tư lệnh mà thôi chuyện này vẫn là rất bình thường ít nhất trên một điểm này diêm tinh tinh kỳ thật cũng không cần làm cái gì liền có thể giải quyết hết thảy còn lại toàn bộ đều đẻ xuống bị người liền tốt khó trách diêm vương mất tích địa phủ bên trong tìm người nhưng là cũng không phải là rất nhiều chủ yếu là cái này diêm vương thực chất là không có tác dụng gì thậm chí là sẽ còn cho địa phủ làm ra mặt trái ảnh hưởng thậm chí là cảm giác đặc biệt để người khinh thường Ta liều m ạ n g với n g ư ơ i diêm tinh tinh nhảy lên mà còn liền muốn cưới đòn tay chỉ tiếc đúng vậy thực lực của nàng đích thật là không bằng lâm dạ ngược lại bị lâm dạ chế trụ thậm chí là bị đẻ lên gắt đao căn bản liền không có cơ hội phản kháng cái này chính là diêm tinh tinh bị kịch n g ư ơ i diêm tinh tinh cũng là rất bất đắc dĩ không nghĩ tới à lâm dạ thực lực vậy mà là cường hãm như thế cái này thực sự là vượt quá ngoài dự liệu của nàng lúc đầu cho rằng đòn tay là dễ ư ớ c hiếp dù sao mới vừa cương quỷ phía dưới ồn ào như vậy liền hắn vậy mà là cũng không g á n quản chẳng lẽ là cùng chính mình đồng dạng sợ vì sao lúc kia diêm tinh tinh liền đem không sợ chẳng lẽ ngươi không sợ vì sao ta nhìn ngươi chính là sợ quỷ diêm tinh tinh nhìn xem tự tin vô cùng nói ha ha đi không phải tất cả mọi người giống như ngươi sáu lâm dạ c g ử i đây là thật bị diêm tinh tinh kỳ tư diệu tưởng làm cho t ứ c cười cái này diêm vương chính mình nhát gan cũng liền thoải mái thế nhưng mà lại đại g i a chính là thích s u n g phần đầu còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu lợi hại đây chính ở chỗ này suy luận cứu nàng đón t y cũng là thật không biết nên nói cái gì cho phải tiếp tục á p chế diêm tinh, tinh. ngươi cho ta xuống không phải vậy à, ta liền để mạnh bà tỉ tỉ bên l ạ c h biết thì thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng mạnh bà đánh thắng được ta sao lâm dạ cười thật là im lặng sẽ không thật một vị mạnh bà là chính mình đúng tay sao Á hử đừng cho là ta không biết khẳng định là mạnh bà lưu thủ ngươi bất quá mới đa số ông, dựa vào cái gì đánh thắng được mạnh bà tỉ tranh thủ thời gian cho ta nói lời xin lỗi sự tình hôm nay cứ như vậy đi qua thế nào diêm tinh tinh cũng là nhìn ra lâm dạ hẳn là chỉnh không sợ mạnh bà thế nhưng giờ phút này thời khắc nàng cũng là không có biện pháp hát chính mình bản nhân ngươi không phải là đối thủ a n một tính toán thật là phục người chương sáu trăm ba mươi mốt người chết lưỡng bại câu thương một chương sáu trăm ba mươi mốt người chết lưỡng bại câu thương một cuối cùng tại lâm dạ bức hiếp phía dưới nàng vẫn là lao lao thật thật nói xin lỗi đối với cái này lâm dạ đây là bày tỏ thích nhất cái tiểu nha đầu thực sự là rất có thể muốn cùng chính mình tương đối thực sự là là quá c a y g ả ngày thứ hai sau khi rời giường trên cơ bản cũng liền có thể mỗi người đi một ngả tốt ngươi có thể đi như vậy chúng ta liền xem như chưa từng thấy lâm dạ nhìn trước mắt diêm tình tinh nói thẳng lâm dạ tứ cựu bảy dù sao là thật là t r ư ớ n g mắt ra hòa này diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ người thật để ta đi à. diêm tinh tinh tâm tình vào giờ khắc này là có chút phức tạp một lúc bắt đầu nàng là thật cho rằng lâm dạ là có mục đích gì thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ có phải như vậy hay không đương nhiên cái này cũng có thể là lâm dạ tại lạc mềm b ộ c chặt về điểm này diêm tinh tinh chính mình cũng không phải nhìn thấy rất hiểu thế nhưng nếu như đối phương là lạc mềm b ộ c chặt lời nói chính mình nên không nên nên bên trên đơn cái kia cái này có thể là để diêm tinh tinh vô cùng xoắn suýt không có cách phải biết chính mình hiện tại có thể là thật vất vả chạy ra ngoài nếu như có thể mà nói h ắ n khẳng định là hy vọng mình có thể hồ điệp chỉ có thế nhưng tình huống bây giờ chính là chính mình tốt hiện thực chỉ có không nổi đ ề u nói cái này thế giới hẳn là không có quỷ nhưng mà ai biết nơi này vậy mà là quỷ còn có nhiều như vậy thực sự là có quá nhiều quỷ hồn căn bản là không muốn cứ như vậy rời đi thậm chí vẫn là ở cái thế giới này bồi hồi cái này để diêm tinh tinh bản thân là có chút khẩn trương cái gì kia ta nhìn ta trước hết không đi diêm tinh, tinh nhìn xem lâm dạ nói nghiêm túc kỳ thật cái này trong tiệm cơm tồn tại quá nhiều nguyên hồn trên thực tế đêm qua theo một số người kỳ thật đều là quỷ bọn họ bất quá đều là tồn tại ở đây quỷ mà thôi bọn họ đoán niệm phía dưới mới bắt đầu tại chỗ này hỗ trợ một mực giết chết nam nhân kia có thể nói kỳ thật nam nhân kia cũng là rất xui xẻo cái kia phục vụ viên cũng là dùng chính mình bởi sau cũng không tiếp tục đầu thai đến tra tấn nam nhân này có thể thấy được cái này phục vụ viên nội tâm là có c ơ nào hận đương nhiên lại nhiều lời nói cũng là không cần thiết nhiều lợi sinh đây chính là quỷ hồn làm ra lựa chọn điểm này tổn thương diêm p ư ơ n g điện nhưng thật ra là rất ít đi nhúng tay những chuyện này không dựa theo đạo lý đến nói chân chính quỷ sai khi tìm thấy sảng khoái sự tình người thời điểm khi thật vừa bắt đầu là sẽ trực tiếp hỏi đối phương có phải là nha a cùng chính mình đi có ý tứ gì đây chính là nói nếu như muốn đi theo chính mình đi lời nói ngài có thể rất nhanh liền bắt đầu đầu thai sẽ dành cho một chút tài chính khởi động thế nhưng cũng tương tự sẽ tôn trọng người chết nếu như đối phương muốn báo thù lời nói vậy liền không đồng đạo đương nhiên nếu như chỉ là a t i ế t nối lời nói vậy cũng là không thể dù sao nếu như quỷ đều bởi vì tiếp nối mà lưu ở cái thế giới này cái kia lên ha không khắp nơi đều là quỷ mà còn nhân loại cũng không nên bị quỷ 23 cho tập kích một số quỷ tự thích thứ bởi vì cho n à n g sao báo thủ cơ hội thế nhưng đồng dạng đổi khả năng tới cũng chính là vĩnh thế t r ả tấn đời này cũng không có khả năng tại đầu thai chỉ có thể triệt để trở thành cô hồn dạ q u á i đây đều là treo lấy rất nhiều người kỳ thật đều sẽ lựa chọn dạng này sự t ì n h chỉ có số rất ít sẽ triệt để lưỡng bại câu thương chương sáu trăm ba mươi hai vậy mà là diêm vương chương sáu trăm ba mươi hai vậy mà là diêm vương phải biết kỳ thật chết về sau rất nhiều chuyện tình cảm đều triệt để bùng xuống nếu như không phải đến tất sát trạng thái không có người sẽ bút lên chết không có khen thân chi điệu ý n g h i ê mà m lại báo t h ủ người đều là ích kỷ trước người đại đa số cựu hận nếu như không phải triệt để ngạch nút chết đại bộ phận đều là nguyện ý đi theo quỷ sai đi chỉ có số rất ít mới sẽ lựa chọn dùng lĩnh h à n g đại giới đi báo t h ủ đương nhiên phần lớn báo t h ủ liền triệt để không đồng d ạ o báo thù về sau công an cũng là đối phương quỷ hồn trên cơ bản sẽ đừng trục xuất đi mà đến diêm vương điện tiếp thu bên cạnh dựa vào ba mươi vốn bên trên bị bổ lấy khẳng định là đều là mười tám tầng địa ngục dù sao nếu như không phải chân chính làm nhiều việc á c không có người sẽ đâu liệu mạng muốn đi cạo chết đối phương mấu chốt là hiện tại ta không muốn mang lên người a lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh im lặng nói cái này nha đầu não cũng là không bình thường hiện tại là mang hay không bên trên diêm tinh tinh vấn đề sao mà là chính mình căn bản liền không muốn mang lên nàng nơi nào còn có nàng lựa chọn quyền lợi quả thực là buồn cười ngươi vì cái gì không mang ta ta có thể là diêm vương một cái sợ quỷ diêm vương lâm dạ nhàn n h ạ t cười nói đối với gia hỏa này ngây thơ cũng là triệt để im lặng phía trước không hiểu rượu rác chính mình tốt hiện thực thật sẽ nhìn xem nàng một cái thế nhưng trên thực tế chính mình căn bản liền t r ư ớ n mắt khá lắm thật sự chính là đặc biệt tự tin trong truyền thuyết phổ tín nữ sao ngươi đừng quá mức phần diêm tinh tinh cái kêu bầu không khí a chính mình không sợ quỷ a thật không có chút nào sợ nhưng mà hạ một nháy mắt nàng nhìn thấy chính mình thân một bên liền xuất hiện một cái quỷ hồn kém chút là dọa tệ ra quần ngươi còn nói chính mình không sợ quỷ lâm dạ cười lạnh nói tuất bên trên đi một bên chơi chúng ta nhưng muốn ngẫu nhiên tổ lâm dạ nói xong liền mang theo bạch cảnh huyễn liền muốn rời khỏi hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm đây căn bản chính là lười cùng đối phương nói thêm cái gì sao là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì người thật không mang tới ta a một diêm tinh tinh đứng tại nhất viện ngọn nguồn núi nhìn xem hai người rời đi mở miệng hỏi đáng tiếc là đáp lại hắn cũng không phải lâm dạ âm thanh lâm dạ hai người cũng sớm đã đi xa diêm tinh tinh lần này là triệt để tin tưởng hai cái này là thật sẽ vứt bỏ nàng hơn nữa còn là thật trực tiếp liền đi đáng ghét a các ngươi cho rằng có thể đem ta vứt bỏ sao nhìn một chút chính mình xung quanh đây nói thật diêm tinh tinh cảm giác vẫn là đi theo bên người lâm dạ tương đối an toàn dễ amen nơi này đều là quỷ a sáu mươi bảy nói xong về sau diêm tinh tinh liền trực tiếp biến mất tại viện ngọn nguồn núi mà những cái kia quỷ hồn nhìn xem biến mất diêm tinh tinh cũng là rất im lặng đại gia không phải đều là quỷ sao cần thiết như thế cạnh ba diêm tinh tinh như thế bụi rậm đây chính là tương đối tổn thương tự tôn a luôn cảm giác bọn họ tựa như là bị cự tuyệt cảm giác đ ồ n dạng đương nhiên Bọn họ rất nhanh liền bị bắt họ nhanh liền Không rất đi. chương ó c c á nào, riêng tinh tinh tại h địa p s a i t ự nhiên là r ấ t n h a mươi n liền trực tiếp doan ba người, người ở dưới mái à hiên chương cũng sáu trăm ba mươi ba người ở dưới mái hiên đương nhiên diêm vương chuyện bên này trên cơ bản là không có, có quan hệ gì dù sao là cùng bọn họ không có quan hệ gì bọn họ cũng là thật không có chút nào quan tâm dù sao diêm vương bất kể như thế nào kỳ thật cũng đều cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ tiếp xuống bọn họ chỉ cần đi tốt chính mình đường liệt tốt có thể nói diêm vương xuất hiện kỳ thật cũng là cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai trên cơ bản đều là bị quỷ sai cho trực tiếp mang về về phần bọn hắn nghĩ việc cần phải làm trên cơ bản đều không có làm thành đương nhiên những n à y tại sổ sinh t ử bên trên kỳ thật cũng không có tại mảnh khảnh đ i chép có thể nói nhân sinh chính là như vậy có lúc cũng là khắp nơi không thẳng tới đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh thế nhưng nhìn ra tại tất cả quỷ hồn đều sau khi đi một cái tuổi trẻ thiếu n ữ a nhưng là lặng lẽ đi tới ai xem ra con đường sau đó không phải như vậy thông thuận a mạnh bà cảm thán nói kỳ thật thời khắc này nàng là không có bao nhiêu thời gian nhưng là không thể làm gì chính là chính mình cái này mạnh bà khẳng định là phải thật tốt đi dạo một cái vâng không chuyện này sợ rằng liền sẽ trở thành p h a o ảnh như thế hướng về mạnh bà liền trực tiếp xuất phát đi theo tất cả mọi người phía sau mạnh bà nói thật cũng là cảm giác âm thầm kinh hãi lâm dạ thực lực đích thật là lật đổ tưởng tượng của nàng một bên khác lâm dạ còn đang không ngừng bay lên thế nhưng sau lưng nhưng là đi theo một cái đần độ n diêm vương cái này diêm vương nhưng là căn bản không có muốn đi ý tứ cứ như vậy mất trộm đến không theo ở phía sau nhìn xem cũng là thật đặc biệt để người phiền yêu đ ư ơ n g liền xem như đổi hắn đi đói bụng đến vậy sẽ cái này diêm vương chính là không đi nhất định muốn đi theo lâm dạng cái này nửa đường còn gặp một cái quỷ hồn e m chút đem cùng cái này diêm vương cho dọa chết rồi nếu không phải lâm dạ tại đây chính là thật hụ chết vì vậy về sau diêm vương liền định chính mình nói cái gì đều không rời đi liền bộ dạng như vậy diêm vương là triệt để không muốn mặt mà đến bất quá tốt tại là lâm dạ cũng là không có nương chiều hắn hơn nữa là bắt đầu mệnh lệnh diêm tinh tinh làm việc không có cách nào tất nhiên muốn lưng cái này vậy sẽ phải làm việc con mắt cũng là không có cách nào hiện tại là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ở nơi này hắn là thật chưa quen cuộc sống nơi đây tất cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy chơi nhìn ra được phía trên này một chút nữ hải tử là thật rất không tự ái nàng liền thường thường nhìn thấy không ít nữ hải tử buổi tối đi trong quán r ư ợ u ở lại sau đó liền cùng nam nhân khác gá cùng nhau thật là dù sao diêm tinh tinh nhìn xem là một trận buồn nôn thế nhưng ngoài miệng nàng khẳng định là sẽ không nói gì đó thế nào nơi này chơi vui sao a lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh cười hỏi không dễ chơi những nữ nhân này thật triệu triệu hảo là đệ nhất yêu ngươi cũng không chỉ thích lâm dạ mang theo diêm tinh tinh đi tới quá n ba nhìn xem liền đem bên trong lắc lư thân thể diêm tinh tinh là thật cảm giác một trận buồn nôn nếu có biện pháp khác lời nói nàng là tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này nơi này thực sự là quá làm cho người buồn nôn yêu buồn nôn quả thực là m u ố n thổ huyết đương nhiên tất cả những thứ này đều không phải vấn đề quá lớn dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi